Tình hình diễn ra có hoàn cảnh khách quan cần được nghiên cứu Đó là miền Bắc bị kiệt quệ sau bao năm chiến tranh Người dân nghèo sơ xác cũng cần có thời gian để xây dựng lại Để đủ sức đóng vai trò hậu phương vững chắc cho cách mạng miền Nam Về đối ngoại, ta còn phải tranh thủ sự đồng tình của hệ thống xã hội chủ nghĩa Nhất là Liên Xô và Trung Quốc cho yêu cầu khởi nghĩa vũ trang ở miền Nam. Các nước bạn rất lo ngại vì chiến tranh ở miền Nam có thể lan rộng ra toàn thế giới. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ sẽ thiêu hủy cả cánh đồng. Cách mạng miền Nam nên chờ cách mạng Trung Quốc lớn mạnh lên để được giải quyết cơ bản. Khuynh hướng quốc tế của bạn bè ta là như vậy, phải tranh thủ sự đồng tình quốc tế này Và nên chọn cách làm thích hợp để không bị cô lập khi ta phát động khởi nghĩa ở miền Nam. Ta cần có thời gian để thuyết phục nội bộ đảng và nhân dân để giải quyết tư tưởng ngán ngại chiến tranh. Sau chỉnh huấn, tôi được đưa về phòng B2 Bộ tham mưu miền. Anh Ba Trần trao cho tôi nghiên cứu tài liệu huấn luyện tình báo ở Cục 2. Tôi dành 2 ngày nghiên cứu tài liệu huấn luyện này. Và sau đó anh Ba Trần đến mạng đàm một số nội dung cụ thể Những vấn đề lý luận như nguyên tắc bí mật, cự ly đơn tuyến, công tác liên lạc, tính chất của công tác tình báo, đạo đức, tư cách của tình báo viên Tôi hoàn toàn nhất trí, nhưng cách làm để xây dựng lực lượng mật thì tài liệu có nhiều điểm khác với phương pháp tôi làm Tôi phải biết kết hợp để vận dụng Anh Ba Trần phổ biến quyết định của Bộ Chỉ huy miền. Tôi làm Cụm trưởng Cụm tình báo A20, Phòng quân báo. Anh Bảy Vĩnh làm Cụm phó. Anh trao tôi khẩu súng lục K54 và một radio để theo dõi tin tức qua các đài phát thanh của ta và của địch. Sau 10 năm công tác đơn tuyến, tôi trở lại cương vị chỉ huy với cấp tiểu đoàn bậc trưởng. Tôi ăn tết nguyên đám tại văn phòng quân báo đầu năm 1964. Tôi rất mừng gặp các đồng chí cùng ngành. Các anh sống trung thực, thẳng thắn, đều có dĩ vãng đáng tự hào và rất đáng mến. Hầu hết cán bộ đều tham gia kháng chiến khi tuổi còn rất trẻ. Đều là cán bộ quân đội, có làm công tác quân báo, tập kết ra Bắc, được đào tạo và học tập cơ bản về quân sự và chính trị. Có học thêm văn hóa đến hết cấp 3 theo hệ bổ túc sau đồng khởi các đồng chí vào Nam chiến đấu vượt Trường Sơn đi trong những đoàn đầu tiên nhìn và nghe các đồng chí nói chuyện và xem cách làm việc tôi thấy toát lên khí thế quyết tâm giải phóng quê hương người ở Bến Tre người Vĩnh Long Trà Vinh người ở miền Đông Nam Bộ kẻ ở khu Nam các anh sống với nhau Đoàn kết chia ngọt xẻ bùi mỗi người chỉ có một ba lô đựng tất cả ra sản của mình một cái võng để ngủ và một cặp giấy tờ làm việc ăn uống theo chế độ chung có nhà bếp bảo đảm với một số tiền phụ cấp ít ỏi gần bằng nhau tôi dễ hòa nhập với các đồng chí ở phòng 2 vì cùng chung lý tưởng mục tiêu cách mạng và cùng làm tình báo cá tính tôi Nghe nhiều, nói ít Hình thành từ lúc tôi đi công tác nội thành Sống gần địch Nếu nói năng không thận trọng Dễ sơ hở, gây tác hại lớn Công tác của tôi Là công tác mật Thủ đoạn thâm nhập vào hàng ngũ địch Và khi lộ chạy ra vùng giải phóng Đều là những vấn đề Trong diện mật Khó san sẻ với ai Trong những cuộc sinh hoạt tập thể Tôi ít nói Khác với bạn bè, đồng chí, đồng đội Cuộc sống của tôi bị đảo lột. Tôi chạy ra chiến khu, bỏ lại gánh nặng gia đình, một vợ và tám đứa con. Thấy tôi trầm tư ít nói, có đồng chí cho là tôi khó hiểu. Đành vậy thôi. Sống lâu, gần gũi nhau rồi sẽ hiểu. Vội vàng làm gì? Tôi có điều băn khoăn, là các đồng chí tập kết trở về, uống rượu quá nhiều. Bữa liên hoan Tết Nguyên Đán Tiệc rượu được đãi với hai can rượu đế, loại 20 lít, để ở hai đầu. Anh em cùng ngồi dưới đất, ngồi theo hình chữ nhật, thức ăn để giữa, uống rượu bằng ca Mỹ, rót rượu đầy nửa lít một ca, luân chuyển qua tay nhau, mỗi người đều uống. Tệ thích rượu đã hình thành từ lúc các đồng chí ở miền Bắc, sau 2 năm Hiệp định Sơn E Sống trong hy vọng mòn mỏi, mong đợi đất nước thống nhất. Trước thái độ ngoan cố của Mỹ Diệu anh em phẫn út, nhưng vì có sự lãnh đạo của đảng, nên anh em đè nén sự căm hờn, quyết tâm học tập và làm tốt nhiệm vụ ở miền Bắc. Nhiều người rất nhớ gia đình, vợ con, cha mẹ, anh em, xóm làng, quê hương, đang bị đàn áp dã man. Đài phát thanh Hà Nội trong phần nói về miền Nam đã kể tỉ mỉ hoàn cảnh đen tối của đồng bào. Những gia đình có người thân tập kết, những cuộc hành quân giết người ở các vùng giải phóng cũ. Ban đêm, anh em không ngủ được, đến gặp gỡ nhau tâm tình, kể cho nhau nghe những mầu tin về miền Nam cho nguôi nỗi buồn xa nơi chôn nhau cắt rốn. Anh em giải sầu bằng rượu. Rượu đế bông lúa rất ngon. Hơi cay mà vị ngọt Uống rất hấp dẫn Do đó tiểu lượng của anh em rất cao Ít người nào bị kịp Có kỳ nhà báo Úc Bớt vào thăm vùng giải phóng miền Đông Đã uống rượu đế cùng ly Với đồng chí Nam Chuyện Trung đoàn trưởng của sư đoàn 5 Ta Ban đầu ta uống bằng tách ly Thì bớt trơ uống thoải mái Nhưng khi thấy Anh cán bộ giải phóng Nốc một hơi, hết một cam mỹ rượu đế, thì butcher xin hàng. Tệ uống rượu cây tác hại lớn, các đồng chí nghiện rượu đế vì rừng chỉ có rượu này để mua. Khi lớn tuổi, nhiều người bị bệnh nan y, bệnh gan, bệnh thần kinh, nhồi máu cơ tim. Một vài đồng chí nghiện rượu làm thủ trưởng đơn vị. Các chiến sĩ trẻ tuổi tòng quân ở miền Nam đều tập tành uống rượu. Và rượu trở thành thú vui tác hại đến các chiến sĩ cán bộ trẻ của ta. Tệ nạn này gây tác hại lâu dài và lam rộng. Sau Tết, tôi được giao liên đưa xuống cụm tình báo A20 ở Bời Lời, đi gần hết một ngày đường xe đạp. Cuộc kháng chiến lần thứ hai ở miền Đông có cái mới là đi lại bằng xe đạp, đi lại nhanh và thuận lợi. Mỗi cán bộ đều có ni lông để đi mưa và có ni lông để che ngủ đêm khi hành quân có võng ni lông, cuộn lại gọn nhẹ có radio để nghe tin có mùng lưới để chống muỗ không có gì sung sướng bằng sau một ngày hành quân mệt nhọc cơm chiều xong tranh thủ căng võng và ni lông nóc, che xương đêm và che mưa căng mùng Người lữ hành chui vào võng tấm đắp bằng vải dù kéo đến tận cổ, che mùng kín không để mũi vào, nằm nghe Đài Hà Nội hay Đài Giải Phóng cho đến khuya, với bản tin giờ chót, với câu chuyện đêm khuya hoặc tiếng thơ. Tôi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của trưởng phòng Hai Giao là tìm cách móc anh Năm, tức bộ phận cán bộ mật của Ban địch tình xứ ủy cho cơ quan. Việc làm này cũng dễ Vì anh Năm ở gần nhà cậu tám tôi Trên đường Nguyễn Cảnh Trân Gần đại lộ Trần Hưng Đảo Anh Năm là đại lý bia Cậu tôi là khách hàng Mua cho quán cà phê của cậu tôi Tôi viết thư riêng gửi cậu tôi Kèm theo thư tôi gửi anh Năm Anh Bảy Vĩnh sử dụng một giao liên đặc biệt Để làm nhiệm vụ này Đi hai lần cũng móc được anh Năm lên bời lời theo ngả suối Bản Tươi, Gò Dầu. Anh Ba Trần gặp và làm việc trực tiếp chỉ có hai người. Anh Ba lấy danh nghĩa đại diện ban địch tình sứ ủy làm việc với anh Năm, chỉ đạo anh Năm trở vào thành tiếp tục nhiệm vụ tình báo. Phòng quân báo miền giao anh Năm cho đồng chí Tư Lê, cụm trưởng cụm tình báo A22 đến mời lời gặp anh Năm trực tiếp để bàn cách móc liên lạc. Cụm tình báo A20 Sau đó xóa mọi quan hệ với anh Năm Tuy tách ra như vậy Hoàn cảnh đặt để tôi Còn phải tiếp xúc anh Năm Và giải quyết nhiều vấn đề Tôi được phép Đi móc nối với gia đình Để tìm hiểu tình hình vợ con tôi Từ sau ngày Minh Lên gặp tôi Ở An Hòa, Gò Công Tôi đến chân núi Bà Đen Nhờ liên lạc cụm trinh sát Của phòng 2 Móc sát với Nhi Cô Huệ trụ trì chùa Phước Huệ cách thị xã Tây Ninh 3 km. Nico Huệ là chị con dì của tôi. Chị gặp tôi nửa mừng nửa tủi khóc chẳng nên lời. Chị em tôi đến một chỗ ít người ngồi nói chuyện. Vì chị vào quán không tiện mà đến chỗ quá vắng vẻ cũng không phù hợp với một Nico. Chị kể lại tỉ mỉ tình hình gia đình tôi. Công an địch đã bắt Minh vợ tôi và nam em tôi tại nhà ở Sài Gòn. Chúng chặn bắt bà tám trên đường từ nhà đi chợ Gò Công và đưa về tổng nha công an cảnh sát. Chúng muốn truy tìm tung tích của tôi, tìm tôi không được, chúng cho giam cả ba người ở trại giam tổng nha. Chị Huệ kể lại những mầu chuyện rất thương tâm. Vợ tôi bị bắt, con gái út tôi còn quá nhỏ vì thiếu sự chăm sóc của mẹ. Nên nó đã chết vì phát ban lúc 8 tháng tuổi Gia đình tôi vắng cả cha lẫn mẹ Chỉ còn lại 7 con Con gái lớn của tôi mới 17 tuổi Mà phải đứng ra quản lý 7 em còn nhỏ dại Đời sống vật chất tuy có suy sụp Nhưng không đến nỗi đói Nhờ có sự giúp đỡ của chị ba tôi và bà con Con tôi vẫn đi học Nhưng khổ nhất là đời sống tinh thần Những bữa ăn và ban đêm Chúng thấy trưa chọi Và cứ hỏi nhau chừng nào ba má về Mỗi lần hỏi Chúng đều khóc Khởi đầu là những đứa nhỏ nhất Rồi mấy đứa lớn cũng khóc theo Bà con lối xóm Ai thấy mấy đứa nhỏ Đều mùi lòng Cảnh ngộ quá chớ trêu Chủ nhật đầu tháng này Là ngày thăm tù Mấy đứa con tôi cùng chị nó Vào khám tổng nha để thăm má Một kỳ thăm nuôi Tất cả đều đứng ngoài song sắt Thăm nuôi và gửi quà Nhưng không biết cách nào Mà con Phượng mới 5 tuổi Đã chui lọt vào chỗ tù nhân Ôm má khóc Đòi má về Công an đến giật mạnh tay Để đẩy nó ra ngoài Nó ôm cắn vào bàn tay của tên này Con nhỏ giữ thiệt Nó rất thương má nó Dỗ mãi Nó mới chịu theo chị về nhà. Tôi từ giã ni cô Huệ. Chị tôi về chùa, còn tôi trở lại bời lời theo ngã đường rừng. Trên đường về, lòng tôi nặng chịu. Hậu quả, tôi để lại cho bà tôi. Vợ con, em tôi quá nặng nề. Nghe hoàn cảnh gia đình của tôi, thủ trưởng đơn vị có cấp cho tôi 5.000 đồng chuyển vào cho con tôi để thăm nuôi những người ở tù. Tôi cùng với đồng chí Bảy Vĩnh bắt đầu xây dựng cụm tình báo A20 là cụm tình báo mới chỉ có bộ phận căn cứ, còn thiếu hai bộ phận, bộ phận giao liên, hợp pháp và bán hợp pháp và các lưới tổ điệp báo nội thành. Chúng tôi phân công nhau cùng giải quyết hai khâu chủ yếu còn thiếu của một cụm điệp báo. Tôi tập trung xây dựng lực lượng mật nội thành và anh Bảy Vĩnh đảm trách khâu giao thông. Kế hoạch liên quan đến hai khâu này Được bàn chung giữa hai chúng tôi Triển khai thực hiện Theo phân công như trên Cuối tháng 10 năm 1963 Do khó khăn Về cửa ngõ vào thành Ở Phú Hòa Đông Bị địch đánh ác liệt Anh Tư Lê Cụm A22 Đến nhờ Cụm A20 Móc nối dùm anh năm lên Anh Bảy Vĩnh sốt sắng làm việc này Anh có tính tốt đặc biệt Lo cho đơn vị bạn cũng như lo cho mình. Ngày hôm sau, liên lạc đưa anh năm về đến suối Bả Tươi để anh Tư Lê thay mặt anh Ba Trần làm việc dựa vào một nhà dân ở đây. Buổi chiều hôm đó, ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963, để đảm bảo an toàn, chúng tôi đưa anh Tư Lê và anh Năm vào bờ lời ngủ đêm. Tối đó, đài BBC loan báo về cuộc đảo chính lật diệm nhu diễn ra trong ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963 nghe tin đảo chính cả đơn vị đều gieo mừng do nhận thức chính trị đảo chính có lợi cho sự nhập giải phóng dân tộc cuộc kháng chiến có điều kiện phát triển nhanh hơn chỉ có riêng anh năm không thấy bộc lộ vui mừng nước ra mét lại càng xanh mét thêm Sáng hôm sau mùng 2 tháng 11 năm 1963, Anh Năm muốn về thành sớm hơn dự định Nhưng cũng phải đến xế chiều Mới có xe đi vào thành Đó là lần cuối cùng Anh ra chiến khu Tôi vào thành Nhân đảo chính Diệm Nhu Sau ngày chạy ra chiến khu Vì bị lộ Tôi nghĩ Mình vĩnh viễn công tác ở chiến khu Không còn vào vùng địch hậu nữa Thế mà tôi vẫn còn vào thành công tác Đời tình báo là vậy Vì chiến trường của một tình báo viên, nơi phát huy sở trường trí tuệ tài năng của tình báo viên là vùng địch, là cơ quan địch. Nhu cầu tình báo đối với lãnh đạo thì quá lớn, quá cấp bách, nhất là khi xảy ra một biến động chính trị hay quân sự của kẻ thù. Đó là thời cơ lớn ta cần biết lợi dụng, cần có tin của tình báo, sự đánh giá của tình báo về địch tình. Tôi rất thông cảm trước yêu cầu của các đồng chí chỉ huy tình báo ở Nam Bộ. Ngày mùng 3 tháng 11 năm 1963, anh Ba Trần, trưởng phòng 2, đến cùng A20 ở bờ Lợi. Sau khi đánh giá về cuộc đảo chính Diệm Nhu theo tin phương Tây, cả Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đều bị quân đảng chính giết chết. Anh xác định đây là thời cơ lớn của kháng chiến chống Mỹ đứng trước cuộc diện mới ta cần hết sức tận dụng. Tình báo nên lợi dụng thời cơ này ra sao? Ta nên tiếp cận vùng địch để nắm tình hình và xây dựng lực lượng. Thời cơ này ngành tình báo có thể phát triển bằng 5 năm, 10 năm. Cuộc đảo chính này đã thanh trừng phe cánh của Diệm Như, cơ quan lãnh đạo đảo chính, ngoài tướng Dương Văn Minh trong hội đồng quân sự, còn có tướng Mai Hữu Xuân và đại tá Trần Bá Thành. Phụ trách về an ninh ngành công an cảnh sát Trong ngụy quyền Sài Gòn có sự thay đổi quan trọng Cơ quan mật vụ của Diệm Nhu giải thể Xuân và Thành nắm ngành an ninh Bộ chỉ huy và quân ủy miền Muốn phái tôi trở lại hàng ngũ địch để làm tình báo Có 3 phương án phù hợp với các tình huống Phương án 1 dựa vào Trần Bá Thành để trở lại làm việc Ở phòng nghiên cứu Tổng Nha Lý do chạy trốn năm vừa qua Là vì tham gia đảng phái quốc gia Chống chính sách gia đình trị của Diệm Và bị khủng bố Nên chạy tránh né Ở biên giới Campuchia Vùng Tân Biên, Tây Ninh Nay thấy Diệm Nhu bị lật đổ Nên trở về xin làm việc lại Phương án này chỉ làm được Với một số điều kiện khắc nghiệt Và phải xóa hết mọi dấu vết Nếu thực hiện được phương án này Thì tác dụng vô cùng to lớn là phương án ưu tiên số 1 nhưng khó nhất là đã lộ với bọn Mỹ, do đó dự trù hai phương án hỗ trợ. Phương án 2 nếu không làm việc ở cơ quan cũ hoặc ngành an ninh cũ của Ngụy nhờ Trần Bá Thành để vào làm ở một ngành kinh tế ngân hàng, sử dụng bình phong này để thường xuyên tiếp cận Trần Bá Thành và các viên chức công an khác. Khai thác tin tình báo Và xây dựng tình báo Phương án 3 Nếu lộ quá nhiều Không thể khắc phục Không thể hoạt động hợp pháp Vì an toàn không bảo đảm Nên vận dụng phương pháp bán hợp pháp Tranh thủ thời cơ đảo chính Xây dựng cơ sở tình báo Móc nối bạn bè, thân tộc, người cũ của quân báo An toàn thì bám thành phố Nay ở chỗ này, mai ở chỗ khác Để hoạt động thấy không an toàn thì ra chiến khu chỉ đạo vào nội thành. Kết hợp ở trong và ở ngoài thật linh hoạt. Xây dựng tình báo tới đâu thì tổ chức giao thông tới đó. Tôi triển khai kế hoạch theo chủ trương của quân ủy miền. Anh Bảy Vĩnh cho chị chín biết, giao thư đặc biệt đến nhà tôi. Đón con gái tôi là Oanh ra bởi lời gặp tôi. Ngày mùng 4 tháng 11 Con gái tôi ra gặp tôi ở suối Bà Tươi, Gò Dầu, cho biết sau đảo chính ngày mùng 2 tháng 11, vợ tôi, em Nam và bà Tám đều được Trần Bá Thành trả tự do. Tôi cho con gái về Sài Gòn, nội trong ngày, để đưa Minh ra bời lời hôm sau. Vợ tôi rất ngạc nhiên, không dè con gái làm được việc ấy. Sáng hôm sau... Hai mẹ con lên đường, đi vào chiến khu ngả suối Bà Tươi, gò dầu Tây Ninh. Vợ chồng chúng tôi xa nhau, kể như một năm mới gặp lại. Minh kể lại chuyện trong tù, tuy mới sinh còn non ngày non tháng, vẫn bị còng chân lúc bị giam, hàng ngày bị đưa ra tra tấn cực hình. Bọn thẩm vấn hỏi về tôi, Minh chối không biết, đàn bà không biết chuyện của đàn ông, lúc chồng bỏ trốn đang có thai rồi sinh đẻ nên không ra khỏi nhà. Đau khổ nhất của mình là khi ra tù biết con gái út Diệu đã chết. Mấy đứa con đều dập nhau giấu mẹ tin đứt ruột này. Vào chính khu gặp lại chồng nửa mừng nửa tủi. Mình nghe tôi kể chuyện dồn dập xảy ra từ lúc tôi rời nhà ra đi, mình rất xúc động. Vợ chồng tôi đều trải qua những cảnh ngộ éo lé nhưng rất may đều bình yên. Mình ngắm nhìn, tôi mặc bộ quần áo bà ba đen, mang dép râu, lưng đeo súng ngắn. Cô ấy yên tâm, vì đảng hiểu chồng mình, đánh giá đúng và giao việc quan trọng, nên giải quyết được tư tưởng của người vợ có chồng công tác trong hàng ngũ địch. Vấn đề có ý nghĩa là đảng có tín nhiệm không? Hôm sau trở về Sài Gòn, mình lên nhà vợ chồng anh Thành cảm ơn sự giúp đỡ của anh chị lúc mình ở tù. Và nhờ có sự can thiệp của anh ba Mới được trả tự do về nhà Minh nói Có đi thăm tôi ở biên giới gò dầu Và muốn tôi về thăm gia đình Ở Sài Gòn Trần Bá Thành sốt sáng trả lời được Rồi bảo tôi về Sài Gòn chơi Ở bao lâu cũng được Không có gì phải sợ Thời gian tôi ở Sài Gòn Ông Tư ở suối Bà Tươi Làm giao thông viên đặc biệt Bác Tư lớn tuổi Biết rõ đường phố Sài Gòn Nhiệt tình công tác Con trai con gái đều tham gia kháng chiến. Hộp thư ở Sài Gòn đặt tại các quán ăn trong sở thú do cậu tôi làm chủ. Sáng ngày mùng 6 tháng 11 năm 1963, vợ tôi đưa tôi về Sài Gòn. Trên đời có những việc lặp đi lặp lại. Tôi đi công tác đặc biệt năm 1953 cũng do mình vợ tôi dẫn đường, kỳ này cũng vậy. Các ấp chiến lược địch gom dân và kiểm soát dân Chỉ với mấy ngày sau đảo chính Dân đã tự động phá banh Và dọn nhà trở về chỗ cũ làm ăn Dân vui mừng rạng rỡ Xe đò chạy về Sài Gòn Chạy tuốt lút Không bị chạm kiểm soát nào chặn lại Tôi về nhà cậu Tám Ở đường Nguyễn Cảnh Chân Sau lưng sở thanh tra lao động quận 2 Cậu Mợ và mấy em Đều vui mừng gặp lại tôi Tối hôm đó tôi đến nhà anh Thành Cùng ăn cơm tối Tôi kể lại chuyện Tôi bỏ chạy tản cư lên biên giới Tây Ninh Sống với đám buôn lậu Tôi qua lại đất ta và đất miên Chị ba xúc động Vì thấy tôi cơ cực quá Người gầy ốm Tôi tỏ ý với Trần Bá Thành Là tôi muốn trở về chỗ cũ làm Để có tiền lương nuôi vợ con Hơn một năm qua Mấy đứa nhỏ nheo nhóc quá Thấy cảnh bầy con Đau lòng không chịu nổi Tôi không đánh giá được anh Thành có tin việc tôi chạy tránh né Diệm Nhu ở biên giới hay không Anh hứa giúp tôi trở lại làm việc Ai hỏi cứ nói chạy lánh nạn ở chợ trời biên giới buôn bán sinh sống Sáng hôm sau ngày mùng 10 tháng 11 năm 1963 Tôi đi xe taxi đến nhà anh Thành ở đường Hồng Thập Tự Và cùng đi với anh vào tổng nhà công an cảnh sát Bằng xe của phó tổng giám đốc Tôi ngồi băng sau với anh Thành, băng trước dành cho tài xế và cận vệ. Thấy tôi, nhiều viên chức nhận ra vì chuyện của tôi cũng là câu chuyện huyền thoại. Đang là một viên chức công an tin cẩn làm việc ở cơ quan mật, được giám đốc sở Bùi Văn Nhung tín nhiệm, bỗng nhiên mất tích, ngay tin đi theo Việt Cẩu. Trước là cán bộ Việt Minh về Quy thuận quốc gia, nay lại xuất hiện trở về cùng đi trên xe Của Phó Tổng Giám Đốc Công An Cảnh Sát Đại tá Trần Bá Thành Tôi theo anh Thành lên phòng làm việc của Phó Tổng Giám Đốc Anh Thành cho gọi Bí Thư lên gặp Và bảo đưa tôi đến làm việc tại phòng đặc biệt cũng ở gần đó Viên Bí Thư là Trung Úy Nguyễn Văn Lễ Trong gia đình là anh em bạn gì của tôi Tôi biết lễ tham gia kháng chiến chống Pháp Thoát ly theo bộ đội đến năm 1951 Được các đồng chí lãnh đạo Gò Công đưa ra thành công tác bí mật Tổ chức ở địa phương bị địch đánh phá tổn thất nặng nề Các đồng chí lãnh đạo hy sinh và lễ bị đứt liên lạc Lễ chạy lên Sài Gòn tránh địch truy tìm và vào làm công an Sau Hiệp định Geneva, nhiều cán bộ Gò Công không tập kết Thường đến ở nhà anh để tránh ruồng bố Năm 1958, trong một vụ bể lớn của tỉnh ủy định Tường Cán bộ bị bắt, tố giác lễ là cán bộ kháng chiến Nhờ có sự che trắng của Trần Bá Thành Giám đốc nhà công an Nam Phần Và Nguyễn Kim Anh Trưởng ty công an định tường, cậu ruột Lễ mới được thoát thân Suốt thời kỳ làm công tác nội tuyến Tôi thường tránh lễ Chỉ gặp nhau lúc Tết hoặc đám rỗ Vì lễ quá lộ với các đồng chí địa phương Quan hệ quá rộng Không phù hợp với công tác mật đơn tuyến của tôi Tôi ngồi chung một phòng làm việc với lễ Chờ quyết định bổ nhiệm của Tổng Giám đốc Mai Hữu Xuân. Tôi chờ mấy ngày rảnh rỗi đọc những giấy tờ hồ sơ của lễ đưa qua. Một buổi chiều, Trần Bá Thành mời tôi đến phòng làm việc có lễ cùng đi. Thành mời tôi ngồi trên chiếc ghế đối diện. Lễ ngồi xa hơn. Thành cho đóng cửa lại rồi nói. Tôi chuẩn bị đủ giấy tờ để bổ nhiệm cậu trở lại làm việc. Thời gian cậu đi vắng. Là do sự khủng bố của Diệm Nhu, cậu là nạn nhân của chế độ như những người quốc gia khác. Tôi đã xem những hồ sơ mang tên Phạm Duy Hoàng, Nguyễn Văn Khiêm, hồ sơ dày cộp. Người cán bộ phụ trách hoạt động tình báo tên là P, tức anh Năm, bị mật vụ bắt đã phản bội. Tất cả hoạt động của cậu đều nằm trong tầm giám sát của mật vụ miền Trung. Các báo cáo tin tức tài liệu của cậu gửi P đã chuyển cho mật vụ. Các cơ quan an ninh ở đây đều được thông báo. Phạm Duy Hoàng, Nguyễn Văn Khiêm làm tình báo cho Cộng sản. Ở đây tôi tập trung hồ sơ loại này cho thiêu hủy, nhưng còn các cơ quan khác, CIA Mỹ, chúng tổ chức bắt cóc cậu thì không cản được. Hiện nay ở Tổng Nha, còn tôi thì không sao, nhưng không bảo đảm. Tên P đã phản bội đầu hàng nên báo cáo ngay với cấp trên phải khử đi để trừ hậu họa. Nếu các ảnh đồng ý Tôi giải quyết dễ thôi Tôi đánh giá lời của Trần Bá Thành Là chân thật Nhưng về trường hợp của anh Năm Tức P Vì là cán bộ của ta Tôi đề nghị Trần Bá Thành Chờ tôi xin ý kiến của trên Tránh mọi hành vi gây tác hại Bất cứ ở mức độ nào Trần Bá Thành làm theo gợi ý của tôi Ngay từ bữa tôi vào Sài Gòn Hôm sau Mình đã đi móc liên lạc Với ông Tư Già Liên lạc của cụ A20 Từ suối Bà Tươi Cò Dầu xuống Quán thiện lộc trong sở thú Sài Gòn Là hộp thư Tôi tranh thủ gửi báo cáo về cơ quan Một số tình hình liên quan đến đảo chính Diễn biến vụ Diệm Nhu bị giết Do tên thiếu tá Sĩ quan cận vệ Dương Văn Minh Bắt tại nhà thờ Cha Tam Quận 5 Và bắn chết trong một xe thiết đáp Trước khi hành động Tên sĩ quan này có hỏi ý kiến tướng Minh và được trả lời bằng dấu hiệu quy ước trước, thủ tiêu cả hai. Tình hình buộc phải cải tổ. Công an cảnh sát loại bỏ những sĩ quan thân cận Diệm Nu, loại bỏ các cơ quan mật như đoàn công tác đặc biệt miền Trung, sở nghiên cứu chính trị xã hội, truy nã những tên mật vụ. Tôi tranh thủ báo cáo về P có liên quan đến kế hoạch hoạt động tình báo của mình và xin trung tâm cho biết ý kiến xử lý. Ngày hôm sau anh Bảy Vĩnh chuyển điện của anh Ba Trần triệu tập tôi về căn cứ cụm trinh sát ở núi Bà Đen, Tây Ninh. Tôi lên chùa Phước Hệ, thị xã Tây Ninh, nhờ Nico Diệu Huệ đưa tôi đến chân núi. Tôi gặp đồng chí trinh sát của đơn vị, đưa tôi đến cứ của cụ trinh sát trong một cái hang sâu ở lưng chừng núi. Đường đi hiểm trở, qua nhiều hốc núi treo leo, chỉ cần một tay súng bố trí ở đó, đối phương dù đông bao nhiêu cũng không qua được. Cụm trinh sát này bám trụ ở núi Bà từ Đồng Khởi cho đến Ngày Giải Phóng 1975. Qua những năm chiến tranh, quân Mỹ càng quét đánh quyết liệt. Có nhiều trận, chúng sử dụng cả bộ binh thiết giáp pháo binh và không quân. Lính biệt kích đổ quân từ trực thăng ở trên núi đánh xuống, với bộ binh ở trên núi đánh lên. Sau khi pháo binh và không quân đánh phá oanh kích, hơi ngạt dọn đường, Nhưng chúng vẫn không làm gì nổi đơn vị trinh sát của ta ở đây Tôi được đưa vào hang gặp anh ba Trần Chúng tôi làm việc ngay trong đêm Tôi báo cáo tỉ mỉ diễn biến tình hình chung và hoàn cảnh cụ thể của tôi Với 3 phương án hoạt động Tùy hoàn cảnh cụ thể để xử trí Phương án 1 là tiếp tục đi sâu trong ngành công an cảnh sát Không còn khả năng thực hiện Phương án 2 là đi làm ở một ngành nhà nước hay tư nhân Giữ thế hợp pháp mà moi tin khai thác Trần Bá Thành và các nguồn tin khác Khả năng hợp pháp của tôi còn rất mong manh Thực chất tôi đã bị lộ với địch Tôi làm tình báo kháng chiến Tôi đề nghị cho tôi chuyển sang phương án 3 Tranh thủ thời cơ thắng lợi của cách mạng Nội bộ địch chưa ổn định sau đảo chính Để xây dựng cơ sở, xây dựng các lưới tình báo ngay trong lòng địch Anh Ba Trần tán thành sự phân tích tình hình Và ý kiến về công tác sắp đến của tôi anh tiếc tôi không tiếp tục được phương án cán bộ tình báo đi sâu nhưng thực tế tình hình như vậy không nên tiếp bám víu vào khả năng không an toàn cho tôi anh động viên tôi nên vào thành làm tiếp một số việc khi thấy tình hình không an toàn thì ra có triệu chứng Mỹ không để chính quyền Dương Văn Minh tồn tại vì bọn Minh không thích hợp với ý đồ chiến lược cơ bản lâu dài của Mỹ chắc chắn chúng sẽ lật đổ nhau nữa, không thể làm khác được. Chúng tôi ngủ đêm tại cứ núi bà. Sáng hôm sau, tôi theo đường hợp pháp ra thị xã Tây Ninh để về Sài Gòn. Trong cuộc gặp gỡ này, anh Ba Trần không đề cập đến cách xử trí đối với sự phản bội của tên P, tôi cũng không hỏi. Tổ chức còn phải thẩm tra lại nguồn tin do Trần Bá Thành tiết lộ. Bộ mặt thật của anh Năm tức V Phái viên của Ban Địch tỉnh Sứ Ủy, người phụ trách tôi, trong thời kỳ cuối cùng tôi làm nội tuyến trong cơ quan an ninh địch, phải đợi đến lúc tôi thực hiện kế hoạch thâm nhập lần hai. Sau đảo chính Diệm Nhu, ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963, thì hắn mới bị phát hiện đúng bản chất phản bội, nhờ Trần Bá Thành tiết lộ cho ta tài liệu quý báu này. Vì sự việc liên quan đến sinh mệnh chính trị của một cán bộ trung cao tình báo, Anh Ba Trần, trưởng phòng 2 cục tham mưu miền, tiếp xúc tin này, có nghĩ đến kế hoạch ly gián của địch. Phòng 2 tiến hành kiểm tra thực hư, kiểm tra bằng cách cho mời P ra căn cứ làm việc, nhưng y lặng luôn, không ra chiến khu. Năm 1964, đồng chí Mười Hương, phó ban nghiên cứu xứ ủy, bị mật vụ miền Trung bắt 558, được tình báo quân sự B2 giải thoát. Cùng với nhiều cán bộ tình báo của nhà tình báo Trung ương, đồng chí phát hiện với tổ chức chính tên P đã gầy bẫy để mật vụ miền Trung bắt anh trong cuộc hẹn để làm việc. cụm tình báo B2A22 vẫn tiếp tục giữ hộp thư liên lạc với P để đưa Y ra chiến khu. Tuy nhiên, P rời nhà và sau cuộc đảo chính năm 1965, Y làm việc cho đặc ủy Trung ương tình báo định sau đó có tin Y chết vì bệnh lao phổi. Sau giải phóng năm 1975, khai thác hồ sơ mật của phủ đặc ủy Trung ương tình báo, hồ sơ nhân viên tình báo mật mới có đầy đủ chi tiết về sự phản bội của P. Từ một cán bộ chỉ đạo tình báo bị địch bắt phản bội đầu hàng, y nhận nhiệm vụ của địch triển khai một kế hoạch phản tình báo thâm độc, đánh vào cơ quan tình báo cấp cao của ta, thời kỳ hòa bình sau năm 1954. Thời chống Pháp P là tỉnh ủy viên Tân An, chỉ huy trưởng mặt trận Đồng Tháp. Tập kết, P được đề bạt làm phó chính ủy Trung đoàn. Tháng 12 năm 1955, y được chọn và điều động về học tình báo, đào tạo thành cán bộ của ban địch tình xứ ủy. Ngày 19 tháng 6 năm 1957, P vào Nam theo đường hợp pháp. Vào đến Sài Gòn trước khi từ giã Tổng trưởng giao liên hợp pháp Long, P có hỏi mượn Long Số tiền 20.000 đồng để giúp đỡ gia đình và hứa trả trong chuyến giao thông kế Mấy ngày sau, Long bị mật vụ miền Trung bắt do tổ chức tình báo bị vỡ Long khai báo P, tay giao liên đánh giá P là cán bộ tình báo quan trọng Nhờ vậy, Y được bảo vệ từ Huế vào Sài Gòn Và P đã đầu hàng, cung khai cho địch những bí mật tình báo mà hắn biết nguy hiểm hơn, hắn cho địch kế hoạch nội gián, thâm nhập ban nghiên cứu sứ ủy, chui sâu, leo cao, phá lớn. Sau hai chuyến đi Nam Vang để làm việc với cơ quan tình báo, P được giao nhiệm vụ chỉ huy các lưới tình báo của ta ở Sài Gòn. Trở về Sài Gòn, P gài bẫy bắt đồng chí Mười Hương trong chuyến liên lạc tháng 6 năm 1958 bắt kín đáo. Sau đó, P móc liên lạc với đồng chí Tấn Trung Cán bộ phụ trách một lưới tình báo quan trọng. Chấp hành chỉ thị của tổ chức, Tấn Trung đã báo cáo tỉ mỉ thành phần lưới cho P. Trong lưới có đại tá X, tư lệnh quân khu của quân đội Ngụy vốn là cơ sở tình báo đi sâu đã phục vụ đắc lực cho ta từ kháng chiến chống Pháp. Mật vụ miền Trung đã tổ chức bám sát lưới Tấn Trung để tìm bằng cớ bắt quả tang đại tá X trước khi trình báo cho Diệp và phá án cũng trong thời gian đó, an ninh quân đội Sài Gòn phát hiện và bắt đồng chí Tấn Trung và Nam, nhân viên tình báo trong lưới này. Được tin gia đình của Tấn Trung thông báo, đại tá X sử dụng quyền lực của mình là tư lệnh quân khu, cho sĩ quan phụ tá đến an ninh quân đội để mượn hai tù nhân nói trên đưa về với lý do để tìm người của Việt Cộng trong các đơn vị của quân khu. Nhưng sự thật Là X có kế hoạch bịt đầu mối Không để khai thác có hại đến sự an toàn của mình Gia đình của Tấn Trung Lầm tưởng P còn là người của ta Nên tiết lộ những vấn đề liên quan Đến Đại tá X như nói ở trên Mật vụ làm áp lực đòi an ninh quân đội Phải giao can phạm nói trên Cho đoàn công tác đặc biệt miền Trung Và cho mật thám theo dõi Đại tá X Gia đình của Tấn Trung Có một lần nhìn thấy từ xa Trung và Nam Tại tư dinh của Đại tá X Nhưng sau lần đó không gặp lại nữa, suốt thời gian chiến tranh cho đến sau ngày giải phóng. Do tố cáo của mật vụ miền Trung, Đại tá X bị cách chức tư lệnh quân khu, nhưng vì không có bằng cớ nên để ngồi chơi sơi nước một năm, và sau đó hắn được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Nha Cải Huấn theo dõi các trại giam. Sự kiện Tấn Trung Nam rất phức tạp, tế nhị khi hai người bị an ninh quân đội bắt, và đại tá Ích Cứu đem về tư dinh để bảo vệ. Nhưng vì sự phản bội của P, mật vụ truy tìm được chỗ an toàn của hai người, dẫn đến sự hy sinh bi thảm của cả hai. Có lẽ họ đã bị thủ tiêu để bịt đầu mối. Mật vụ miền Trung đánh giá cao thành tích phản cách mạng của P, có khả năng và thủ đoạn làm việc lớn cho địch. Y được chúng giao nhiệm vụ tiếp tục kế hoạch thâm nhập nội gián, tìm cách bắt cán bộ lãnh đạo chủ chốt và tìm hiểu bí mật cao cấp của ta. Tháng 1 năm 1959, P lên nông ven và được giao phụ trách trực tiếp cơ cán đi sâu Nguyễn Văn Khiêm, nguyên trưởng quân báo khu Sài Gòn chợ lớn, hiện là nội tuyến làm việc tại Sở Trung ương tình báo, Tổng nhà Công an cảnh sát, phụ trách phó ban 1 của sở. Mật vụ giao nhiệm vụ cho P, đối với Khiêm là làm vô hiệu hóa cơ quan tình báo này. Không để Cộng sản sử dụng giữ bí mật cơ cán này để bảo đảm an toàn kế hoạch nội gián của P và sẽ trị tội khiêm ở thời gian thích hợp. Sau khi hoàn thành mục tiêu của kế hoạch tình báo, y trực tiếp chỉ đạo cơ cán khiêm dưới sự giám sát chặt chẽ của mật vụ miền Trung. Các báo cáo của khiêm trong thời kỳ từ năm 1959 đến tháng 8 năm 1962, P đều gửi qua mật vụ. Chúng giữ lại những loại quan trọng Và chỉ gửi đi những loại không có giá trị cùng một số báo cáo giả Tên P còn chỉ điểm bắt nhiều cán bộ khác của các ngành cán bộ của Trung ương Nhờ hắn móc liên lạc cán bộ của tỉnh ủy Long An Hắn lợi dụng uy tín cũ đối với đảng bộ quê nhà và cán bộ khác của ban địch tỉnh xứ ủy Bộ mặt thật của hắn được phát hiện sau đảo chính Diệm Nhu Do nguồn tin của Trần Bá Thành Phòng quân báo bộ tham lưu miền vẫn giữ liên lạc bí mật với P để có kế hoạch điều động hắn trở ra chiến khu. P cảm nhận đã lộ với ta và đặc ủy Trung ương tình báo không sử dụng y vì mất tác dụng. Y bị bệnh lao phổi và có tin chết trước ngày giải phóng. Cuộc đời của P kết thúc bi thảm tuy hắn chưa đền tội xứng đáng. Tôi làm việc dưới quyền P trên 3 năm mà không phát hiện ra sự phản bội của hắn. Khuyết điểm nói trên của tôi có nguyên nhân của nguyên tắc tình báo là cán bộ đi sâu trong hàng ngũ địch, tôi không có quyền và điều kiện hiểu về P là cán bộ phụ trách để đánh giá về chính trị. Trong quá trình hoạt động chung với tính nhạy cảm chính trị, tôi cũng phát hiện P có điều gì đó không ổn. Y bỏ liên lạc với tôi, ít chỉ đạo công tác điều tra và không hề động viên chính trị cán bộ dưới quyền. Tôi đánh giá P dao động do tác động của phong trào chung, tổ chức cách mạng bị bể tràn lan nên hắn co lại nằm êm. Tôi không nghĩ đến tình huống xấu hơn là P bị địch bắt hoặc phản bội làm việc cho địch vì tôi suy nghĩ quá đơn giản. Tôi còn an toàn thì P chưa bị uy hiếp vì các cơ quan an ninh phát hiện được một nội gián thì đem ra trừng phạt ngay để bịt mắt đối phương và trả thù vì sự phản bội. Thời kỳ P làm việc với tôi cũng đã có nhiều triệu chứng bất thường như năm 1960, nhà Y bị quân cảnh Sài Gòn bao vây lục soát và bị bắt dẫn đi, sau đó được thả và giải thích, bị vu cáo buôn bán thuốc phiện lậu và bị bắt oan. Nhiều lần tôi bị uy hiếp, tôi đến phản ánh thái độ của Y rất thờ ơ, không có biện pháp đề phòng, không rời chỗ ở, khác xa thái độ cảnh giác cao của cán bộ hoạt động trong vùng địch. Thời kỳ này, nhiều cán bộ tình báo thuộc hệ tình báo Trung ương và ban địch tình xứ ủy bị địch bắt do biết nhau và khai báo đầu hàng. Các cán bộ hoạt động mật đều nằm im hoặc chạy tránh né, hết sức hạn chế hoạt động công khai, chỉ xuất hiện vào chiều tối để tránh bị an ninh địch nhìn thấy. Nhưng P có đầy đủ giấy tờ hợp pháp để kinh doanh, làm ăn, mở đại lý bia, nước ngọt, nhà ở không thay đổi. Thế lực nào đứng sau lưng để bao che dĩ vãng của hắn là cán bộ quân sự thời kỳ chiến tranh chống Pháp ở Tân An, cán bộ kháng chiến có tập kết ra Bắc và xuất hiện ở Sài Gòn với hành tung kỳ lạ. Thêm một bài học về cảnh giác cách mạng. Địch đánh ta đau với một kế hoạch phản tình báo thâm độc trong hoàn cảnh thoái trào của cách mạng miền Nam. Chúng sử dụng những phần từ cơ hội đầu hàng phản bội để đánh trả ta. Chui sâu, trèo cao, phá lớn Các cán bộ tình báo Có thời gian tiếp xúc với P Ở cương vị cấp trên hay cấp dưới Đều phát hiện y Có điều gì đó không bình thường Nhưng do hoàn cảnh cách mạng Bị địch đánh phá ác liệt Cán bộ ta không có điều kiện gặp nhau Để trao đổi, đánh giá sớm Và phát hiện chân tướng của hắn với cấp trên Vài suy nghĩ trên chặng đường 10 năm Tôi có thời gian gần 10 năm Từ mùng 8 tháng 3 năm 1953 đến mùng 8 tháng 12 1963, đi công tác đặc biệt, làm điệp viên trong cơ quan an ninh định, phục vụ cách mạng lúc thoái trào ở Nam Bộ. Thời kỳ này, để lại trong lòng tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc khó quên, nhiều tình cảm phong phú, nhiều tư tưởng đẹp để giúp tôi hiểu cách mạng, hiểu ngành tình báo cách mạng. Tôi đã sống cuộc đời đáng sống nhất, tôi đã đem hết sức mình, cả nghị lực và những gì tôi có được để phục vụ lý tưởng yêu nước. Trước mắt là bảo vệ thành quả cách mạng của 9 năm kháng chiến ở địa bàn miền Nam và tiếp đó là sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Miền Nam nước ta thời kỳ này có quá nhiều biến đổi đến chóng mặt là địa bàn rực lửa. Thử thách từ nhiều phía Địch thay đổi mà ta cũng thay đổi Tôi được sống và chiến đấu Trong suốt chặng đường cách mạng Đẫm máu Cao trào thoái trào Rồi lại cao trào Có nhiều cung bậc tình tiết Thực tiễn giúp tôi hiểu rõ Đồng đội đồng chí và lòng dân Ở miền Nam để khẳng định Thế đứng lòng tin của mình Đối với sự nghiệp kháng chiến Tôi được hướng dẫn đi vào cuộc chiến đấu mới rất sớm Hơn một năm trước khi có hiệp định Geneva Lúc đầu để làm nhiệm vụ bảo vệ đặc khu Ủy Sài Gòn chợ lớn Và sau đó phục vụ yêu cầu bảo vệ đảng, bảo vệ cách mạng Chống những đòn đánh phá tố cộng của địch Nhờ thâm nhập sớm tôi có thời gian chui sâu vào hàng ngũ địch Thời kỳ này để làm nhiệm vụ mới khó khăn, phức tạp Tôi thâm nhập hàng ngũ địch phương thức điệp báo để thu thập thông tin trực tiếp, đó là cách làm tốt nhất bảo đảm giá trị cao tin tức đạt được và bảo đảm an toàn cho tình báo viên. Với hoàn cảnh của tôi là cán bộ bị lộ. Nhờ cách làm việc cự ly đơn tuyến, tôi tránh được sự theo dõi của các cơ quan an ninh tình báo cấp thấp của địch. Tôi được an toàn phục vụ cách mạng thời kỳ căng thẳng khó khăn nhất. Tổ chức thông qua anh 10 Cúc, Bí Thư, Đặc Khu Ủy, chỉ đạo tôi thâm nhập cơ quan an ninh địch để làm nhiệm vụ cách mạng. Anh có tầm nhìn chiến lược dự kiến đúng các yêu cầu của cách mạng và xác định đúng mục tiêu địch. Với hoàn cảnh của tôi là cán bộ bị lộ, chỉ huy quân báo khu 7 để thâm nhập cơ quan an ninh địch, vận dụng quan hệ huyết thống có sự đỡ đầu của anh rể tôi, Trần Bá Thành viên chức cao cấp an ninh địch muốn vào đúng mục tiêu hoạt động an toàn lâu dài cần suy tính kỹ về cách tiếp cận mục tiêu hoặc thâm nhập nếu tranh thủ được sự che chắn của Trần Bá Thành viện cớ đi điều trị bệnh tôi có thể vào Sài Gòn an toàn một thời gian làm một số nhiệm vụ rồi trở ra chiến khu làm cách này cũng có thể xây dựng được cơ sở tình báo trong cơ quan an ninh địch Nhưng phải mất công phu lâu dài Có thể thất bại vì bốc nhầm phần tử xấu Với phương án dựa vào Trần Bá Thành Thông qua con đường hồi tránh Với một lý lịch kháng chiến thích hợp Tránh cơ quan an ninh điều tra Để qua đó tôi lo giấy tờ hợp pháp hoạt động ở nội thành Bá Thành có thể giúp tôi làm việc này Với tình cảm anh em để tôi giải quyết sinh kế Sau khi hợp pháp tôi tiếp tục hoạt động bí mật với bình phong thầy giáo, nhà tư sản nhỏ. Với cách này, tôi không thể thâm nhập cơ quan an ninh địch và hoạt động hợp pháp không bảo đảm lâu dài. Vì an toàn hợp pháp tôi có chỉ là giả tạo, sẽ bị địch bắt bất cứ lúc nào vì địch có hồ sơ kháng chiến thật của tôi và còn có sự đầu hàng phản bội của kẻ khác đi hiệp đến tôi. Thâm nhập cơ quan an ninh địch và hoạt động lâu dài Với hoàn cảnh hiện tại, tôi nghĩ nếu chấp nhận con đường hồi tránh để hợp pháp hóa, chấp nhận cuộc đấu tranh trực diện qua điều tra thẩm vấn, địch lấy cung và thẩm tra, qua được thì tồn tại để làm nhiệm vụ lâu dài trong cơ quan an ninh quốc phòng của địch. Nếu không qua được thì kế hoạch kể như phá sản từ đầu và có thì giờ đào tẩu. Thâm nhập vào cơ quan an ninh địch bằng con đường trá hàng, Là thủ đoạn tình báo phức tạp Nhiều khó khăn chắc trở Chỉ thành công khi có những điều kiện khách quan Chủ quan và bản lĩnh của cán bộ thừa hành Tôi chấp nhận phương án trá hàng Và đối đầu trực diện Vì sự hồi tránh của tôi lúc đó Không có gì đột xuất đối với địch Năm 1952 Ta giảm chính triệt để cơ quan và đơn vị kháng chiến Nhiều người bất mãn bỏ về Năm đó, có báo nhầm thiển, đời sống ở chiến khu quá khó khăn, nhiều người bỏ kháng chiến về thành vì chịu không nổi khổ cực. Viện cớ thuộc thành phần công chức tiểu tư sản, không được kháng chiến tín nhiệm và bị bạc đãi. Tôi có thời cơ thuận lợi để thực hiện kế hoạch thâm nhập. Về chủ quan, tôi có chỗ dựa là giám đốc công an Nam Phần, chồng chị Ba tôi. Trước nay có thái độ mến tôi. Sẽ giúp tôi khi tôi về thành. Nếu tôi không làm gì hại đến địa vị của anh, tôi có thể vận dụng tình cảm của chị ba Trần Bá Thành theo mục tiêu công tác tổ chức giao, vận dụng đúng mức trình độ giác ngộ của người anh rể. Tôi chấp nhận đối đầu trực tiếp trong cuộc điều tra thẩm vấn của cơ quan an ninh địch để tạo cho mình một lý lịch chính trị mà chúng có thể chấp nhận được. Lý lịch kháng chiến của tôi là chuyện đã qua. Nếu qua được cuộc thẩm vấn của địch Tôi sẽ thành công trong kế hoạch thâm nhập cơ quan an ninh địch Và có khả năng hoàn thành nhiệm vụ trên giao Nếu cảm thấy không qua được Hoặc địch khó tin Tôi có đủ thời giờ để trở về chiến khu Không gây tổn hại gì Tôi tin tưởng mình làm được Anh Mười Cúc đã cho tôi 4 điều cấm kỵ làm kim chỉ nam Ngoài ra tôi có sự giúp đỡ tiếp cực của chị ba tôi Tác động đến Trần Bá Thành Giúp tôi biết địch có hồ sơ chính trị kháng chiến tới đâu Để tôi vận dụng 4 điều cấm kỵ thích hợp Cả thời kỳ tôi hoạt động trong hàng ngũ địch Cũng như toàn bộ kế hoạch thâm nhập Một tháng trải qua lấy cung là căng thẳng nhất, phức tạp nhất Khó nhất, phức tạp nhất Là vấn đề tư tưởng của một cán bộ cách mạng có uy tín Có phẩm chất, chấp nhận, đi hồi tránh Tôi chưa được chuẩn bị thái độ tư tưởng phù hợp, nên lúc đầu tôi vô cùng khốn khổ, nhưng tôi khắc phục được vì phải chấp nhận những hy sinh thầm kín nhất để làm nhiệm vụ khó khăn của đảng giao. Chỉ có tôi mới có hoàn cảnh và điều kiện gánh vác. Tôi đã thắng lợi vượt qua thử thách địch thẩm vấn và tạo được một lý lịch sạch để chúng chấp nhận mà tôi không phạm sai lầm trong khai báo. Nhờ đó tôi vào làm việc trong cơ quan an ninh địch Thâm nhập ngày càng sâu hơn Làm nhiệm vụ cơ mật ở Sở Trung ương Tình báo của địch Tôi tồn tại 9 năm với hoạt động mật này Dù có nhiều tên chỉ điểm biết rõ lai lịch kháng chiến của tôi Do cơ chế lãnh đạo chỉ huy tình báo đi sâu không phù hợp Tôi đã trải qua nhiều cán bộ đáng kính chỉ huy tôi Có đồng chí bị bắt, bị uy hiếp rất rủi ro và cũng có phần tử đầu hàng phản bội. 10 năm công tác trong hàng ngũ địch của tôi, con đường thâm nhập rất phức tạp, éo le, con đường trở về rất cay nghiệt. Thời gian hoạt động luôn có sóng gió. Điều đó phản ánh công tác tình báo không dễ dàng, không phải chỉ trải bằng gấm bằng hoa và địa bàn hoạt động tình báo của tôi là miền Nam của cách mạng đang diễn ra đẫm máu và quyết liệt. Trong thử thách trước hiểm nghèo, uy hiếp đến đời sống của tôi và vợ con tôi, một mặt, địch có chính sách đàn bảo trừng trị những người phản bội chúng, mặt khác, chúng dùng vật chất cao sang đãi ngộ để mua chuộc. Tôi luôn giữ được thái độ đúng đắn đối với cách mạng, không để địch lợi dụng, không gây tác hại đến đồng đội, đồng chí và quần chúng tôi làm tốt nhiệm vụ thời kỳ trực tiếp với đặc khu Sài Gòn chợ lớn với thường vụ sư ủy và ban binh vật sư ủy trái lại tôi bị vô hiệu hóa thời kỳ làm việc với P quá trình triển khai biết kế hoạch tình báo bị cháy tôi kịp thời tranh thủ ý kiến lãnh đạo chuyển sang phương án khác và trở ra chiến khu tiếp tục hoạt động không để hoàn cảnh gia đình chi phối tôi trở về chiến khu sau khi hoàn thành nhiệm vụ Trong giai đoạn khó khăn nhất của cách mạng miền Nam Tôi trở về với tổ chức trọn vẹn Được chui rèn trong lửa đỏ Trình độ các mặt đều có tiến bộ Có lòng tin của tổ chức đối với tôi Tôi có đủ hành trang để lao vào cuộc chiến đấu mới Nhiệm vụ tình báo nặng nề Phục vụ sự nghiệp giải phóng miền Nam Chống chiến tranh xâm lược của Mỹ Thời kỳ tôi hoạt động mật Làm việc với đặc khu Sài Gòn chợ lớn và ban binh vật sứ ủy dưới sự lãnh đạo của anh 10 Cúc, anh Hai Đáng, anh Năm Thành, anh Hoàng Minh Đạo, anh Ba Bá, anh Sáu để lại trong lòng tôi nhiều kỷ niệm khó quên. Các anh đã che chắn cho tôi, cảnh báo cho tôi trước nguy cơ và khó khăn phải gặp. Khi bị địch bắt, các anh sẵn sàng hy sinh cao cả để bảo vệ anh chị em trong đó có tôi. Và khi tôi Gặp tai nạn ở Gò Công vì bị hiểu lầm các anh đã làm hết sức mình để bảo vệ tôi Những năm 1962-1963 tôi trở ra vùng giải phóng để làm tình báo ở cương vị khác Như vậy đến tháng 12 năm 1963 với 17 năm đi kháng chiến Làm vệ quốc đoàn và làm tình báo quân sự ở chiến trường miền Đông Nam Bộ Tôi đã làm công tác nội tuyến làm nhiệm vụ tình báo đi sâu 10 năm. Tôi có làm được một số việc để bảo vệ lực lượng cách mạng và các đồng chí lãnh đạo trong thời kỳ cách mạng thoái trào. Tôi an toàn trở ra vùng giải phóng để tiếp tục nhận nhiệm vụ mới. Mặt khác, tôi đã thất bại. Tôi không tiếp tục được nhiệm vụ tình báo đi sâu trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Tôi tiếp nhận tất cả những thuận lợi và khó khăn, thắng lợi và tổn thất Chủ yếu là khó khăn, ác liệt và tổn thất của phong trào cách mạng thời kỳ ấy Thời kỳ 10 năm hoạt động nội tuyến, làm tình báo đi sâu Cho tôi nhiều bài học về chính trị và nghiệp vụ, có ý nghĩa quan trọng Đó là hành trang quý nhất tôi có được để tôi tiếp tục làm nhiệm vụ trong giai đoạn kế tiếp Khi Mỹ đưa quân trực tiếp tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. Chặng đường 10 năm là thời kỳ tôi làm tình báo thật sự đúng theo nghĩa của nó. Chương 5 Chỉ huy tình báo trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Sau 10 năm hoạt động trong hàng ngũ địch, tháng 8 năm 1962 bị lộ, tôi trở ra vùng giải phóng. Và nhận nhiệm vụ chỉ huy cơ quan tình báo quân giải phóng miền Nam Thời kỳ chiến tranh chống Mỹ Tôi làm nhiệm vụ mới trực tiếp đối đầu với đế quốc Mỹ về mặt tình báo Mỹ triển khai các kế hoạch xâm lược nước ta Cho đến ngày quân xâm lược và tay sai Bị đánh bại hoàn toàn và bị quét sạch ra khỏi đất nước ta 30 tháng 4 1975 Trước khi giữ trọng trách chỉ huy khối điệp báo của miền Nam Tôi trải qua gần 3 năm Từ tháng 1 năm 1963 Đến tháng 10 năm 1965 Chỉ huy một đơn vị tình báo cơ sở Cụm Điệp Báo A20 Phòng Quân Báo Cục Tham Mưu Quân Giải Phóng Miền Nam Làm Cụm Trưởng Một đơn vị tình báo cơ sở Là thời kỳ rất cần và rất quý đối với tôi Để tôi giải quyết những tồn tại Thời kỳ hoạt động nội tuyến Kiểm điểm rút kinh nghiệm Kết luận nguyên nhân tôi bị lộ Và để tổ chức có thời gian Và thực tế hiểu cán bộ Bản thân tôi Có thời gian để thích nghi Với môi trường hoạt động Và bắt kịp nhịp đập của cuộc kháng chiến Đang phát triển mạnh mẽ Trước khi tôi được đảng giao nhiệm vụ Nặng nề hơn ở cương vị mới Tôi cùng các đồng sự Bắt tay xây dựng Một đơn vị tình báo cơ sở Với các lực lượng mật Ở nội đô nội tuyến trong hàng ngũ địch Với các giao thông viên mật và xây dựng căn cứ bám trụ ở địa bàn trung gian, bảo đảm an toàn tối thiểu cho chỉ huy tình báo. Với thời gian khoảng 32 tháng, tôi cùng đồng chí Bảy Vĩnh, người cộng sự trực tiếp đắc lực xây dựng thành công đơn vị tình báo A-20, một đơn vị tình báo hiệu lực cao. Sau này, tôi về cơ quan cấp trên, cụm A-20 được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tháng 10 năm 1965, tôi nhận nhiệm vụ mới làm phó phòng quân báo, phụ trách khối điệp báo cục tham mưu quân giải phóng miền Nam. Đây là thời điểm Mỹ tiến hành chiến tranh cục bộ, đưa quân viễn chinh ồ ạt vào miền Nam, gia tăng các hoạt động quân sự ở đỉnh cao, đánh phá ta toàn diện ác liệt trên khắp chiến trường. Kết hợp với đánh bằng không quân, hải quân ra miền Bắc. Nhiệm vụ tình báo rất nặng nề. Phục vụ về chiến lược Phát hiện kịp thời ý đồ, âm mưu, các kế hoạch Các cuộc hành quân lớn đánh ta của địch Phục vụ về chiến dịch, chuẩn bị chiến trường Cung cấp tin tức quân sự Phục vụ các đợt tấn công quân sự ồ ạt của ta ở miền Nam Trực tiếp phục vụ quyết tâm chiến lược tổng công kích Và nổi dậy đồng loạt mậu thân 1968 Chấp hành chỉ thị của Trung ương và ngành chuyên môn trực tiếp Nhằm bảo đảm yêu cầu của giai đoạn mới, tháng 8 năm 1968, Phòng Tình báo Tham mưu miền Nam được thành lập để thống nhất chỉ huy khối điệp báo của B2 và lực lượng tình báo mật của Cục Tình báo Quân sự Bộ Tổng Tham mưu. Cuối năm 1968, Mỹ buộc phải thay đổi chiến lược, triển khai chiến lược, Việt Nam hóa chiến tranh, tăng cường và mở rộng chiến tranh phản kích đánh phá ta quyết liệt trên khắp các chiến trường. Tôi làm phó phòng G22 tình báo. Đầu năm 1969 thì làm trưởng phòng thay đồng chí Tư Văn về Hà Nội. Đây là thời kỳ khó khăn của tình báo Nam Bộ, nhiều lực lượng mật tình báo bị tổn thất trong quá trình diễn biến chiến cục mẫu thân 1968 và địch phản kích ở địa bàn Sài Gòn. Tình báo phải có nỗ lực lớn hơn. Phục vụ quyết tâm chiến lược của Đảng trong thời kỳ mới Quân dân ta liên minh chiến lược với nhân dân Campuchia Đánh bại địch trên địa bàn nước Bản Và gia tăng hoạt động ở miền Nam Mở rộng vùng giải phóng Đánh lùi từng bước kế hoạch bình địch của địch Và tích cực chuẩn bị kế hoạch lớn giải phóng hoàn toàn miền Nam Tháng 8 năm 1974 Phòng Tình báo Bộ Tham mưu miền Được tổ chức thành đoàn 22 Tình báo để phục vụ kế hoạch chiến lược đánh vào Sài Gòn, vừa phục vụ sự chỉ đạo chiến lược của Trung ương cục và quân ủy miền, trực tiếp chiến đấu trong thời cơ chiến lược như một đơn vị vũ trang tinh cấp lữ đoàn. Về cá nhân, năm 1974, tôi đi học lớp bổ túc quân sự cao cấp ở Hà Nội. Đầu tháng 4 năm 1975, tôi trở về miền Nam trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đảm trách một công tác đặc biệt ở nội thành Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng Tôi có thời gian ngắn Phục vụ Ủy ban quân quản Sài Gòn gia đình Tháng 7 năm 1975 Tôi trở lại phụ trách đơn vị tình báo phía Nam Và từ năm 1979 Lần lượt đảm trách các chức vụ Trưởng ban tổng kết tình báo thời kỳ chiến tranh Chuyên viên Cục tình báo quân sự Bộ Tổng tham mưu và làm tình báo thời kỳ hòaa bình tháng 3 năm 1997 tôi nghỉ hưu trong thiên hồi ký này tôi muốn ghi lại những điều tôi biết tôi làm tôi chứng kiến về hoạt động của tình báo chiến lược thời kỳ chiến tranh chống Mỹ ở địa bàn Nam Bộ với tư cách tình báo quân sự là một cơ quan một đơn vị hoạt động của bộ tham mưu ở chiến trường B2 Thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, tình báo Nam Bộ có vai trò đặc biệt quan trọng và đã phục vụ đắc lực cho sự lãnh đạo của Đảng và quân đội, đánh bại âm mưu của địch, giành toàn thắng. Tính chất quan trọng này do các yếu tố khách quan và chủ quan của địa bàn quyết định, các cơ quan đầu não mỹ Ngụy mục tiêu tìm hiểu về địch của tình báo quân sự Việt Nam đều nằm ở Sài Gòn thủ đô của Nguyện Quyền và cũng là địa bàn hoạt động tình báo của tình báo quân sự B2. Từ phong trào đồng khởi, Nam Bộ đi đầu phong trào nhân dân chiến tranh và phát triển mạnh mẽ là chỗ dựa vững chắc cho hoạt động và tổ chức của tình báo nhân dân. Trung ương Cục và quân ủy miền thay mặt Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam đã đặc biệt quan tâm xây dựng và chỉ đạo tình báo miền Nam làm công cụ nắm địch để phục vụ sự lãnh đạo chiến tranh của Đảng. Ngoài ra, cục tình báo quân sự Bộ Tổng tham mưu sớm phát hiện Nam Bộ là địa bàn trọng yếu về tình báo và đã chi viện tích cực cho tình báo Nam Bộ về kỹ thuật, nghiệp vụ, tài chính. Tình báo quân sự B2 đã có nỗ lực lớn, phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đáp ứng sự tin cẩy của cơ quan tình báo quân sự cấp trên và của Đảng chỉ huy một đơn vị tình báo cơ sở 1963 1965 tháng 1 năm 1963 sau kiểm điểm thời kỳ tươi hoạt động mật nội tuyến đi sâu và học nghị quyết của Trung ương về thời kỳ đồng khởi được tiếp xúc các tài liệu huấn luyện nghiệp vụ tình báo tôi được đồng chí Trần Văn danh ba Trần thay mặt cục tham mưu miền giao nhiệm vụ làm cụ trưởng cụm điệp báo cụm A20 đơn vị mới thành lập. Đồng chí Ma Trần là trưởng phòng quân báo cục tham mưu miền. Thời kỳ đó ở Bờ Lợi, cụm tình báo B110 là cụm tình báo duy nhất của phòng 2. Cuối năm 1962, cụm này tách làm hai. Cụm tình báo A20 do tôi với anh Bảy Vĩnh phụ trách đóng tại Bờ Lợi. Cụm A-18 do đồng chí Tư Cang phụ trách. Cụm A-18 là cụm tình báo hoàn chỉnh, đang phát huy tác dụng cao, chú đắng tại xã Phú Hòa Đông, Củ Chi. Anh Tư Cang lúc chống Pháp có bí danh là Quang, tên thật là Nguyễn Văn Tàu, cùng công tác với tôi tại quân khu 7 ở chiến khu D. Thấy anh, tôi nhận ra ngay vì anh gợi cho tôi nhớ nhiều hình ảnh đáng mến lúc tuổi thanh niên. Tính tình bọc trực của người thanh niên bà rịa Thấy cái gì không vừa ý thì phản ứng Gương mặt đỏ bừng lên nhưng lại quên ngay Dễ tha thứ cho người có lỗi Anh là vận động viên của quân báo khu 7 các môn chạy đua bóng truyền Thời kỳ đó anh Quang cũng mến tôi nên hai đứa thân nhau Khi có khuyết điểm chúng tôi nhẹ nhàng chỉ cho nhau Không đào to búa lớn truy trụ nên dễ thông cảm cho nhau Cụm A20 Triển khai xây dựng bộ phận giao liên Tương đối thuận tiện Nhờ phong trào địa phương lúc đó phát triển mạnh Chúng tôi Có một số cán bộ cũ Phụ trách giao liên có năng lực Như đồng chí cả Chất, Út Càng Tuyến tại chỗ Có các đồng chí Bảy Rập Cô Hai Hồng, Chị Hai Thầy, Cô Út Chùa Thông qua các chiến sĩ của cụ Để sử dụng người thân trong gia đình Làm nhiệm vụ giao thông mật Cụ thể Qua đồng chí Sĩ ở suối Bà Tươi để xây dựng anh Ba Tam Qua đồng chí Hiệp để xây dựng các anh Năm Bi, chị Tư Tôi móc lại anh Tư Chi Lăng và vợ là chị Lan Đều là đảng viên Sau năm 1954 được điều lắng và đứt liên làm Ngụ tại thị trấn Trảng Bàng Chồng lái xe Lam, vợ buôn bán ở chợ Là bình phong lý tưởng để làm hộp thư tình báo Triển khai xây dựng lực lượng điệp báo nội thành Tôi móc đầu tiên đồng chí Như Thơ Cùng nhóm hoạt động khi tôi về đặc khu Và đi công tác nội tuyến Móc với anh là một việc phức tạp Vì anh rất cảnh giác Tôi phải sử dụng anh, con gái lớn của tôi Làm việc này Con tôi biết nhà người em ruột thứ năm của anh Như Thơ Và gia đình anh Như Thơ biết con tôi Không còn cách nào khác Nên tôi phải sử dụng đến con tôi Để làm công việc nguy hiểm này Vì đã 7 năm Chúng tôi không liên lạc với nhau Anh hoạt động nội thành Thời kỳ đó Nhiều cán bộ cách mạng bị địch bắt Tuy việc làm đem lại kết quả Xong nghĩ lại Tôi vẫn cảm thấy ân thận Vì sử dụng con mình trong hoàn cảnh Anh là người duy nhất Thay thế cha mẹ Lo cho 6 đứa em Cha thoát ly ra chiến khu Còn mẹ đang bị địch bắt giam ở tù Tôi bảo cháu tìm cách gặp bác Như Thơ Để đưa lên gặp ba theo mấy bước Đầu tiên, con tôi đến nhà cô Năm Em ruột của anh Như Thơ Hỏi thăm bác ba có được mạnh khỏe không Mục đích để kiểm tra anh ba có được an toàn không Bước thứ hai Sau khi gặp cô Năm Được biết anh ba vẫn khỏe Đi làm bình thường Thỉnh thoảng còn về thăm cô Năm Con tôi trở lại gặp cô năm để nhờ chuyển giao quà của tôi gửi cho anh ba là một bó Hà thủ ô để bác ba nấu nước uống trị tóc bạc, kèm theo một lá thư nói tôi muốn gặp anh. Anh như thơ thấy bó hạ thủ ô của tôi, biết tôi hiện ở cứ vì chỉ ở rừng mới có loại cây này. Bước thứ ba, con tôi hẹn ngày trở lại gặp bác ba để nhận thư trả lời. Anh Như Thơ trả lời đồng ý ra gặp tôi ở chiến khu Tôi bố trí liên lạc để đón anh Như Thơ Và cắt liên lạc giữa con tôi với anh Tôi gặp đồng chí Như Thơ tại cụm A20 bởi lời Sau 7-8 năm xa cách, mỗi người một nhiệm vụ Trước khi lên chiến khu gặp tôi Anh Như Thơ có xin phép thủ trưởng trực tiếp là đồng chí Nguyễn Ngọc Lộc Chỉ huy biệt động đặc công Sài Gòn và xin trở về làm việc với tôi trong tình báo. Đồng chí giữ nhiều tình cảm với tôi và đối với ngành. Đồng chí Ngọc Lộc đồng ý. Tôi thay mặt thủ trưởng phòng hai động viên anh Như Thơ, trở lại làm việc cho ngành. Anh chấp thuận ngay vì đã có ý kiến của người phụ trách. Đồng chí Như Thơ là người đầu tiên tôi móc lại được, đặt viên đá đầu tiên xây dựng lực lượng mật ở nội thành. Anh khẩn trương xây dựng lưới điệp báo đầu tiên của cụm A20 với cơ sở ở sân bay Biên Hòa. Với anh giàu, làm việc ở cơ quan đồ bản Sài Gòn, anh Hải, tức Lộc, là giáo viên ở Hấn Quản Lộc Ninh. Nhờ có anh mà cụm có những bản tin đầu tiên và sau ngày càng phong phú. Anh Như Thơ lập gia đình rất trễ với một giáo viên dạy nữ công, nhà ở thị xã Thủ Dầu I. Chị lớn hơn tôi gần 10 tuổi nhưng rất khỏe, tính tình điềm đạm, trước quân thù rất dũng cảm, siêng năng, giỏi lao động, được sự tin cậy của quần chúng. Cuộc đời chiến đấu của tôi và anh Như Thơ có nhiều năm gắn bó với nhau, gần gũi và thông cảm nhau sâu sắc. Người thứ hai tôi móc liên lạc là nữ đồng chí Chín Biết, Lê Thị Sáu. Chị làm giao thông của đơn vị tôi đầu tiên. Ban tình báo khu bộ khu 7 Lúc chị còn là thiếu nữ 15-16 tuổi Người mạnh khỏe Nước ra bánh ít, con duyên Quê ở vùng nông thôn Đồng chua nước mặn Đơn vị cũ đã từng bước Rèn luyện chị Thực tập đi công tác đô thị Và chị trở thành giao liên đô thị xuất sắc Chị chính biết Có kinh nghiệm đối phó Nhiều tình huống rất nguy hiểm Có lần chị bị công an địch bắt giữ Lục soát tại Phú Văn, thủ dòng 1. Dù mang theo tài liệu nguyên bản nhưng nhờ khôn khéo chỉ thoát hiểm và hú hồn khi an toàn trở về đơn vị. Sau hiệp định Geneva, chị làm giao liên cho ban địch tình xứ ủy, bảo đảm lưới tình báo của anh Tấn Trung. Sau đảo chính Diệm Nhu, chức hành chỉ thị của thủ trưởng phòng quân báo, tôi đột nhập vào Sài Gòn để triển khai một số công tác tình báo. Vì tình hình diễn biến phức tạp Mâu thuẫn giữa Mỹ Và nhóm đảo chính Dương Văn Minh Diễn biến gay gắt Tuy âm thầm Bản thân tôi quá lộ với địch Tôi không còn bám nội thành được lâu Thời gian cụ thể tính từng tháng một Tôi phải nhanh chóng hành động Tranh thủ thời cơ Xây dựng lực lượng tình báo mật Đúng là thư từ qua lại Cả chục lần Không bằng một lần gặp mặt Tận mặt nói chuyện Để xét đoán tình hình tư tưởng và dễ tiếp thu nhau Người đầu tiên tôi tiến công chính trị là Trung úy Nguyễn Văn Lễ, sĩ quan công an Lễ là em họ của tôi Và Lễ đang làm bí thư cho Trần Bá Thành Có bình phong hợp pháp tốt Tôi đến nhà Lễ vào một buổi tối Khêu gửi anh tham gia cách mạng Lễ nhận lời và nói đã chờ từ lâu ý kiến đề xuất của tôi Lễ trở thành cơ sở đi sâu hoạt động độc lập của cụm tình báo a20 từ giữa tháng 11 năm 1963 cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng anh có hiểu công lao đối với tình báo và là nguồn tin phản xánn có giá trị anh còn tham gia những việc khác rất táo b với tinh thần dũng cảm Trung thiên thương yêu đồng đội tôi đến nhà thiếu tá độ Tấn Đức vợ của Đức Là em bạn gì họ của tôi Chỉ huy trưởng đại đội tổng hành dinh Bộ tổng tham mưu Ngụy Để tuyên truyền giáo dục chính trị Và động viên anh tham gia cách mạng Mấy hôm sau Đức gửi tôi toàn bộ tài liệu Huấn luyện sĩ quan tham mưu cao cấp Mà anh đang theo học Hứa sẽ chấp hành chỉ thị công tác của tôi Đức là một cơ sở tình báo tốt Làm được một số việc ngành giao Nhưng do tính tình hời hợt không quen làm việc tỉ mỉ, không phát huy được cao trong quá trình tham gia công tác. Nếu không có cán bộ trực tiếp có kinh nghiệm hướng dẫn, tôi trực tiếp đi móc lại anh Sáu Bá, Trần Văn Bá, bạn nối khố làm một trong ba đứa chúng tôi ra đi ở miền Trung. Sau ngày Nam Bộ kháng chiến, anh Sáu Bá được Ủy ban kháng chiến miền Nam Việt Nam cho về Sài Gòn mang thư của Trung ương Trả lời đề nghị của ông Nguyễn Văn Sâm, Chủ tịch Mặt trận Quốc gia Liên Hiệp Lúc tôi công tác ở khu 7, tôi có sử dụng anh Sáu Bá như một nhân viên tình báo ở nội thành Anh đứt liên lạc khi bộ phận điệp báo của khu 7 chuyển về Trung ương năm 1950 Lúc tôi đi công tác nội tuyến, thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau Và tôi có giúp anh vào làm việc ở phòng tư pháp nhà công an Nam Phần để tránh đi quân dịch, tránh học sĩ quan thủ đức, biết anh làm trưởng chi công an quận Bình Minh, lòng xuyên. Tôi đến tận nơi tìm gặp anh tại vùng Hòa Hảo, Trần Văn Soái. Gặp tôi, anh rất mừng vì khi tôi đi công tác đặc biệt cho đến nay, anh vào làm việc trong cơ quan công an ngụy, mất phương hướng, không biết làm gì và liên lạc với ai. Chúng tôi trao đổi với nhau rất nhiều. Tôi phổ biến cho anh tình hình của kháng chiến chống Mỹ, ta đánh bại từng bước các kế hoạch chiến lược của Mỹ. Trước mắt là đánh bại kế hoạch xa lây tay lo, chiến thuật phượng hoàng vồ mồi, bùa lưới phóng lao, trực thăng vận, thiết xa vận, kế hoạch gom dân, tát nước bắt cá. Tôi thay mặt tổ chức giao nhiệm vụ cho anh, thu thập tin tức, tài liệu mật, phục vụ yêu cầu điều tra, Bằng cách liên lạc với cơ quan Địa điểm hộp thư là nhà anh Sáu Hiệp Ở cư xá Lữ Gia Đường Lý Thường Kiệt, quận 10 Sáu Hiệp là bạn thân của hai đứa Liên lạc viên mật là vợ tôi, người anh tin cảnh Tôi trở về Sài Gòn ngày hôm sau Gặp em tôi là Nam hỏi về hoàn cảnh công tác của nó Nam đứt liên lạc với tổ chức Sau vụ liên tri học sinh Sài Gòn chợ lớn bị bể năm 1958, Nam tham gia phong trào truyền bá quốc ngữ, hội nhà giáo tư thục, tôi giao nhiệm vụ cho Nam trở lại công tác cho ngành, trước mắt hoạt động bí mật ở nội thành để xây dựng và chỉ đạo cơ sở, sử dụng vợ làm liên lạc với cụm A20 ở bời lời, làm tình báo. Không có gì sướng bằng chỉ thị của trên, soi đường khi tình hình có những bước ngoặt. Có bảo bối rồi, cứ theo đó mà làm. Tôi từ từ rút vào bí mật, không ở công khai tại nhà của cậu tám tôi ở đường Nguyễn Cảnh Trân, quận 2, Sài Gòn nữa. Tôi luôn chuyển đến ngủ đêm ở nhà bà con. Trước khi trở ra chiến khu, chấm dứt đợt công tác nội thành lần thứ hai, tôi mời Trần Bá Thành xuống nhà cậu 8 gặp tôi vào buổi tối. Đúng hẹn Thành đến. Tôi tranh thủ động viên anh tham gia kháng chiến ở trong thành, theo hoàn cảnh cụ thể của mình, thu thập tình hình đặc biệt có lợi cho kháng chiến, gửi đến lãnh đạo cao cấp của Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng như anh Nguyễn Hữu Thọ, Trung tướng Trần Văn Trà, bà Nguyễn Thị Định sử dụng. Tin tức gửi qua Nam Là em trong nhà Lên chiến khu Có tôi chuyển lên các anh trên Bảo đảm an toàn tuyệt đối Tôi cảm ơn anh Thành Đã giúp tôi rất nhiều Nên tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Của cách mạng giao Từ năm 1953 đến nay Tình hình không cho phép Tôi kéo dài hoạt động ở nội thành Tôi chuẩn bị trở ra chiến khu Trước lời nói chân tình của tôi Anh Thành vui vẻ nhận lời Hứa có tin tức tình hình gì Sẽ báo cho Nam biết Bắt đầu từ đó Anh Thành liên lạc với cơ quan tình báo kháng chiến Thông qua tôi và đồng chí Bảy Vĩnh Tôi làm thêm một số việc khác Để chuẩn bị móc cơ sở tình báo sau này Đến cuối tháng 12 năm 1963 Tôi trở ra bời lời Chấm dứt trên 40 ngày công tác nội thành lần thứ hai Anh Nguyễn Văn Lễ đưa tôi bằng xe nhà Đến suối sâu, trảng bàng, để tôi tự vào vùng giải phóng. Sau gần một năm nhận nhiệm vụ ở cụm tình báo A20, tôi và anh Bảy Vĩnh xây dựng thành công một cụm tình báo có hiệu lực, với bộ phận căn cứ vững mạnh, có điện đài cơ yếu, có bộ phận văn phòng trong sạch, có đội trinh sát vũ trang tinh nhuệ, có bộ phận giao thông triển khai vào thành, với các cửa ngõ, suối sâu, an tịnh. Suối bản tươi ra Tân với các giao thông hợp pháp, cơ động và nhanh chóng. Nội trong một ngày có thể đưa thư ra Sài Gòn, nhận thư trả lời về đến bờ lời và trong đêm điện báo về trung tâm. Quan trọng nhất là chúng tôi xây dựng được các cán bộ nội đô. Đồng chí Như Thơ, đồng chí Nam bí danh là Tám Thanh, cơ cán đi sâu, anh Ba Lễ bí danh là H3. Nằm trong tổng nhà cảnh sát Các cơ sở đi sâu Anh Đức ở bộ tổng tham mưu Ngụy Bí danh H81 Anh Sấu Bá Bí danh H76 Cơ sở đi sâu cao cấp Là anh Trần Bá Thành Bí số H1 Bắt đầu từ tháng 8 năm 1963 cụm tình báo A20 Là một trong những đơn vị tình báo chủ lực Của tình báo miền Có sự tiến bộ tương đối nhanh Nhiều cụ bạn đến để rút kinh nghiệm. Đầu năm 1965, quân ủy miền tặng thường tôi, huân chương chiến công hạng 3. Trung danh sách, có anh Hai Trung là cán bộ tình báo mật của phòng quân báo, được huân chương chiến công hạng nhì Quyết định số 31, quy đề KT, ngày 26 tháng 4 năm 1965, do Phó Chính ủy Trần Quốc Vinh ký. Cụm tình báo A20, Xây dựng đơn vị bám trụ dựa vào địa đảo ở chiến khu bời lời Năm 1964 Trên tăng viện cho cùng A20 Ba cô gái tân binh quê tỉnh Bến Tre Một cô gái trắng như đầm, thanh tươi Một cô thấp hơn gọi là út hiệp Và một cô cao lớn là tư chiến Tất cả đều độ tuổi dưới 20 Phần lớn chiến sĩ của đơn vị kể cả giao liên Đều là người địa phương xã An Tịnh Chảng bàng suối bà tươi gò dầu lộc Thuận cầu ván bùng binh trong cuộc kháng chiến lần thứ hai có sự chi viện về nhân lực từ đồng bằng lên miền Đông kể cả tân binh nữ cho một đơn vị tình báo là vấn đề mới nói lên tinh thần của cuần chúng lên rất cao mang ý nghĩa của kháng chiến chống Mỹ tác động sâu sắc toàn diện thay đổi môi trường Lính gái đồng bằng nay lên rừng ở quê nhà công tác sản xuất cày cấy, vận tải, với bơi xuồng đấu tranh chính trị. Nay vào một đơn vị tình báo, các cô thích nghi nhanh và công tác giỏi. Lúc mới đến chỗ ở cư, các cô làm bếp, tăng gia sản xuất, cải thiện đánh bắt cá, đào hầm, đào địa đạo, cầm súng đánh giặc. Sau lớp huấn luyện ngắn ngày, Hai cô làm công tác giao liên, một cô làm y tá ở đơn vị. Đi giao liên từ vùng du kích về cứ, thỉnh thoảng có đụng địch, biệt kích đổ quân thám báo ở vùng ven xã du kích để đem hàng, báo cáo tư liệu từ cửa ngõ về cụm và ngược lại. Cả ba cô đều trưởng thành và lập công xuất sắc, nổi nhất là cô Hiệp làm giao liên từ cửa ngõ vào nội thành để nhận hàng của cán bộ tình báo mật và đưa về cục. Các chuyến đi của cô đều an toàn. Cụm A20 từ năm 1963 dẫn đầu phong trào đơn vị tình báo nhỏ, mở tuyến trung gian chống quét có hiệu quả, tiêu diệt được nhiều sinh lực địch và bảo vệ được mình. Mọi phong trào đều có lịch sử của nó. Lúc mới thành lập, cụm A20 Khi có tin địch hành quân đánh vào chiến khu Biện pháp đối phó chủ yếu là tránh né Phân tán đơn vị vào rừng Địch đi qua rồi thì gom lại trở về cứ Nếu chúng hành quân lớn dài ngày Thì bí mật luồn ra vùng du kích đông dân Hoặc vọt qua bên kia sông Sài Gòn Tránh né dựa vào các đồn điền cao su Thanh An, Bến Xúc Từ năm 1963 Địch triển khai kế hoạch chiến lược Tây lo mở nhiều cuộc hành quân liên tục và dài ngày đánh vào căn cứ An Nhơ Tây Bờ lời Long Nguyên các đồng chí phụ trách cùng A20 nhận xét cách tránh địch càng như trước rất nguy hiểm dễ bị động ảnh hưởng đến công tác chuyên môn nên quyết tâm giữ đơn vị tại chỗ dựa vào địa hình Nếu giặc đi ít ngắn ngày thì tránh né trong rừng Nếu chúng đi đông thì giúp xuống địa đảo cũ có sẵn trong thời kỳ 9 năm chống Pháp. Cuộc hành quân sao mai năm 1969 của quân Ngụy đánh bồi đánh nhồi nhiều ngày ở căn cứ Bờ Lợi. Toàn thể cán bộ chiến sĩ A20 đều rút xuống địa đạo. Có một số khách người của các cụm bạn và của phòng quân báo cũng xuống địa đạo. Địa đạo lâu năm có nhiều đoạn bị sụp lở, địch đi qua lại trên hầm Có những toán rừng quân ngồi dọc theo hầm Chúng tôi ở dưới hầm Qua những chỗ sụp lở Thấy bóng quân Nguy Con chó của đơn vị nuôi để đi săn Cũng được dẫn xuống hầm Nghe hơi lạ của lính Nguy Nó hực mùi sủa Phải phân công người vuốt ve nó để nó không sủa Nếu chó sủa sẽ lộ mục tiêu Sau cuộc tránh càng này Đơn vị thấy có điều kiện đánh địch Khi chúng vào cứ của ta chứ không chạy trốn đơn thuần muốn đánh địch phải biết bố trí đưa người yếu bộ phận nặng vào địa đảo người khỏe bố trí đánh địch từ xa đến gần kết hợp các cây súng với mì lựu đạn hầm trông khi cần lắm mới rút xuống địa đảo chúng tôi tập trung đào địa đạo mới và bố trí theo cách đánh liên hoàng chiến sĩ của cụm thấy công dụng của địa đảo Bảo đảm an toàn nên tích cực hưởng ứng đào địa đạo nhiều tầng, nhiều ngách. Từng đợt thi đua lấy tên Đồng Xoài, Ba Gia, Núi Thành để giải quyết chỉ tiêu, đào từng đoạn địa đạo 30m. Tất cả cán bộ đều tham gia lao động. Các đồng chí đào giỏi móc vào đi sâu như đồng chí Hóa, Trung Lợi Sĩ. Đào trên miệng thì đỡ mệt hơn nên được giao cho các đồng chí yếu phụ trách. Đồng chí Út Càng chuyên làm nắp hầm bằng lõi cây mít. Đầu tiên, phát triển miệng thí hình vuông cạnh hơn 1m song song hướng đi của địa đạo làm chuẩn. Trường hợp đổi hướng thì miệng thí cũng song song hướng mới. Từ miệng thí đào sâu xuống 2,5m thì lòng địa đạo có chiều sâu 1m, gáy đất 1,5m. Nếu đào địa đạo trầm Khe miệng thí phải 3,5 m chiều sâu. Từ miệng thí đào thẳng vào và đào sang hai bên, mỗi bên 5 m sẽ ráp nhau ở hai miệng 10 m. Tức như thế phần ra ba đổi, ba miệng thí khoảng hơn 10 m được 30 m chiều dài là một đợt thi đua. Bố trí lao động, các đồng chí nữ chuyên kéo đất từ dưới lên và giải ra xa 5 đến 10 m. Các đồng chí nam Loại sức khỏe yếu hơn Làm nhiệm vụ chuyển đất Từ các đồng chí đào hầm ăn sâu vào Các đồng chí nữ Kéo đất mấy ngày đầu Quẩy hai tay Anh em ở hầm đưa đất ra Bỏ đi khung Mỏi cả hai bắp chân Chịu đựng mấy ngày đầu Sau đó quen dần Đào đất chuyển đất Thay nhau nấu cơm phục vụ Công trình ấy qua động viên liên tục Gây hào hứng thi đua quên mệt nhọc Công việc ấy Nổi bật nhờ có tám thanh cụm phó vừa biết văn nghệ kể chuyện tiếu lâm và ca hát khiến anh em làm quên cả mệt nhọc Chúng tôi phải làm hai đoạn hầm trên có nắp đẩy, phòng địch đánh lựu đạm hơi cay hơi ngạt. Từng khoảng địa đảo vài chục mét có soi hai lỗ thông hơi, một đưa không khí vào một thoát ra. Cách thử kiểm tra, đốt một điếu thuốc đoạn dưới bên cạnh nóc địa đảo. Để khói cuộn vào và nhả ra trên mặt đất Đường ống trách về một phía Không trổ thẳng lên nóc địa đạo Để tránh nước mưa Làm lở và sụp địa đạo Cuối cùng Địa đạo đã ăn thông Đoạn trong đã đào trước Đơn vị tạm kết thúc Liên hoan thành công sau một tháng nỗ lực Đo đạc kỹ Đoạn ăn thông Trần sẽ trổ ngay nắp hầm trên Đoạn địa đạo trên Phút phấn khởi khi hai bên gặp rác nhau, tiếng quốc bổ vào bên kia nghe rõ. Lúc đầu xa, càng gần, tiếng động càng lớn hơn, biết không chạch nhau. Khi một lỗ ăn thủng, gió hai bên lùa qua, gieo mừng dưới địa đảo. Phần địa đảo trần ăn thông thì đồng chí nào ở trên nghe tiếng động dưới chân gõ ra hiệu. Đoạn trầm lùi một đoạn trơ hầm trên soi xuống làm dấu mới làm tiếp. Cửa nắp hầm này phải đào thật kỹ, phải có nắp hầm. Nếu có kẽ hở thì không còn tác dụng chống hơi độc. Nóc địa đạo của cụm hơi cao và bề dày đủ dùng. Súng AK cầm ngang đi được, có thể đi khum. việc cuối cùng là xem lại đất đổ ra, bụi tràng xóa dấu vết. Các chiến sĩ của cụm thấy được an toàn. Khi phải rút lui và chiến đấu trong đội hình được bố trí sẵn và để bảo vệ đơn vị làm nhiệm vụ chuyên môn, nên chiến đấu rất dũng cảm và khôn ngoan. Thủ trưởng đơn vị trước tình huống địch càng vào cứ không phải lo bảo vệ người yếu, bộ phận cơ mật, điện đài vì đã đưa vào hầm, nên rảnh ràng, bình tĩnh, tập trung chỉ đạo đánh địch có hiệu quả. Trận chống càn nào Cụm A-20 cũng đánh được địch. Diệt được nhiều giặc Có khi bắn cháy xe tăng bỏ sát tại chỗ Ta sử dụng súng B-40 và mìn Chúng tôi từng bước xây dựng đơn vị chiến đấu giỏi, tinh nhuệ Bám trụ được ở địa bàn tuyến trung gian Bảo đảm công tác chuyên môn Những ngày có địch càn ở bời lời Cụm A-20 vẫn triển khai công tác chuyên môn Liên lạc vào thành vẫn bảo đảm Điện đài liên lạc với trên không mất phiên Giai đoạn địch tập trung đánh phá mạnh nhất trên khu bời lời Buổi chiều chạng vạn và buổi tối địch phải co cụm lại Có bắn pháo sáng Ta có trên 10 tiếng đồng hồ hoạt động chuyên môn Và chuẩn bị kế hoạch đánh địch ngày hôm sau Cụm tình báo báo trụ được ở địa bàn bời lời Có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Từ đồng khởi đến năm 1969 Từ năm 1970 Từ năm 1970 Cụm A20 chuyển về Bến Tre, có bám trụ được mới bảo đảm được công tác tình báo. Cụm tình báo A20 dựa vào địa hình và địa đạo, chiến đấu của một đơn vị vũ trang nhỏ, có thể bảo đảm an toàn cho đơn vị suốt nhiều năm. Chiến khu bời lời An Nhơn Tây cơ động đối với một đơn vị tình báo để vào Sài Gòn là địa bàn chủ yếu của cán bộ và cơ sở mật tình báo ly khoảng cách trên dưới 50 km giao thông viên hợp pháp đi về trong ngày có nhiều ngõ để vào Sài Gòn nếu bị chặn hoặc lộ ngả này sẽ đi ng khác Ngà An Tịnh Ngà Suối Bà tươi Ngà Phú Hòa Đông Ng cầu ông cô Bến Cát từ cụm về trung tâm phòng tình báo miền không đầy một ngày xe đạp nên rất thuận tiện để cấp trên tiếp xúc cấp dưới cũng như Cụm gửi tài liệu mật nguyên bản về trung tâm Cụm tình báo A20 Là ngọn cờ đầu của các cụm tình báo bác trụ chống càn Với đơn vị nhỏ 2 tiểu đội Trang bị AK, B40, B41 Dựa vào địa hình địa đạo Có thể bảo vệ đơn vị an toàn Và làm tốt nhiệm vụ chuyên môn Đơn vị có một căn cứ chính và nhiều cứ dự bị Ở cứ chính và cứ dự bị có địa đạo vài trăm mét. Đơn vị có thể tồn tại ở trong địa đạo giữa vòng vây đánh phá ác liệt của địch 15 đến 20 ngày, không phải là chuyện thần thoại mà là một thực tế. Một đơn vị nhỏ như A20 với trên dưới 20 cán bộ chiến sĩ, trang bị đầy đủ vũ khí, lúc bình thường mỗi người có chức trách chuyên môn của mình là cơ yếu, đại trưởng, nuôi quân Văn thư giao liên trinh sát Khi có giặc 20 người là 20 tay súng chiến đấu Bảo vệ căn cứ Cụm tình báo A20 Không chỉ làm nhiệm vụ tình báo Đánh giặc bảo vệ đơn vị Mà còn là một việc rất quan trọng Là đem lại hạnh phúc Đoàn tụ, lứa đôi, vợ chồng Cho nhiều người Nhiều cán bộ thoát ly đi kháng chiến Xa gia đình từ lúc tập kết ra Bắc Sau đồng khởi năm 1959-1960 Trở về Nam chiến đấu để giải phóng quê hương Ít có điều kiện gặp lại gia đình Nhiều người có vợ có con Lúc mới đi xa con còn nhỏ, vợ còn trẻ Sau giờ làm việc, sau những ngày chiến đấu căng thẳng Anh em về nơi ở riêng Nhớ gia đình thương vợ thương con Vì đường xa cách trở Vì kẻ địch bao vây chia cắt Nhiệm vụ cách mạng nặng nề, khẩn trương Hầu hết không ai về thăm nhà được Giao thông cụm A20 tổ chức móc nối gia đình cho anh Bảy Vĩnh Anh chị xa nhau từ năm 1954 Anh tập kết chỉ ở lại quê nhà để nuôi mẹ chồng Anh chị lấy nhau mấy năm trước đình chiến Thật ra vợ chồng gặp nhau có mấy ngày Và có được đứa con gái 2 tuổi Anh trở về Nam năm 1962, quá bận công tác nên chưa báo tin và chưa thăm vợ con. Ngày đón chị về, anh đi xe đạp xuống tận cửa ngõ ở Bầu Mây, An Tịnh để đón. Anh tự dành lấy việc này, không nhờ anh em trong đơn vị, dù mọi người sẵn sàng giúp anh. Bữa trước, anh em rát nhau làm một căn chòi nhỏ xinh xinh, che và dựng bằng ni lông. Nằm dưới tàn cây rậm rạp, có dây gùi nhiều lá và có trái chữu vàng. Tròi ở gần bìa rừng, có ánh nắng dọi vào, hơi trái đường, nên kín đáo với khách lại qua. Buổi chiều, anh Bảy chở vợ bằng xe đạp, đứa con gái nhờ đồng chí bảo vệ chở hộ. Chị ngồi ở sau xe, xách giỏ quần áo, thức ăn để bồi dưỡng cho chồng và đơn vị. Chiều hôm ấy và một tuần lễ ở với chồng, chị Bảy rất đẹp, duyên dáng, hạnh phúc hơn những ngày tân hôn. Còn anh lúc nào cũng tươi cười, mấy cậu trinh sát có khuyết điểm gì anh cũng bỏ qua. Anh em nói, anh Bảy Vĩnh không lúc nào dễ như lúc này. Sau mấy ngày ở chơi với đơn vị, chị Bảy về, năm sau thì sinh đứa con trai thỏa lòng mong đợi của anh chị. Đơn vị đề nghị anh đặt tên cháu là Gồi để kỷ niệm những ngày gặp gỡ dưới gốc cây Gồi. Sợ lộ bí mật, cháu được đặt tên là Đáng. Anh Ba Trần, trưởng phòng quân báo, móc giáp gia đình cũng dựa vào cụm A20. Đơn vị chuẩn bị nhà riêng gồm có nhà nổi và nhà ngầm chống phi pháo để bảo đảm hạnh phúc và an toàn cho anh chị. Tôi nhớ mãi, một lần vào 12 giờ khuya, Cơ yếu báo với tôi, có điện thượng khẩn của trên gửi anh ba Trần. Có nội dung yêu cầu anh ba xử lý gấp. Nhân viên cơ yếu không dám đem điện đến nhà, ngại làm mất giấc ngủ của anh chị. Tôi phải đích thân đem đi, muốn gọi lại thôi. Rè rặt hơn 1 giờ, sau cùng tôi gọi từ xa và đứng chờ ngoài cửa để trao bức điện gấp. Anh chị gặp nhau ở rừng và về nhà năm sau có thêm đứa con út đặt tên là Thắng, thể hiện nguyện vọng của anh chị. Cuộc kháng chiến nhất định toàn thắng, càng sớm càng tốt. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Thiện Thành, giám đốc bệnh viện K71, bệnh viện cao cấp của Quân Giải phóng miền Nam, đến bởi lời năm 1964 để nhờ cụm A20 móc nối tìm cách đưa cha già ra thăm. Bác thương anh Thành, nhưng bác rất cảnh giác, dè dặt không chịu đi theo người lạ. Năm đó, bác đã 80 tuổi, làm công chức thời Pháp thuộc, nuôi mấy đứa con khôn lớn thành tài, và đều tham gia kháng chiến từ năm 1945 và lập công xứng đáng. Lúc về già, bác xuất ra đi tu, cụm A20 bố trí đứa con thứ tư của bác, anh Tư Chi Lăng. Đưa bác từ Sài Gòn vào chiến khu, bác mới yên tâm đi theo Anh Nguyễn Thiện Thành được thăm cha già cho thỏa lòng mong nhớ Nhất là đối với bác Không còn gì quý bằng gặp lại đứa con bác thương yêu Bác được toại nguyện khi vào thăm con Để vài năm sau bác đi theo tiên tổ Đơn vị A20 lập gia đình cho đồng chí Nam Thanh Đội trưởng đội liên lạc A12 Của phòng quân báo Đồng chí rất dũng cảm Tận tụy, chịu gian khổ Để bảo đảm Đường dây không bao giờ đứt Kể cả lúc địch hành quân Đánh vào chiến khu Không đi đường mòn được Thì liên lạc cắt rừng để đi Người to lớn, mạnh khỏe Nhưng gương mặt rỗ Tính rất hiền Tuy đã hơn 30 tuổi Nhưng có trên 6 năm tập kết ở miền Bắc trở về nam cưới vợ. Về nam chỉ đối mặt với bạn gái thì nói năng lắp bắp thẹn thùng. Không đẹp trai nhưng lại khén vợ. Phụ nữ ở nông thôn có sức vóc xứng với anh cũng khó tìm. Đơn vị dẫn nam đi coi vợ ở nhiều nơi, từ Suối Bà Tươi đến Lộc Thuận, An Nhơn Tây, Phú Mỹ Hưng, nhưng không tìm được ai xứng đôi phải anh Bảy Vĩnh và tư chất đi chọn và lầm mai mới được một cô gái ở đồng ớt ra Tân. Sứng với anh về sức vóc mà lại dễ coi. Cô thương Nam Thanh chỉ vì anh là quân giải phóng và anh hiền. Đám cưới của anh Nam Thanh được tổ chức rất vui ở đơn vị. Vì tính ảnh dễ mến, anh chị em đến dự đông đủ, vừa để vui chơi vừa để trêu chọc anh. Anh Nam là điển hình của một cán bộ nông dân, công tác xuất sắc. Muốn lấy vợ đã lâu, mới cưới được người vợ vừa ý, tâm đầu ý hợp, lấy vợ mà vợ tự sống được ở địa phương, không làm bận bịu chồng, mỗi lần vào thăm còn có quà cho chồng bồi dưỡng. Hai vợ chồng lấy nhau được 1 năm thì anh năm thanh hy sinh vì bom B52 đánh cứ bởi lời, xác anh và sáu cán bộ chiến sĩ nữa được chôn tại gò mã chiến sĩ bởi lời mấy năm sau lại bị một đợt bê năm giải thảm bốc đi mất hết. Cuộc đời chiến đấu của anh Nam Thanh giản dị, trong sáng như pha lê, làm việc hết mình cho kháng chiến, không lùi bước trước nguy hiểm. Anh hy sinh không còn mồ mả để hậu thế nhắc nhở. Có chăng chỉ còn người vợ hóa còn giữ nhiều kỷ niệm thân thương về anh. Và chúng tôi, những người bạn chiến đấu cùng thời với anh, biết được một cuộc đời chiến đấu của anh. Hy vọng, những dòng hồi ký của tôi viết về anh Nam Thanh, góp phần lưu lại vài hiểu biết về một cán bộ quân giải phóng miền Nam làm công tác giao liên tình báo. Đi kháng chiến, nguồn vui của chúng tôi là xác định mục tiêu cuối cùng là giải phóng quê hương, cởi bỏ kiếp sống nô lệ thấy được bước tiến lên của cuộc kháng chiến, nhìn thấy đơn vị trưởng thành, lập công xuất sắc. Tuy vậy, hàng ngày vẫn phải gặp biết bao nhiêu tang tóc, đối phó với bao nhiêu nghịch cảnh, giải quyết bao nhiêu chuyện buồn có liên quan đến đồng đội, đồng chí của mình. Người hy sinh đầu tiên của đơn vị là bác Tư ở suối Bản Tươi, làm rau liên đặc biệt cho tôi lúc tôi đi công tác vào thành sau đảo chính điểm Nhu chở ra cứ bác Tư được anh 7 bố trí đi giao liên cho đầu mối khácữ năm 1964 B bác Tư đi xe đạp vào cứ làm việc với anhảy vĩnh ở ven bờ rừng gần khu Mả chiến sĩ sau cuộc học ngắn trời gần tối chuyển mưa anh bảy đưa bác tư về một đoạn đường rồi anh quay trở về cứ Sáng hôm sau anh em chạy đến báo tin bác Tư đã chết, Sát nằm bên kia bờ suối Sau khám nghiệm của quân y Thì ra trên đường về Bác vấp té Bác đau phổi Phần già yếu đi đường mệt Bị nhồi máu cơ tim Đột ngột và mất Bác tư hy sinh Trên đường đi làm nhiệm vụ Chúng tôi rất cảm động Về tinh thần tận tụy của bác Đã trên 60 tuổi Sức khỏe yếu Nhưng bác rất siêng Và cẩn thận trong công tác Đời chiến đấu của B bác Tư là một chuỗi bất hạnh đau buồn. Bác đã trải qua những năm đen tối thoái chào ở miền Nam, những ngày tuổi già của bác địch càn quét lẫn chiếm quê nhà ở suối bàn tươi. Suốt mấy năm hoạt động cách mạng cho đến ngày qua đời bác Tư chưa được hưởng một ngày hòa bình. Con của bác đều tham gia kháng chiến, làm an ninh và làm tình báo. Ngườ con gái thứ tư, Chúng tôi thường gọi chị Tư B, lấy chồng là cán bộ an ninh, có hai con Hạnh và Nghĩa. Chồng chị bị Mỹ gièm bắt thủ tiêu mấy năm gần đồng khởi. Lúc ấy chị còn rất trẻ. Năm 1965, anh Bảy Hiếu, cụm trưởng cụm tình báo A24, kính trọng gia đình chị, thương chị cảnh góa bụa, tính tình hiền lành, tận tụy với nhiệm vụ nên xin tổ chức cưới chị Anh chị ăn ở được mấy năm Nhưng gần gũi vợ chồng Có được bao nhiêu ngày Anh 7 bị bắt trước mậu thân 1968 Chị chạy khắp nơi Để giải thoát cho anh Anh được giải thoát Và lao vào công tác Năm 1971 Ở khu vực Trảng Sa bời lời Anh 7 bị địch bắt Chở trên xe thiết giáp và đưa đi biệt tích Hai lần chị Tư Bê lấy chồng Cả hai người chồng Đều hy sinh cho cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc B bác tư còn có một người con trai thứ năm là chââu hi sinh lúc công tác cho cụm A24 thời kỳ Mỹ leo thang chiến tranh gia đình bác tư có nhiều thế hệ hy sinh cho cuộc kháng chiến chị tư B qua đời sau giải phóng 1975 đồng đội đồng chí và bà con tiễn đưa chị rất đông thể hiện lòng cảm mến nồng thắm đối với chị và gia đình. Bác Tư và chị Tư B đã đi xa rồi, để lại di sản tinh thần đẹp đẽ, không dễ gì có được. Kết bằng xương máu của ông, cha, mẹ, anh, chị. Con cháu của bác Tư sẽ tiếp tục tô thắm làm đẹp thêm truyền thống yêu nước vĩ đại cho dân tộc. Tôi viết đến mấy dòng chữ này Xin đốt nén tâm nhang để tưởng niệm bác Tư, anh chị Tư, anh Bảy Hiếu với tấm lòng thành tình nghĩa đồng đội, đồng chí của tôi. Trong đơn vị có cậu chiến sĩ tên Hóa, gốc là lính cao đài, liên minh trịnh minh thế, bỏ ngũ, về quê ở xóm Sóc, Gò Dầu. Năm 1965, Hóa gia nhập giải phóng quân vào cụm A-20 và trở thành người chiến sĩ tốt. Anh chiến đấu dũng cảm, lao động cần cù, tận tụy, giỏi tăng ra để cải thiện đời sống đơn vị. Chính sách của đảng của mặt trận lúc chiến tranh có sức cảm hóa kỳ diệu, đã giác ngộ một lính cao đài liên minh là tổ chức võ trang chống đối ta quyết liệt thời kỳ trước, trở thành bộ đội cụ hồ trung kiên với dân, với nước. Có một việc xảy ra rất buồn cười với anh Hóa anh thường đi bắt cá về lo bữa ăn cho đơn vị. Một bữa nọ, anh bắt được nhiều cá, một tay cầm con cá rô, tay kia nắm một con cá lóc. Chợt thấy hai con cá lóc nữa, hai tay kẹt hết rồi. Anh đưa cá rô lên miệng, hai hàm răng cắn lại giữ cá, rảnh tay kia bắt cá lóc to. Không dè con cá rô quẫy mạnh chui tọt vào miệng và họng anh. Đơn vị phải đưa gấp vào bệnh viện ở Bời Lời, nhanh chóng giải phẫu và cứu được anh Năm 1970, anh hy sinh trong cuộc cản biên giới của Mỹ Ngụy ở Bắc Tây Ninh, Campuchia Về nghiệp vụ, từ khi trở về căn cứ Bời Lời, từ tháng 1 năm 1964 đến tháng 1 năm 1965 Tôi tiếp tục củng cố và phát huy các tổ tình báo xây dựng được lúc vào thành Nam em tôi lấy bí danh là 8 Thanh Tranh thủ thế hợp pháp còn lại để xây dựng cơ sở 8 Thanh xây dựng được người em vợ là trưởng ty công an tỉnh Gò Công Anh B nhận nhiệm vụ và đã cung cấp nhiều tin tức tài liệu có giá trị Lưới tình báo này phát huy cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng Tổ tình báo H3, Ba Lễ Phát huy cao nhất tin tức có giá trị thường xuyên liên tục, thái độ công tác nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm. H3 có nhiều quan hệ trong các giới quân sự, chính trị, an ninh của Mỹ ngụy và các phe đảo chính. H3 củng cố các đầu mối tin tức có giá trị, có người theo kiểu lợi dụng, có người quan hệ có ý thức chính trị. Nhờ đó, tin tức của H3 rất đa dạng, các nguồn tin được sử dụng lâu dài. Đồng chí như thơ H4 phát huy tốt tác dụng của các cơ sở ở sân bay Biên Hòa và các cơ quan đồ bản phục vụ đắc lực nhu cầu tác chiến H4 xây dựng thêm hai nhân viên một là giáo viên Hải tức Lộc con của đồng chí Bình cán bộ tập T và hai hưng hai nhân viên tỉnh báo này thường xuyên đi lại các khu vực Bình Dương hấn Quản Lộc Ninh cung cấp tin tức về quân sự của các đơn vị mỹ ngụy phục vụ tác chiến của chủ lực ta. Trần Bá Thành H1 ngày càng nhiệt tình hơn đối với công tác được giao. Phát hiện kịp thời các cuộc đảo chính chỉnh lý đầu năm 1965, H1 cùng với H3 vào căn cứ bởi lời để gặp tổ chức là sự chuyển biến về tư tưởng của H1, xác định quyết tâm đi với cách mạng thông qua mấy đứa em vợ. Tôi tranh thủ móc nối lại Các cán bộ, đảng viên, nhân viên tình báo đã đưa vào Sài Gòn thời kỳ chiến tranh chống Pháp, những người tôi có liên lạc lúc tôi đi công tác thành. Tôi sử dụng Anh Như Thơ H4 đi móc Xuân Thượng. Xuân Thượng là nhân viên quân báo Biên Hòa, đảng viên, được đồng chí Bùi Trọng Nghĩa, trưởng quân báo Biên Hòa thời kỳ chiến tranh chống Pháp, đưa đi học lớp sĩ quan Đà Lạt. Năm 1953, lúc ở chiến khu, tôi đã phái đồng chí Như Thơ lên Đà Lạt để móc nối với Xuân Thượng. Xuân Thượng có người chỉ ruột là Diệu, giáo viên dạy trường tư thục Đức Trí, Sài Gòn, bị Mỹ Diệm bắt thủ tiêu ở một cánh đồng thuộc huyện Thủ Đức. Đồng chí Như Thơ gặp Xuân Thượng tại căng tin của trường tại Đà Lạt, và hai người nhận nhau thuận lợi. Tinh thần của Xuân Thượng lúc đó rất tốt nhận nhiệm vụ và thường xuyên gửi báo cáo về cơ quan thông qua đồng chí Như Thơ. Tình cảm giữa hai người gắn bó với nhau, đồng chí Như Thơ thay mặt họ nhà trai để dự lễ cưới của Xuân Thượng. Sau khóa học, Xuân Thượng được giữ lại ở trường để làm giáo viên trường võ bị Đà Lạt. Xuân Thượng đứt liên lạc với ta từ khi tôi đi công tác đặc biệt. Nhận nhiệm vụ móc nối năm 1965, đồng chí Như Thơ phải đi tìm Xuân Thượng để xác định chỗ làm, chỗ ở. Sau một tháng đi tìm, trở lại Đà Lạt, đến nhà bên vợ của Xuân Thượng thì biết Xuân Thượng đã mang quân hàm thiếu tá, công tác tại Tòa án Quân sự Bộ Quốc phòng ngụy nhà ở tại khu cư xá Sĩ quan đường Trần Quốc Toàn. Đồng chí Như Thơ xác định đúng địa chỉ. Đến cổng gác viết thư Nhờ lính đưa vào nhà Mấy lần thư đến đều trả lại Vì chủ nhà đi vắng không ai nhận thư Một tuần sau Đồng chí Như Thơ đến cư xá Lợi dụng phiên đổi trực của lính gác Đi thẳng vào cư xá Đến nhà của Xuân Thượng Anh mở cửa vào nhà Thì gặp đúng Xuân Thượng Ra mời vào phòng khách để tiếp chuyện Lúc chủ nhà và khách đang nói chuyện Thì vợ của Xuân Thượng từ nhà sau sang phòng khách, đến chào mừng anh Như Thơ, do biết nhau lúc đám cưới. Bỗng nhiên, vợ của Xuân Thượng quỳ xuống trước mặt anh Như Thơ vái lạy và kể là gia đình có đứa con còn nhỏ dại, một mình Xuân Thượng đi làm nuôi cả nhà. Nếu xảy ra nguy hiểm gì, vợ con chắc chết đói. Đồng chí Như Thơ đứng dậy, đỡ người phụ nữ quá bi lụy này dìu lại ghế sa lông Người chồng là đồng chí cũ của mình Ngồi yên không có phản ứng gì Đồng chí Như Thơ trấn an cô vợ Với lý lẽ là tới thăm hai vợ chồng và mấy cháu Chứ có làm gì đâu mà e ngại Nói chuyện một lát Đồng chí Như Thơ cáo từ ra về Thấy vấn đề của Xuân Thượng quá phức tạp Vợ muốn ngăn chặn sự tiếp xúc của ta Chúng tôi cắt bỏ đầu mối này Mấy năm sau Nghe nói y thiên chuyển về an ninh quân đội Sau giải phóng, vợ con Xuân Thượng đều di tản sang Mỹ Y có đến nhà tìm một cán bộ quân báo cũ Và tiết lộ về cuộc sống mai danh ẩn tích Tại một côn cát trên sông Cửu Long Thuộc địa phận Sa Đét Y chuẩn bị đi ra nước ngoài để đoàn tụ gia đình Sau này, tôi và đồng chí Như Thơ Có kiểm điểm sự việc của Xuân Thượng Chúng tôi đánh giá Xuân Thượng đưa vợ ra để từ chối tổ chức móc nối lại Y biết làm nhiệm vụ tình báo nên ngán sợ. Y làm ở tòa án biết đạo luật 10.59 của Mỹ Diệp xử tử hình tội làm gián điệp cho Cộng sản nên Y tìm cách tránh ta. Đánh giá cho đúng mức Y vẫn còn cảm tình với cơ quan kháng chiến và anh Như Thơ. Chỉ muốn yên thân để nuôi vợ con không có ác tâm với anh Như Thơ. Nếu Y giả vờ nhận nhiệm vụ để theo dõi ta để thâm nhập và đánh phá ta hoặc y tố cáo gài bẫy bắt đồng chí Như Thơ thì nguy hiểm hơn nhiều kế hoạch móc nối xuân thượng của ta quá đơn giản nóng vội và chủ quan đáng lẽ nên làm từng bước thận trọng bước đầu đồng chí Như Thơ nên tìm cách tiếp cận xuân thượng và gia đình theo quan hệ bạn cũ, gia tộc qua đó làm 5 bước công tác cách mạng Mà bước điều tra, nghiên cứu là quan trọng nhất Một bước đi quá vội vàng Hư toàn bộ kế hoạch Sau đó khắc phục Mất luôn một đảng viên Gia đình cách mạng Có hận thù với địch Người tôi móc thứ hai Là nữ đồng chí Thanh Tên thật là Huỳnh Ngọc Nữ Vợ của anh Hoàng Trương Trưởng quân báo khu Sài Gòn chợ lớn Đưa về thành sinh đẻ năm 1952 Và điều lắng ở quê nhà Chị Thanh thuộc gia đình kháng chiến, có người anh thứ bảy là liệt sĩ. Sau sinh, chị Thanh tham gia nghiệp đoàn lò chén, lái thiêu với chức chủ tịch nghiệp đoàn. Do hăng hái nhiệt tình với công tác nghiệp đoàn và có trình độ chính trị, chị được phong trào nghiệp đoàn sở tại, đưa lên làm chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh Biên Hòa. Thời kỳ đó, phong trào nghiệp đoàn phát triển khắp các tỉnh thành ở miền Nam, Tập hợp công nhân các ngành nghề, Mỹ Diệm muốn lợi dụng phong trào công nhân để tuyên truyền dân chủ giả hiệu của chế độ thực dân mới. Chúng muốn làm lũ đoạn phong trào nghiệp đoàn để phá mũi đấu tranh chính trị, đấu tranh dân sinh, dân chủ của ta, lấy lực lượng công nhân làm nòng cốt. Về phần cách mạng, ta cũng muốn sử dụng phong trào nghiệp đoàn để tập hợp quần chúng và có bình phong công khai hợp pháp. Đấu tranh chính trị Được sự giúp đỡ của Trần Quốc Bửu Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam Và có uy tín Trong tổng Liên đoàn này Chị Thanh được bầu Làm đại biểu Quốc hội khóa 1 Dưới chế độ Diệm Nhu Từ khi vào thành công tác Chị Thanh là đảng viên Tham gia công tác nội tuyến Dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy Biên Hòa Trực tiếp là đồng chí Ngô Bá Cao Bí thư tỉnh ủy chị Đức liên lạc với tổ chức khi tỉnh ủy Biên Hòa bị công an địch phá vỡ, toàn bộ tổ chức vào năm 1958, Đồng chí Ngô Bá Cao bị địch bắt và dày da côn đảo. Tôi biết chị Thanh lúc kháng chiến chống Pháp, chị có học lớp tình báo ở trường võ bị số 5 và là nhân viên văn phòng quân báo khu 7. Lúc tôi đi công tác thành, thỉnh thoảng tôi có tiếp xúc với chị và nhờ chị giúp đỡ một số việc quan trọng. Lúc tôi gặp khó khăn, chị Thanh cho gia đình tôi ở trên miếng vườn của song thân chị tại chợ Đồn, Biên Hòa. Chị biết rất rõ việc tôi về thành để hoạt động bí mật theo yêu cầu của Đảng. Anh Hoàng Minh Đảo năm 1955 sau khi móc đời có đến chợ Đồn, Biên Hòa để thăm chị và gia đình. Khi tôi trở ra chiến khu năm 1964 Trong kế hoạch móc lại cán bộ cũ, chị là một ưu tiên. Tôi rất tin tưởng nơi chị, thông qua bình phong dân biểu quốc hội và ủy viên thường trực Tổng Liên đoàn Lao Công. Với sự khôn ngoan, lanh lợi, tinh thần tích cực, nhiệt tình vốn có, chị có thể khai thác các nguồn tin tình báo cao, sâu, có giá trị. Tôi cùng với anh Bảy Vĩnh sử dụng chị Chín Biết làm liên lạc. Để triển khai kế hoạch móc ráp này Hai chị biết nhau Từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp Nên móc chị cũng dễ dàng Và đưa lên bời lời Để làm việc Tôi được chỉ thị cấp trên Giao đồng chí Bảy Vĩnh Làm việc với chị Thanh Để sự đánh giá về chị khách quan hơn Tôi chấp hành hoàn toàn Tôi thông suốt Ý kiến của lãnh đạo Vì cuộc đời hoạt động tình báo của tôi Vốn đã phức tạp Lại vướng thêm sự phức tạp của chị Thanh Thì sẽ không có lợi gì hết cho tôi và cho chị Sau này tôi được kể lại Chuyến vào chiến khu lần đầu Chị Thanh làm việc xong, cho về Có quy ước Liên lạc tại Bệnh viện Lao Hồng Bàng Cụm A20 Sử dụng nữ liên lạc khác thay chị chính biết Người nữ liên lạc này đến điểm hẹn 2 lần Không gặp chị Không rõ Do chị Thanh hay do khuyết điểm của giao thông viên. Hai tháng sau, chị Thanh lên hộp thư Gia Tân dò dầu, anh Bảy Vĩnh con ta gặp. Chị trình bày chị có đi móc liên lạc đúng hẹn mà không gặp ai theo quy ước. Dựa theo ý kiến của thủ trưởng cấp trên, không sử dụng chị Thanh trong tình báo vì chị có vấn đề chính trị phức tạp, làm vợ lẽ của Trần Quốc Bửu, nhiều nghi vấn chống đối cách mạng và chỉ đạo hướng giải quyết Không sử dụng chị theo tinh thần đó Anh Bảy Vĩnh gặp chị Thanh không quá 5 phút Cho chị về mà không giao nhiệm vụ Lãnh đạo ngành rất cảnh giác trong công tác tình báo Với quan điểm nghiệp vụ Không sử dụng người có nghi vấn quan hệ với tình báo địch Hai tháng sau Chị Thanh có trở lên gia tân để tìm tôi Anh Bảy Vĩnh cho người ra báo với chị Là đơn vị đã rời đi xa không biết ở đâu Chị Thanh về nhà chờ Đơn vị sẽ móc liên lạc sau Từ đó đứt liên lạc với chị luôn Suốt 10 năm chiến tranh còn lại Tôi không để ý đến vấn đề của chị nữa Sau ngày giải phóng Tôi được tin Chị và con gái là Hương Con chị với Hoàng Trương Trưởng quân báo khu Sài Gòn Cùng với gia đình Trần Quốc Bửu di tản Năm 1983 Chị Thanh về nước Và đến thăm vợ chồng tôi Chị cho biết, năm 1964, ở bời lời về, chị nằm im chờ tổ chức. Chị tin cơ quan cũ sẽ đến móc chị. Trước ngày giải phóng, chị tin tưởng, bề gì cơ quan cũng sẽ đến tìm mình. Chị không có ý định chạy ra nước ngoài. Cuối cùng, không thấy ai đến tìm, với tâm trạng khắc khoải. Phần sợ ở lại sẽ bị trả thù vì không có ai nhìn nhận. Gia đình chị. Di Tẩm vào giờ chót ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chị lấy Trần Quốc Bửu và có hai đứa con gái. Gia đình chị Thanh định cư ở Pháp. Chị phải đi làm công mới có tiền để nuôi cả nhà. Ở Paris được mấy năm thì Trần Quốc Bửu qua đời vì bạo bệnh. Làm việc và nuôi con, tham gia công tác hội người Việt ở Paris, sống ở nước ngoài nhiều năm, chị Thanh và mấy đứa con vẫn giữ quốc tịch Việt Nam, nói tiếng Việt, chị hy vọng có ngày trở về thăm quê hương. Chị là hội viên tích cực của hội người Việt ở Pháp. Ở quê nhà, tài sản của chị không còn gì. Mỗi khi về nước, chị đến ở nhờ nhà đứa cháu kêu bằng dì. Tuy anh Hoàng Chương, chồng cũ của chị, đã có vợ khác, thông cảm hoàn cảnh túng thiếu của anh do sự giáo dục của chị. Đứa con gái với anh Hoàng Trương Hàng tháng đều có gửi tiền trợ cấp nuôi dưỡng cha Đến khi anh Hoàng Trương qua đời 1997 Chị Thanh giúp đỡ chôn cất chú đáo Khi về nước Chị Thanh có đi thăm các cán bộ cũ của tỉnh ủy Biên Hòa Các đồng chí này có nhận xét đánh giá về chị rất tốt Vì đã giúp đỡ tỉnh ủy Biên Hòa trong nhiều năm Khi các đồng chí bị địch bắt giam Chị vẫn cho người thăm nuôi chú đáo Vấn đề Của chị Huỳnh Ngọc Nữ Tức Thanh Vẫn còn là một nghi vấn về chính trị Nghi vấn này xây đáp trên kết luận Chồng chị Trần Quốc Bửu Làm việc cho tình báo Mỹ Chị lấy chồng khác Lỗi này không đáng kể Vì anh Hoàng Trương Trước khi kết hôn với chị Đã có vợ ở quê nhà Bình Thuận Khi tập kết ra Bắc Anh lại cưới thêm một người vợ nữa Trần Quốc Bửu có phải là CIA không? Dư luận nói nhiều nhưng chưa có văn bản chính thức kết luận. Nếu có thì đó là tội của Bửu. Dương chị Thanh có ý thức chính trị của chị. Ý thức chính trị được xây dựng trên các cơ sở gia đình chị là gia đình cách mạng. Anh của chị là liệt sĩ. Ba má của chị phục vụ cách mạng rất tốt. Nhờ có quá trình công tác kháng chiến tích cực, dũng cảm, tận tụy, nên chị Thanh được kết nạp vào đảng ở chiến khu D. Về thành công tác, chị được sự lãnh đạo của bí thư tình ủy Biên Hòa và được đồng chí đánh giá cao. Đồng chí Ngô Bá Cao còn sống. Chị biết tôi về thành công tác nhưng vẫn giữ bí mật, tận tình giúp đỡ gia đình tôi. Bản tính của chị sống có nhân, có nghĩa. Tuy anh Hoàng Trương đã có vợ khác Chị vẫn nhớ tình cũ nuôi con riêng của anh Con của người vợ cả quê ở Bình Thuận Như con của mình Giúp đỡ thăm nuôi bà vợ cả này Cả gia đình ruột của chị Thanh Từ mấy bà chị đến mấy đứa cháu gọi bằng cô bằng gì Đều dành cho chị tình thương và sự cảm mến Tôi rất tiếc khi không sử dụng được năng lực của chị Để phục vụ công tác tình báo thời kỳ chiến tranh chống Mỹ Biện pháp của cơ quan tình báo đối với chị là cắt đứt liên lạc hoàn toàn Đáng lẽ ra ta nên dành cho chị Thanh cũng như những người có trường hợp tương tự Một hộp thư để tổ chức có điều kiện liên lạc với chị khi cần thiết Tôi kết thúc nhiệm vụ ở cụm tình báo A20 vào tháng 10 năm 1965 để nhận nhiệm vụ mới Tháng 7 năm 1965, tôi được bổ sung vào Đảng ủy Phòng Quân báo, Cục Tham mưu B2. Cùng lúc có đồng chí Tư Cang, cụm trưởng cụm A18. Tháng 10 năm 1965, tôi nhận quyết định làm phó phòng quân báo miền, phụ trách khối điệp báo. Quyết định ký ngày 23 tháng 10, Cục Tham mưu chỉ thị tôi phải có mặt tại nhiệm sở mới trước ngày 30 tháng 10 năm 1965. Như vậy, tôi công tác ở cụm tình báo A20 trong một thời gian năm 8 tháng. Ngày 29 tháng 10 năm 1965, tôi rời đơn vị cũ về phòng quân báo miền nhận nhiệm vụ mới. Chỉ huy khối điệp báo tình báo quân sự Quân giải phóng miền Nam. 1965-1968. Nhận nhiệm vụ mới, tôi cầm quyết định trong tay với nỗi niềm vui buồn lẫn lộn, phấn khởi và lo âu lẫn lộn. Phấn khởi vì được Đảng tin nhượng giao trách nhiệm nặng hơn, xong tôi rất lo âu. Nói đúng tình cảm thì tôi rất e ngại. Tôi được giao phụ trách khối điệp báo để phục vụ sự chỉ đạo chiến lược của Trung ương cục và quân ủy miền và cũng là nguồn tin chủ yếu của cục tình báo quân sự bộ tổng tham mưu. Với nhiệm vụ nặng nề này, cán bộ phụ trách phải được sự tín nhiệm tuyệt đối về chính trị và năng lực chuyên môn. Khối điệp báo do tôi phụ trách nắm toàn bộ lực lượng tình báo mật của quân giải phóng miền Nam là những nội tuyến, lưới tình báo nằm trong các vùng tạm chiếm, trong các cơ quan quốc phòng, an ninh, kinh tế của địch. Có cán bộ cơ sở Được đảng xây dựng từ những năm đầu kháng chiến chống Pháp Được những cán bộ phụ trách tiền nhiệm, bảo vệ và phát huy tác dụng cao Hiện tích tụ trong cơ quan tình báo quân sự quân giải phóng miền Nam Nhưng lực lượng điệp báo của ta Do hoàn cảnh lịch sử, xây dựng và trưởng thành trong hoàn cảnh chiến tranh Có nhiều nhược điểm về an toàn Có nhiều anh chị em vào tù ra khám nhiều lần Tôi nhận nhiệm vụ mới với tâm trạng lo âu sâu sắc. Làm tình báo, tổ chức bị bể do cán bộ, nhân viên tình báo bị lộ và bị bắt là sự việc có thể xảy ra. Với những nhược điểm vốn có, một lưới tình báo, một tổ bị bể sẽ dẫn đến đổ bể dây chuyền thì tai hại không gì bằng. Tôi làm tình báo mà không qua trường lớp chính quy, có thời gian gần 10 năm làm việc trong cơ quan an ninh địch. Không biết tổ chức tin cậy đến mức nào, nhận nhiệm vụ chỉ huy một hệ thống tình báo chiến lược của quân giải phóng miền Nam, trực tiếp đối đầu với tình báo Mỹ Ngụy trong thời kỳ chiến tranh quyết liệt. Tuy chết không sợ, nhưng nhận nhiệm vụ này quá nguy hiểm. Thời điểm 1965, chiến tranh đang diễn ra quyết liệt. Mỹ triển khai chiến lược leo thang chiến tranh, đưa quân Mỹ ổ ạt vào miền Nam và mở rộng chiến tranh bằng không quân, hải quân ra miền Bắc. Người Mỹ hăm dọa với lời lẽ sắc sược, đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá. Tôi không thể và không nên có thái độ gì khác hơn là chấp hành nhiệm vụ, không tính toán thiệt hơn, không ngại bất cứ sự nguy hiểm nào. Trên đường về nhận nhiệm vụ mới, tôi miên man suy nghĩ và dự kiến nhiều khó khăn phía trước. Yêu cầu của lãnh đạo rất lớn và cấp thiết, vì tình hình chiến tranh đang chuyển sang bước ngoặt mới, diễn biến mới. Làm sao giữ vững và phát huy cao hơn các lưới tình báo, các cùng tình báo của ta không để bị tổn thất? Làm sao tranh thủ thời cơ để xây dựng phát triển nhiều hơn, mạnh mẽ hơn? Năm 1963, phòng 2 bắt đầu hình thành cụm tình báo A22 do đồng chí Tư Lê phụ trách, đóng căn cứ tại An Thành, Biên Các. Tôi gặp anh Tư Lê tại trạm giao liên A12 lúc tôi chờ nhận công tác, còn anh cũng chờ quyết định của trên để thành lập cụm. Anh Tư lớn hơn tôi 2 tuổi, trưởng thành từ chiến trường Tây Nguyên, chịu đựng gian khổ nhiều. Có kinh nghiệm công tác Đảng công tác quần chúng địa bàn bến C cát củ Chi Tràng bàng hoàn toàn mới đối với anh tư Lê và các cán bộ của cụ phòng có bổ sung anh tám châm tức Võ Văn Đô làm cụ phó anh 8 là cán bộ quân báo quê ở Phú Hòa Đông củ Chi sự kết hợp giữa hai loại cán bộ này cán bộ tập kết và cán bộ trưởng thành tại chỗ Cán bộ có trình độ lý luận nghiệp vụ và chính trị Với cán bộ thông hiểu địa bàn Và có nhiều quan hệ Là cách giải quyết hợp lý Để khắc phục những nhược điểm của từng loại cán bộ Nếu đoàn kết được Sẽ phát huy sức mạnh của hai loại Và hai nguồn cán bộ này Khó nhất là làm sao đoàn kết được Để cùng nhau trưởng thành Giúp nhau xây dựng cụm tình báo vững mạnh Nếu không khéo lãnh đạo Sẽ giã rời Mỗi người đi một ngả Rất tai hại Mỗi người đều có ưu điểm và nhược điểm Thiếu một người Thì sẽ bị ảnh hưởng Công tác sẽ khập khiễng Muốn đoàn kết được Phải thật thà tôn trọng nhau Thấy giá trị của nhau Thiếu một người sẽ tai hại cho người kia Phải thấy cái mạnh Và cái yếu của người kia Biết nhẫn lại chờ đợi nhau Không có gì phải nôn nóng vai trò của cụm trưởng và bí thư để giải quyết sự đoàn kết này rất quan trọng rất tiếc hai anh tư Lê và 8 châm không hoạt động chung với nhau lâu anh tám châm phải nhận nhiệm vụ mới bổ sung anh cho cụm khác không có lợi vì sợ lộ bí mật và vi phạm nguyên tắc anh tám không còn điều kiện công tác hợp pháp đưa về rừng sâu công tác ở phòng bộ thì anh tám không thích hợp cuối cùng Anh Tám được điều lên Phnom Penh Cũng là chiến trường quen thuộc của anh Lúc đó anh làm việc cho một hãng thầu Lương tháng của anh trên 8.000 riêng Anh giữ lại tiêu xài 1.800 riêng Và gửi tổ chức là Ban địch tình xứ ủy 6.200 riêng Phụ giúp cơ quan để nuôi cán bộ Các anh, Cao Đăng Chiếm, Mai Trí Thọ Đều khen lòng tốt chí tình của anh Nhà nghèo mới biết con thảo Anh được đánh giá cao như vậy Kỳ này thì lại khác Anh lên Campuchia với nghiêm lệnh Là không được hoạt động tình báo Vì sợ bị lộ sẽ gây tác hại Đến chính sách ngoại giao Của đảng và nhà nước ta Với chính quyền Sihanouk Sự trung lập của Campuchia Rất có lợi cho ta về chiến lược Cho sự nghiệp giải phóng miền Nam Anh chấp hành nghiêm túc chỉ thị của cấp trên, nằm không chờ thời cơ. Vợ con anh đều ở Sài Gòn, ba đứa con gái đều đến tuổi cập kê và sự phát triển của con không đúng ý định của anh. Anh rất lo mà không có cách khắc phục. Đêm không ngủ được, anh phải uống thuốc an thần. Anh uống thường xuyên liên tục và nhiều đến mức làm hỏng thần kinh. Khi tổ chức biết được thì quá trễ. Bệnh thần kinh theo đuổi anh mãi đến ngày anh qua đời năm 1989. Cụm tình báo A22 được thành lập với cán bộ khung làm công tác nghiệp vụ và chiến sĩ trinh sát được đồng chí Tư Lê đưa từ vùng cực Nam Trung Bộ vào. Giao thông viên mật được anh Tám Trâm xây dựng tại địa bàn Phú Hòa Đông với các cán bộ giao thông chủ chốt như chị Bảy Huê, chị Tư Xuân Phong. Chị Bảy Huê đưa những người thân của chị, vốn là gia đình khá giả, vào phục vụ công tác tình báo của cụ Cụm A22 được chuẩn bị trước để phục vụ các lưới tình báo mật như lưới Hai Ban, năm Thúy, Nguyễn Xuân Hòe, Nguyễn Hữu Ruật. Các đồng chí này vốn là cán bộ mật của nhà tình báo Trung ương, được đưa vào Nam hoạt động sau năm 1954. Bị đoàn công tác đặc biệt miền Trung bắt giam và được giải thoát năm 1964 như trình bày ở trên. Khối điệp báo của phòng quân báo tiếp nhận số cán bộ mật nói trên, tổ chức kiểm điểm sơ bộ, thời kỳ ở tù, địch giam giữ và sử dụng những cán bộ không phạm sai lầm nghiêm trọng, không có vấn đề chính trị phức tạp và có nhiều khả năng tình báo. Các lưới tình báo của Cụm Tình Báo A22 Nhanh chóng phát huy tác dụng vào cuối năm 1964, nhờ móc được các cơ sở mật trong cơ quan quân sự Mỹ và trong các tôn giáo. Được thành lập từ năm 1963, còn có Cụm Tình Báo A24, đóng tại xã Lộc Thuận, Trảng Bàng. Cụm A24 trước là Cụm Tình Báo An ninh của khu Sài Gòn chợ Lớn, chuyển nguyên cả đội hình về phòng 2, cục tham mưu B2. Đây là cụm tình báo hoàn chỉnh do đồng chí Bảy Hiếu, một cán bộ có kinh nghiệm công tác địch hậu và thông thạo địa phương, có uy tín với cấp ủy làm cụm trưởng. Cụm có bộ phận căn cứ mạnh với đội trinh sát vũ trang được tôi luyện trong chiến đấu. Cán bộ giỏi có 6 nhân Nam Châu khắc vệ. Cụm có bộ phận giao liên vững vàng để liên lạc giữa các cửa ngõ và nối về cụm. Với những giao liên nữ rất giỏi như chị Hồ Thị Bời, tức Tư Châu, chị Tư B cũng có nhiều cán bộ và cơ sở mật ở nội thành. Năm 1964, có cụm tình báo A36 và A26. Cụm A36 do 7 anh làm cụm phó, phụ trách bộ phận căn cứ và 3 hội làm cụm trưởng, hoạt động ở nội thành. Ba hội là cán bộ kỳ cựu của nhà tình báo trung ương, bị mật vụ bắt lúc đang hoạt động nội thành và được giải thoát sau đảo chính Diệm Nhu. Sau khi liên lạc được với phòng quân báo miền, anh ba hội móc lại nhiều cán bộ mật khác, có cán bộ đi sâu là ba quốc trong đặc ủy trung ương tình báo. Cụm tình báo 26 do ba minh tức lượng làm cụm trưởng, đóng ở vùng Lộc Thuận, Trảng Bàng, được lập đầu năm 1964 để quản lý số cán bộ mật, bị mật vụ bắt và được giải thoát sau đảo chính Diệm Nhu, gồm có nữ đồng chí Đinh Thị Vân, 6 Vân, anh Công Thành. Chị 6 Vân móc lại được nhiều cán bộ và cơ sở mật có người nằm trong cơ quan quân sự cao cấp của Ngụy. Năm 1965, cụm tình báo A26 bắt đầu phát huy tác dụng. Cụm này Còn quản lý một số cán bộ mật ở Tù Gia như Tư Sắc, 6 Đăng, Ba Thu, Tức Bạch Ngọc Phách. Đồng chí Hồng chưa được bố trí nhiệm vụ. Cấp trên giao tôi trực tiếp chỉ đạo các cụm điệp báo A18, A20, A22, A24, A26 và A36. Với các cán bộ phụ trách cụm, có trình độ về quân sự và chính trị, có bản lĩnh công tác, có kinh nghiệm hoạt động tình báo từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp đến nay đều là những cán bộ được tuyển chọn có đạo đức và phẩm chất chính trị. Phụ giúp tôi ở khối điệp báo có hai trợ lý là Ba Tâm và Tư Kiên được đào tạo cơ bản về quân sự và nghiệp vụ. Làm sao để đoàn kết được với đội ngũ cán bộ đáng mến, quý báu ấy, phát huy năng lực của anh em cao hơn nữa? Để làm tốt nhiệm vụ tình báo đồng thời hết sức hạn chế khuyết điểm và nhược điểm Cán bộ cụm và trợ lý tín nhiệm tôi vì tôi là cán bộ tình báo đã công tác trong ngành này lâu năm ở lại miền Nam không tập kết Tôi đã trực tiếp công tác tình báo ở địch hậu và khi làm cụm trưởng cụm A20 đã đóng góp tích cực xây dựng cụm này có hiệu lực và chỉ đạo đúng đắn Tôi phát huy kinh nghiệm, vốn sống và làm việc gần 3 năm chung với đồng chí Bảy Vĩnh ở cụm A20 và học hỏi kinh nghiệm chỉ đạo của anh Ba Trần, người trưởng phòng quân báo phụ trách khối điệp báo, có bản lĩnh và vững vàng về chính trị, có năng khiếu đặc biệt về chiến lược và có uy tín cao đối với Đảng. Bài học đầu tiên mà tôi tâm đắc nhất là nên học, nghiên cứu để hiểu sâu Nắm chắc nội dung các nghị quyết của đảng Các chỉ thị công tác của cấp trên Để truyền đạt chu đáo đến cán bộ đảng viên Đó là chỗ dựa vững chắc nhất Hiệu nghiệm nhất Giúp tôi thêm minh mẫn, sáng suốt Tạo thêm sức mạnh tinh thần và vật chất Tăng thêm nhiệt tình và khí thế cách mạng Soi sáng cho tôi những việc cần phải làm Và giúp tôi có đủ bản lĩnh chính trị Để đối phó trước nhiều bài toán khó khăn và phức tạp Cũng như để lãnh đạo chỉ huy cấp dưới của tôi Phải biết đoàn kết với cán bộ Mới tạo nên sức mạnh Đoàn kết trên cơ sở đạo đức và năng lực công tác Nhằm mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ Của đảng giao cho khối điệp báo Đạo đức là ưu tiên hàng đầu Thể hiện ở lòng trí thành đối với nhau Thật thà khiêm tốn với nhau Biết quý trọng thương yêu nhau, vì mỗi cán bộ tuy ở nhiều địa phương khác nhau, chức vụ cao thấp khác nhau, có người được đề bạt sớm hơn, có người chậm hơn, người nhược điểm này khuyết điểm kia. Nhưng cuộc đời, người nào cũng đáng kính, tự hào và có những bi kịch thương tâm. Muốn lãnh đạo được, phải đi sát chiến trường, sát các cụm, sát các anh em. Tất phải chịu khổ, không ngại nguy hiểm. Tôi về phòng quân báo tháng 10 năm 1965. Mấy tháng sau, anh Tám Mỹ, Đào Trọng Hằng, trưởng quân báo miền Đông, về làm phó phòng chuyên trách công tác đảng, công tác chính trị. Sau này, anh Tám Mỹ được đề bạt làm chính ủy phòng quân báo. Tôi và anh Tám biết nhau từ lâu, có thời gian làm việc chung ở cơ quan quân báo khu 7, thời kỳ chống Pháp. Anh chuyên trách công tác phản gián. Sau hiệp định Geneva 1954, anh Tám được điều lắng, bám trụ chiến đấu ở miền Nam, trải qua những năm tháng gian khổ hiểm nghèo của Nam Bộ lúc Thái trào. Anh Tám là đảng viên từ năm 1937. Trong ngành tình báo có một đảng viên lâu năm, có đạo đức, nắm vững đường lối của đảng, tấm gân mẫu mực cho cán bộ đảng viên là rất quý. Lúc tôi còn ở cụm tình báo A20, trên đường đi học trường đảng trở về, anh Tám ghé thăm tôi ở bời lời và anh bày tỏ sự thông cảm cho hoàn cảnh của tôi lúc bấy giờ. Cùng cương vị công tác ở phòng quân báo, anh Tám chuyên trách công tác đảng. Anh thương mến và có ý bảo vệ che chở cho tôi. Anh thường tâm sự. Tôi già yếu, thường bệnh hoạn, chắc không làm gì được nhiều. Đối với anh không tập kết ở lại miền Nam có nhiều thiệt thòi không được học hành. Anh còn trẻ, nhiều triển vọng, anh nên gắng. Tôi ủng hộ anh, không phải vì cá nhân, nhưng anh là người địa phương, làm tình báo phải phát huy yếu tố người địa phương, người Nam Bộ. Dừng nào cọc nấy, miền Nam là địa bàn của tình báo chiến lược. Mỹ Ngụy có ở đây nhiều cơ quan trọng yếu về quân sự chính trị, kinh tế, an ninh. Chú đóng ở các thành phố lớn và chúng phải sử dụng người dân ở tại miền Nam. Anh có điều kiện thu hút họ để rồi làm tình báo hơn cán bộ địa phương khác. Lúc đó, tôi không hiểu thâm ý sâu sắc của anh Tám và không nghiên cứu cách vận dụng thích hợp. Trước khi tôi và anh Tám về phòng quân báo đã có sự bố trí lại Cán bộ chủ trì của quân báo và tham mưu quân giải phóng miền. Anh Ba Trần được đề bạt lên làm cục phó cục tham mưu B2. Anh Tư Bình cục phó cục 2 bộ tổng tham mưu vào chiến trường năm 1963 theo đường đặc biệt. Sau chiến dịch Bình Giã và Rịa, anh Tư Bình về làm trưởng phòng quân báo miền. Anh Ba Trần được quân ủy miền giao nhiệm vụ. Chỉ đạo trực tiếp khối điệp báo do tôi phụ trách Trưởng phòng quân báo liên hệ với tôi về mặt tin tức Không có trách nhiệm chỉ đạo điệp báo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị Thời gian thay mặt Trung ương Đảng lãnh đạo chiến trường Nam Bộ Có ba lần đề bạt cán bộ ở chiến trường Rất độc đáo, mạnh bạo Đề bạt chị Nguyễn Thị Định Người phụ nữ đảng viên có công lớn trong phong trào Đồng Khởi Bến Tre cán bộ lãnh đạo phong trào phụ nữ Nam Bộ, lên làm phó tư lệnh quân giải phóng miền Nam. Sự đề bạt này phù hợp với năng lực, đạo đức, công lao xuất sắc của chị Ba Định, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, đề cao phong trào phụ nữ Việt Nam làm nòng cốt phong trào đấu tranh chính trị ở miền Nam. Đội quân tóc dài là một mũi đấu tranh chính trị có tầm cỡ chiến lược, cũng là một đòn tấn công chính trị. Đối với đế quốc Mỹ xâm lược, một phụ nữ Việt Nam lãnh đạo quân giải phóng miền Nam đánh thắng quân Mỹ. Đề bạt thứ hai của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được cán bộ quân đội ở miền Nam, nhất là cơ quan tham mưu thường nhắc đến là đề bạt đồng chí Ba Trần, Trần Văn Danh, trưởng phòng quân báo B2 lên chức cục phó cục tham mưu B2. Đại tướng đánh giá cao. Tầm chiến lược của anh Ba Trần qua những nhận định tình hình trong các báo cáo địch tỉnh của phòng quân báo đề bạt độc đáo thứ ba là đưa đồng chí hai chân tức Lê Văn Tưởng chính ủy sư đoàn 9 về làm cục phó cục chính trị quân giải phóng miền Nam cấp trên xác định nhiệm vụ của khối điệp viên trong tình hình mới về phòng quân báo cục tham mưu B2 tôi được anh Ba Trần cục phó tham mưu giao nhiệm vụ cơ quan tình báo phải phục vụ có hiệu quả quyết tâm chiến lược của Đảng trong tình hình mới. Khối điệp báo phải phục vụ kịp thời với những tin tức tài liệu chiến lược, phát hiện âm mưu chiến lược, nội dung kế hoạch chiến tranh cục bộ của Mỹ. Tuyệt đối không để lãnh đạo bị bất ngờ về chiến lược. Trong tình hình mới Tình báo phải phát hiện kịp thời Các cuộc hành quân lớn của Mỹ Đánh vào các chiến khu Đánh vào các cơ quan đầu não của ta Tình báo nghiên cứu khả năng Khối điệp báo phục vụ Các chiến dịch lớn của ta Để triển khai nhiệm vụ mới Một mặt Tôi triệu tập các cụm trưởng điệp báo Anh Tư Cang A18 Anh Bảy Vĩnh Cụm A20 Anh Tư Lê Cụm A22 Anh Ba Minh a26 và anh Bảy Anh A36 để phổ biến nghị quyết của Trung ương cục và quân ủy miền, nhấn mạnh quyết tâm của Đảng và nhiệm vụ tình báo trong giai đoạn mới. Vào tháng 5 năm 1965, anh Bảy Hiếu, cụm trưởng cụm A24 bị địch bắt trong một cuộc hành quân của ngụy đánh vào xã Du Kích An Tĩnh, Trảng Bàng. Chúng khui hầm bí mật trong một nhà dân Anh bảy bị bắt trong hoàn cảnh phức tạp anh giữ khí tiết và khôn khéo trong lời khai nên toàn bộ lực lượng bí mật của A24 gồm cán bộ cơ sở mật giao thông viên nội đô giao thông viên bán hợp pháp đều được an toàn phòng đưa anh 5 vân Tống Viết Dương xuống cụm A24 làm cụm trưởng tôi tranh thủ tiếp xúc với một số cán bộ mật nội đô và cơ cán đi sâu để nắm tình hình Và phổ biến trực tiếp nhiệm vụ Người đầu tiên tôi tiếp xúc là cán bộ mật 2T Nhân dịp Tết Nguyên đán đầu năm 1966 Đây là một cán bộ tình báo có năng lực Phục vụ đắc lực từ đồng khởi đến nay Có tinh thần trách nhiệm và trung thực Tình hình địch ra sao Anh thu thập tình báo kết quả ra sao Anh báo cáo thế ấy Sau khi kiểm tra nhiều nguồn và phối kiểm Anh không báo cáo theo khẩu vị của cấp trên, kể cả những tình hình thực tế về địch, diễn biến, trái với chỉ thị về nhiệm vụ. Anh vẫn báo cáo trung thực. Có lần, nghị quyết của Trung ương năm 1963 nêu ta quyết tâm khoanh địch trong chiến tranh đặc biệt, buộc chúng phải chịu thua. Ta sẵn sàng đối phó và giành thắng lợi nếu Mỹ trực tiếp tăng cường và leo thang chiến tranh. Trong chỉ đạo tình báo, Vì tình cảm muốn chiến tranh sớm chấm dứt, nên nhấn mạnh vế đầu buộc Mỹ phải chịu thua trong chiến tranh đặc biệt, khi phổ biến các yêu cầu điều tra. Trong các báo cáo tình báo kèm theo tài liệu dẫn chứng, đồng chí 2T nhấn mạnh, tôi không thấy bất cứ triệu chứng nào Mỹ chịu thua ta chịu rút lui, tôi chỉ thấy bằng cớ rất rõ ràng, Mỹ đang tăng cường chiến tranh, tăng quân, quyết tiêu diệt kháng chiến. Các anh nên khẩn trương đối phó với mưu đồ leo thang chiến tranh là đúng nhất. Mấy ngày ngừng bắn, dịp Tết đầu năm 1966, tôi đến cụm A-18 do anh Tư Cang làm cụm trưởng để gặp anh 2T. Trước Tết, Mỹ chuẩn bị cuộc hành quân Manhattan đánh vào các xã Phú Hòa Đông An Nhân Tây, Phú Mỹ Hưng là căn cứ của khu ủy Sài Gòn. Sau Tết, Mỹ bắt đầu hành động suốt cả tháng. Tuy chưa gặp lần nào nhưng chúng tôi rất dễ thân với nhau. Anh Hay Tê nói chuyện cởi mở, chuyện suốt cả đêm rất thú vị. Vì sáng hôm sau chúng tôi phải chia tay. Anh có sự hiểu biết về tình hình địch rất rộng và sâu. Thời giờ quá ít nên tôi không được nghe anh nói nhiều hơn. Tôi tranh thủ phổ biến những điểm chính trong nghị quyết của Trung ương Dự kiến tình hình âm mưu của Mỹ Năm 1966 Và quyết tâm của ta Tôi truyền đạt ý kiến của quân ủy miền Biểu dương Các báo cáo Và tài liệu mật của anh gửi về Là sự đóng góp rất lớn Phục vụ sự chỉ đạo chiến lược của đảng Góp phần giành thắng lợi Trên các chiến trường Anh 2T được thưởng huân chương chiến công hạng nhì Sau anh 2T Tôi lần lượt gặp các cán bộ tình báo mật khác như Hai Ban, Năm Thúy, Ba Hội tại căn cứ Bờ Lời. Tôi tiếp anh Năm Thúy sau một trận bom B52 dữ dội đánh sát nách căn cứ của cụm A22 Bờ Lời. Hố bom còn ngổn ngang. Lúc làm việc, anh rất xúc động vì nhìn thấy đồng đội và thủ trưởng ở chiến khu chấp nhận gian khổ hy sinh. Ngoài sự tưởng tượng của anh khi ở thành một kích thực trạng chiến đấu ở chiến khu, Nam Thúy về thành sẽ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ để không phụ lòng anh em. Vào tháng 10 năm 1967, với tư cách phụ trách khối điệp báo B2, đồng chí Ma Trần, Thổ trưởng bí thư đảng ủy tham mưu miền, phổ biến tinh thần nghị quyết Quang Trung mậu thân 1968 để cấp đến những chủ trương lớn tối mật nếu lộ Sẽ tác hại khuôn lường Tình báo được phổ biến Một số tinh thần cơ bản Để triển khai nhiệm vụ Phục vụ mậu thân Phổ biến nhiều lần Cần đến đâu phổ biến đến đó Tinh thần đó là Ta tập trung nỗ lực lớn nhất Cả về quân sự, chính trị Đánh vào các đô thị lớn ở miền Nam Kể cả Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng Để giành thắng lợi cao nhất Có thể diễn ra theo 3 khả năng Khả năng một dành thắng lợi quyết định, buộc Mỹ phải chịu thua và rút quân. Khả năng 2, giải phóng được một vài thành phố hoặc thị xã, hình thành một vùng giải phóng liên hoàn rộng lớn. Khả năng 3, giành thắng lợi của một chiến dịch lớn về tiêu diệt sinh lực địch và giải phóng một số khu vực nhất định. Trọng điểm Sài Gòn, chiến cuộc mậu thân sẽ chia làm nhiều đợt đánh vào nội thành. Đặc điểm chung Là ta chuyển sang thế tiến công chiến lược, đánh địch sâu trong các vùng hậu cứ của chúng, đánh các thành phố, thị xã, thị trấn, đánh địch trong thế chủ động và đồng loạt, yếu tố bí mật bất ngờ, có ý nghĩa quyết định để bảo đảm thắng lợi. Thời điểm cụ thể không phổ biến, nhưng được nhắc nhiều lần là phải triển khai khẩn trương, không trần trừ, nếu chậm, sẽ bỏ lỡ thời cơ. Sẽ không phục vụ được mục tiêu lúc đầu cơ quan tình báo B2 chỉ được phổ biến một số nội dung cần cho sự chuẩn bị thấy được tầm quan trọng sống còn của các hành động quân sự sắp tới của ta cơ quan tình báo phải có nỗ lực cao nhất sử dụng toàn bộ lực lượng để phục vụ tâm trạng chung là thấy trách nhiệm nặng nề và phấn khởi tin tưởng cơ quan tình báo B2 được giao nhiệm vụ Tiếp tục theo dõi tình hình để phục vụ về chiến lược, sự chỉ đạo của Trung ương Cục, Tình báo quân sự, Bộ Tổng tham mưu. Đây là chức năng chủ yếu. Tập trung toàn bộ khả năng của cơ quan điệp báo, phục vụ chiến dịch mậu thân 1968, địa bàn trọng điểm, Sài Gòn, chợ lớn và trung quanh. Tình báo B2 phục vụ chiến dịch mậu thân 1968, đánh vào Sài Gòn là một thời gian dài gồm ba thời kỳ. Thời kỳ chuẩn bị mậu thân, tình báo ta tham gia rất nhiều việc vào quý năm 1967 và hai tháng đầu năm 1968. Thời kỳ diễn biến các đợt đánh vào Sài Gòn, từ giao thừa Tết Mậu Thân cho đến giữa năm 1968. Thời kỳ thứ ba, phục vụ lãnh đạo của Đảng đánh địch phản kích và chuyển hướng chiến lược. Với chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Thời kỳ này kéo dài đến hết năm 1969. Cơ quan tình báo B2 huy động toàn bộ lực lượng của mình phục vụ quyết tâm chiến lược của Đảng trong tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968. Tình báo B2 được động viên nỗ lực cao nhất, vừa phục vụ sự chỉ đạo chiến lược của Đảng với yêu cầu đa dạng, ý nghĩa sống còn, vừa phục vụ chỉ đạo chiến dịch đánh vào các mục tiêu trọng yếu địa bàn Sài Gòn chợ lớn. Tôi thông suốt nhanh nhiệm vụ đặc biệt nói trên vì nó phù hợp với lòng mong mỏi lâu nay và tình báo quân sự do tôi phụ trách có nhiều khả năng phục vụ quyết tâm của Đảng. Chiến cục nổ ra ở địa bàn quen thuộc của anh em tình báo. Tình báo quân sự B2 phải làm việc khẩn trương liên tục từ năm 1967 đến hết năm 1969. Trong hoàn cảnh khó khăn phức tạp, Mỹ mở liên tục nhiều cuộc hành quân càn quét, chiến khu Dương Minh Châu, đường Liên Tỉnh Lộ 13, các chiến khu An Nhân Tây, Hố Bò, Bời Lời, Trảng Bàng, An Thành, Bến Cát, là những nơi bám trụ các cụm tình báo và các trạm giao liên để thi hành nhiệm vụ. Tôi phải trực tiếp giải quyết nhiều việc quan trọng. Với các cán bộ nằm trong khu vực địch hành quân, với tinh thần khẩn trương và bảo đảm bí mật cao, làm thông suốt quyết tâm của Đảng đến các cụm trưởng tình báo, phải nói đi nói lại nhiều lần ở mức độ khác nhau. Phân công các cụm tình báo làm nhiệm vụ chuẩn bị chiến trường, chuẩn bị các mục tiêu theo yêu cầu. Phân công sưu tầm các bản đồ, thị xã, thị trấn và quay phim các trục giao thông huyết mạch. Đường 1, đường 13, đường 4, đường 10, đường 15 Phân công đưa đón bảo vệ các đồng chí tư lệnh vào nội thành để nghiên cứu thực địa Phải giải quyết yêu cầu xây dựng điện đài mật trong thành phố Để bảo đảm thông tin khi xảy ra chiến sự Phải có máy thu phát vô tiến điện loại nhỏ Khó nhất là chuẩn bị báo vụ có khả năng hoạt động trong thành phố Giỏi nghiệp vụ thu phát, giỏi sửa chữa Có điều kiện hợp pháp hóa ở Sài Gòn. Không sử dụng cán bộ lộ, nhiều người biết mặt. Không sử dụng thanh niên trẻ, dễ bị địch bắt lính. Phải chọn các cháu gái tuổi từ 17 đến 20, chọn trong các gia đình cách mạng. Đồng chí năm Đức, trưởng ban thông tin của phòng tình báo, đề xuất chọn 5 cháu gái đủ tiêu chuẩn, trong đó có Nguyệt con gái tôi, được đánh giá có điều kiện nhất, tay nghề giỏi. Có bình phong hợp pháp tốt, có nhà chú ruột là tám thanh, có thể bố trí điện đài bí mật làm việc. Ngoài ra, nếu Nguyệt được chọn ở nhiệm vụ nguy hiểm này là nguồn động viên đối với các cán bộ khác là cha mẹ của các báo vụ viên nữ được chọn. Tháng 12 năm 1967, tôi được phổ biến nhiệm vụ vì tính chất quan trọng của các đợt hoạt động quân sự sắp đến, huy động khối điệp báo. Tham gia chiến đấu trong nội đô cụ thể dẫn đường đánh vào các mục tiêu quan trọng sử dụng nội tuyến để đánh bên trong hoặc phá hoại tổ chức bắt cóc trừng trị những phần tử địch quan trọng nguy hiểm tháng 1 năm 1968 tôi được anh Ba Trần phổ biến thêm nhiều nội dung cụ thể của nghị quyết Quang Trung trong đó có phần phân công mục tiêu trách nhiệm trong chiến đấu Và thời điểm nổ súng Đã gần kề Tôi nắm yêu cầu nhiệm vụ mới Mà không tài nào triển khai được Vì đều là những nội dung tối mật Không thể chuyển mệnh lệnh qua điện đài Cũng không thể viết thành văn Chuyển thư dễ lộ Liên lạc bị bắt Thì rất nguy hiểm Mỹ vẫn triển khai Càn quét dọc hai bên bờ sông Sài Gòn Từ dầu tiếng Bến Củi đến Thanh An Bời lời các cụm Đều nằm ở hướng đó Do nhiệm vụ cấp bách Tôi xin phép thủ trưởng cục tham mưu Cùng với trinh sát soi đường xuống bời lời Là điểm trọng tâm để làm việc với các cụ Lúc đó Phòng quân báo cùng với cơ quan bộ chỉ huy miền Ở khu rừng Bắc Bổ Túc Tây Ninh Phải nhanh chóng đến bời lời Lúc địch vừa rứt càn quét Mời các cụ đến để phổ biến nhiệm vụ đoàn cùng có tôi một đồng chí trợ lý ở nhà để theo dõi cụm và ra tin báo cáo một bám độ trinh sát và hai giao liên vũ trang theo đường lộ ủi vừa đi vừa tránh máy bay nhất là đầm già và trực thăng bay quần trên không để nhìn soi mói trên đường đi bộ gần 2 ngày mới đến khu rừng Bắc Bến Củi chú chân ở một cụm trinh sát của phòng quân báo đêm đó Tôi ngủ trong một nhà ngầm của cụm trinh sát Đạn pháo bắn xung quanh liên hồi Suốt đêm các mảnh rơi trên nóc hầm Ngày kế anh em ở tư thế sẵn sàng chiến đấu Địch bung ra càn quét Buổi chiều đoàn ăn cơm sớm và khởi hành Trời vừa tối đến khu dân cư ở Bến Củi Trinh sát cho biết Mỹ càn xuống hướng Thanh An Đoàn chúng tôi tranh thủ qua sông Dầu Tiếng lúc 10 giờ đêm Anh em lặng lẽ đi, bố trí ba trinh sát đi trước để nắm tình hình. Qua sông, chúng tôi vừa đi vừa bám đường. Trên đường đi, xác người, sát châu bò vẫn ngồn ngang. Lửa cháy nắm nhà dân dọc bên đường, thùng lon đồ ăn của Mỹ, đổ xăng đốt cháy trước khi nó di chuyển chỗ khác. Một không khí vắng lặng bao trùm, xa xa có vài đốm lửa nhà cháy lập lèo. Chúng tôi đến Thanh An vào khoảng 3 giờ khuya Được dân cho biết Một cánh quân lớn của Mỹ Còn co cụm ở đường xi măng cho đến cỏ tranh Tiền tiêu của địch cách chúng tôi khoảng hơn 1 km Ban đêm dân tranh thủ về nhà để dọn dẹp Người già ở nhà để Mỹ không đốt phá Bên kia sông là bời lời Bà con nói suốt ngày không thấy ai qua lại Không nắm được tình hình có địch hay không Chúng tôi không còn đủ thời giờ để qua sông không có ruồng để ở đây vì mùa nước rong chúng tôi tránh né dựa vào căn cứ của cụm trinh sát do đồng chí tư Lương làm cụm trưởng nằm trong một khu rừng chồi có nhiều lùng bụi địa điểm đột kích cách đường xe b bỏ không xa cách đường 14 Thanh An dầu tiếng khoảng hơn 1 km đoàn đến khi đơn vị còn ngủ Chỉ có người gác vào báo tin. Đồng chí Tư Lương chạy ra đón chúng tôi niềm nở. Những lúc hoạn nạn khó khăn lúc chiến tranh, càng thấy sâu sắc tình nghĩa đồng đội giúp đỡ nhau. Anh em tận tình lo cho đoàn, biết chúng tôi đi đêm đói nên lo cho cái ăn. Vì đơn vị đã nấu cơm ăn sớm để chống càng. Nhường chỗ cho đoàn tạm nghỉ, phân công nhau canh gác để chúng tôi ngủ. Đồng chí Tư Lương báo cho tôi biết Tình hình địch ở cách ta khoảng 2km Thám báo bung ra xa Cứ yên tâm Không có gì đáng lo Đơn vị có công sự chiến đấu Có hầm bí mật Có địa đạo Nếu đánh được thì đánh Không được thì nằm im Địch tràn vào Thì mình lặm xuống Êm du Bọn tôi ở đây Từ lúc Mỹ leo thang chiến tranh Vẫn bám trụ không sao cả Có nhiều hiện tượng Sáng mai địch sẽ rút. Cánh quân đường xi si măng biến xúc rút về ngã dầu tiếng đi qua khu vực mình. Tôi nhờ tư lương điền về xuống tới Thanh An báo an toàn. Đúng là địch bắt đầu rút qua khu vực cụm trinh sát vào lúc 15 giờ. Từ sáng đến chiều máy bay Mỹ các loại quân đảo không dứt để bảo vệ. Máy bay trinh sát bay trên ngọn cây cánh quạt thổi về chống các tàn cây, căn cứ ngụy trang kỹ nên địch không phát hiện được. Buổi chiều, địch rút hết, tôi bắt tay ôm tư lương tử dã, chúng tôi qua sông về đến căn cứ cụm A20 ngày tối hôm đó. Tôi cho liên lạc tập các đồng chí cụm trưởng đến họp khẩn cấp, địa điểm tại cụm A20, tổ chức vào chiều ngày kế. Hôm sau, các cụm trưởng a-18, Tư Cang, A-20, Bảy Vĩnh, A-22, Tư Lê, A-24, Năm Vân, A-26, Ba Minh, A-30, Ba Thu, A-36, Bảy Anh, A-38, Tư Sắc, A-42, Tư Mạnh. Có mặt đông đủ. Trong cuộc họp chung, tôi truyền đạt tinh thần của chiến dịch lớn sắp đến. Khối điệp báo trực tiếp tham gia cùng quân dân Sài Gòn giải quyết một số mục tiêu quan trọng. Động viên toàn bộ lực lượng có nỗ lực lớn nhất để phục vụ chiến dịch này. Mỗi cụm tổ chức một hoặc hai tổ vũ trang tinh nhuệ sẵn sàng nhận nhiệm vụ của trên. Tùy theo hoàn cảnh và khả năng của từng cụm, các đồng chí cụm trưởng tỏ ra lo lắng với nhiệm vụ mới này, nhưng vì là nghị quyết của cấp trên nên đều nghĩ cách thực hiện. Tôi phân công cụ thể giao nhiệm vụ riêng từng người đội cộ. Cụm A20 tổ chức tổ vũ trang một tổ ở chiến khu đưa vào và một tổ trong nội thành hỗ trợ quân dân đánh chiếm mục tiêu tổng nha an cảnh sát. Cụm A22, một tổ vũ trang, mục tiêu là nhà an ninh quân đội. Cụm A24 sử dụng nội tuyến cùng với quân dân đánh mục tiêu Bộ Tham mưu. Cụm A36 sử dụng nội tuyến cùng với quân dân Giải quyết mục tiêu phủ đặc ủy trung ương tình báo Cụm A38 Sử dụng toàn bộ lực lượng nội đô Làm nhiệm vụ trinh sát Dẫn đường bộ đội đánh vào Sài Gòn Nội ngày hôm sau Cụm nào làm việc xong Về liền Các đồng chí cụm trưởng Đều trở về đơn vị của mình Và bắt đầu triển khai nghị quyết Nhiệm vụ nặng nề nhất của các cụm Là xây dựng trong nội thành Từ 1 đến 2 tổ vũ trang tinh nguyện sẵn sàng chiến đấu trong nội thành hoặc làm nhiệm vụ liên lạc dẫn đường cho các cánh mũi của ta, giải quyết các mục tiêu được phân công khó khăn, phức tạp là phải triển khai khẩn cấp. Xây dựng tổ vũ trang trong nội thành theo hai phương án, hoặc xây dựng tại chỗ lấy người từ trong nội đô hoặc đưa từ ngoài cư vào thành. Các cán bộ chiến sĩ chính sát đã kinh nghiệm qua chiến đấu của cụm. Mỗi phương án đều có mặt phức tạp riêng của nó. Nếu xây dựng tại chỗ, lấy người trong Sài Gòn thì tổ chức khỏi lo bảo đảm chỗ ăn ở, làm quen với địa bàn, nhưng khó nhất là không bảo đảm chất lượng, trình độ và khả năng chiến đấu, tính tổ chức kỷ luật, tính trung kiên khi tình hình diễn biến phức tạp. Nếu đưa người từ chiến khu vào thành thì sẽ gặp những thuận lợi và khó khăn ngược lại. Các cụm còn phải đưa vũ khí Súng AK lưu đạn từ ngoài vào Sài Gòn Với tinh thần, các cụm tự trang bị vũ khí cho tổ chức chiến đấu nội đô của mình Thời kỳ đó, Mỹ Ngụy tăng cường kiểm soát gắt gao Để ngăn chặn các đội biệt động của ta Đưa vũ khí chất nổ vào Sài Gòn Đánh các mục tiêu Mỹ, mục tiêu quân sự ở nội đô Bắt tay vào việc này Chúng tôi rất cảm phục biệt động Sài Gòn đã dũng cảm mưu trí đưa hàng tấn chất nổ vũ khí cất giấu ở Sài Gòn, bảo đảm đánh liên tục. Các đồng chí đã sử dụng ghe hay đẫy, xe ô tô có hành ngăn để chở tổ chức đám ma giả, quan tài đựng súng đạn, chất nổ. Tình báo chỉ có kinh nghiệm ngụy trang tài liệu, báo cáo vượt khỏi sự kiểm soát của hệ thống công an báo địch, khó khăn phức tạp gia tăng gấp bội. Vì giải quyết các yêu cầu trên Rất mới mẻ Đối với một tổ chức tình báo Tin tức đơn thuần Một cách khẩn trương Bảo đảm sẵn sàng chiến đấu vào ngày nờ Tôi biết đến gần Tôi triển khai nhiệm vụ tình báo Trực tiếp tham gia chiến đấu trong thành phố Với sự lo ngại sâu sắc Vì anh em tình báo Chưa quen tác chiến ở nội thành Tổ chức chưa có thời giờ Để chuẩn bị Mục tiêu đánh quá lớn Nếu làm không kỹ, sẽ gây tác hại đến nhiệm vụ thường xuyên của tình báo là thu thập tình hình về địch. Tôi phát biểu với anh Ba Trần, Thủ trưởng Cục Tham mưu, chỉ đạo tình báo quân sự B2. Hai tổ vũ trang của Cụm tình báo A20 đơn độc, không làm gì được đối với mục tiêu Tổng nhà Công an Cảnh sát. Các tổ vũ trang của Cụm A36 rất khó xoay sở đối với mục tiêu đặc ủy Trung ương tình báo. Đề nghị cấp trên giao cho Cụm A-20 làm nhiệm vụ tổ chức bắt cóc những tên chỉ huy tình báo cao cấp của mỹ Ngụy như tướng Nguyễn Khắc Bình đặc ủy Trung ương tình báo. Khối điệp báo của tình báo có thể làm tốt nhiệm vụ này. Sử dụng tình báo đánh các mục tiêu giữa Sài Gòn nếu tổ chức không chú đáo sẽ tác hại đến các cơ sở cơ cán đi sâu của ta trong hàng ngũ địch. Nếu không cẩn thận, sẽ xóa sổ tình báo sau chiến cục. Trước giờ nổ súng Chiến dịch Mậu Thân 1968, 2 ngày, tôi nhận chỉ thị của Bộ Chỉ huy Chiến dịch để phổ biến gấp đến các cụm tình báo. Đình chỉ các tổ vũ trang của các cụm tình báo tham gia tác chiến các mục tiêu được phân công. Bộ Chỉ huy chỉ sử dụng cụm tình báo A38 do đồng chí Tư Sắc làm cụm trưởng, và đồng chí 5 vân, cụ trưởng A24, vốn là cán bộ đặc công bổ sung trong ban chỉ huy trung đoàn gia định, sử dụng các cơ sở mật làm nội tuyến trong bộ tham mưu ngụy. Hai cụm A38 và A24 của tình báo quân sự B2 phục vụ trung đoàn gia định đánh mục tiêu bộ tham mưu ngụy sau giờ mậu thân. Các trên rất sáng suốt thay đổi chủ trương đối với tình báo vào ngày cuối cùng Ngăn chặn không để tình báo tham gia chiến đấu trực tiếp trong nội thành Ngoài cụm A38 và cá nhân đồng chí Nam Vân Làm nhiệm vụ trinh sát dẫn đường cho đơn vị chủ lực ta Đơn vị biệt động đánh mục tiêu bộ tổng tham mưu và sân bay tân Sơn nhất Nếu không có sự thay đổi kịp thời này Có thể cối điệp báo với các đồng chí cụm trưởng dũng cảm, mưu trí Và các cụm tình báo tinh nhuệ Với các cơ cánh trong một số cơ quan quân sự Mỹ Ngụy, với khả năng và sức chiến đấu ấy, tình báo có thể lập được một số chiến công, có nhiều dũng sĩ hy sinh oanh liệt, nhưng hậu quả sẽ là thảm họa đối với tình báo. Tổn thất thương vong đã đành, nhưng điều nguy hiểm nhất là tình báo sẽ mất hết vốn liếng, sẽ không còn đủ sức để phục vụ giai đoạn tiếp theo khi địch phản kích ta trong quá trình Mỹ triển khai chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Lãnh đạo biết lắng nghe cấp dưới và cán bộ ngành mạnh dạn phát biểu ý kiến về khó khăn thuận lợi, nhờ đó mà cấp trên có một quyết định mới sửa đổi chủ trương cũ, rất kịp thời và có giá trị lớn đối với ngành tình báo chiến lược. Tình báo có thể tập trung toàn bộ lực lượng của mình để trực tiếp tham gia giải quyết một trận quyết chiến chiến lược tiêu diệt toàn bộ sinh lược địch, giành thắng lợi hoàn toàn cho cách mạng. Trong trường hợp đó, tình báo vẫn phải giữ lực lượng mật và tiếp tục xây dựng lực lượng mật cho nhu cầu theo dõi phản kích chiến lược của địch, cũng như bảo vệ tổ quốc lâu dài. Chỉ huy Phòng tình báo G22, Cục Tham mưu Quân Giải phóng miền Nam, 1969-1974 Sau 3 đợt chiến dịch Mậu Thân 1968, để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới là sự thành lập phòng tình báo chiến lược G22 trực tiếp cục tham mưu B2 để thống nhất chỉ đạo đối với khối điệp báo của phòng quân báo B2 và các trạm tình báo của cục tình báo quân sự bộ tổng tham mưu hoạt động ở địa bàn B2, sự việc đã diễn ra như sau. Tháng 1 năm 1968 Đồng chí Như Văn, Cục Phó Cục 2 Bộ Tổng Tham Mưu, từ Hà Nội vào chiến trường Nam Bộ bằng đường hàng không để chỉ đạo khối điệp báo của Cục 2 đang hoạt động ở địa bàn Nam Bộ, phục vụ Tổng Tiến Công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đây không phải là lần đầu tôi gặp anh Như Văn. Cuối năm 1966, tôi đã hân hạnh gặp anh tại căn cứ của phòng quân báo. Trong chuyến đi công tác đặc biệt đầu tiên của anh vào Nam Bộ Để kiểm tra, đôn đốc các trạm tình báo dưới quyền Tuy đợt công tác này của anh chỉ kéo dài vài tháng Anh gặp tôi vài lần chính thức và nhiều lần không chính thức Anh Như Văn đã để lại trong lòng tôi nhiều ấn tượng cảm mến, dễ tiếp xúc, gần gũi Tuy quá trình trưởng thành của anh là cán bộ quân sự Nhưng anh tỏ ra yêu ngành tình báo Và có cảm tình với cán bộ Nam Bộ Có lẽ do anh đã chiến đấu ở Nam Bộ Thời kỳ chiến tranh chống Pháp Và anh có vợ người quê Sa Đéc Một tỉnh trù phú của đồng bằng sông Cửu Long Tuổi trẻ anh ở Thái Lan Sống xa quê hương Nhìn đất nào, nơi nào là non sông Tổ quốc Không chênh lệch vùng nào, nơi nào Theo chỉ thị của anh Ba Trần, tham mưu phó phụ trách chỉ đạo khối điệp báo, tôi có mấy buổi làm việc với anh Như Văn để báo cáo về lực lượng điệp báo của phòng quân báo, gồm Lực lượng điệp báo nội thành, các sao thông viên mật, các cụm điệp báo, đường dây giao thông vũ trang A12 và trung tâm điện đài phục vụ điệp báo. Tôi kể cho anh nghe cuộc đời hoạt động tình báo của mình những ba chìm bẩy nổi. Với tất cả góc cạnh phức tạp, nhất là thời kỳ tôi đi công tác đặc biệt, tôi có cảm tình với anh, chắc anh cũng có cảm tình với tôi. Vì anh biết lắng nghe cấp dưới và biết minh họa bằng nụ cười và câu nói dí dỏm đúng chỗ. Trong đợt công tác này, anh bị một trận B52 đánh ngày tróc. Hú vía cho anh và cả đoàn của anh ba phần từ Hà Nội vào Nam để triển khai công tác tình báo. Vừa đến chiến khu Dương Minh Châu, hai anh có mấy ngày làm việc chung với nhau tại trạm liên lạc A12 ở khu rừng le gần Lộ ủi, bổ túc Cà Tum. 52 đánh khu vực này một đợt vào ban đêm. Các anh đang ngủ dưới nhà hầm, lên xuống hầm có một cửa nhỏ vừa đủ chỗ người lách vào hầm. Vậy mà hơi bom B52 Đã bốc đưa anh Tư Văn thảy lên trên mặt đất Còn chỗ anh Ba Phấn Cách nhau khoảng 50 m Bom đã bứng nguyên cả cây to Cả gốc rễ Đè lên một góc hầm của anh Và anh em trong đoàn ngủ Rất may không ai bị thương vong Tôi tranh thủ báo cáo với anh Tư Văn Quá trình hình thành Và kết quả công tác Của bộ phận điệp báo phòng quân báo Người phụ trách đầu tiên Chủ trì cơ bộ lực lượng điệp báo là anh Ba Trần vào cuối năm 1961. Với kinh nghiệm sẵn có, anh Ba Trần bắt đầu xây dựng cơ cấu tổ chức của phòng quân báo, chú ý ngay từ đầu xây dựng lực lượng điệp báo mật, tiếp nhận một số cán bộ có kinh nghiệm và cán bộ cơ sở mật điệp báo của ban địch tỉnh xứ ủy giao lại. Bộ phận điệp báo phòng 2, quá trình công tác hoàn chỉnh dần, ngày càng mạnh lên. Và tỏ ra xứng đáng Là một phương thức then chốt Của ngành tình báo quân sự Ở Nam Bộ trong giai đoạn chiến tranh Cách mạng giải phóng dân tộc Thời kỳ quyết liệt nhất Đó là thời kỳ từ năm 1960 Đến năm 1968 Mỹ triển khai liên tiếp Nhiều chiến lược quân sự Và chiến lược toàn diện Để đánh phá và tiêu diệt Cách mạng miền Nam Thất bại chiến lược này Mỹ triển khai chiến lược khác Với những mưu đồ thâm độc, biện pháp thủ đoạn tàn bạo, yêu cầu của Đảng rất lớn và rất cao, phải đánh cho Mỹ cút ngụy nhàn, phải giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước. Tình báo Nam Bộ ở chiến trường trọng điểm phải phục vụ Trung ương cục và quân ủy miền, hiểu sâu, chính xác và kịp thời về địch để lãnh đạo chiến tranh, đánh bại các chiến lược của Mỹ và thực hiện nhiệm vụ chính trị cao cả và thiêng liêng của Tổ quốc. Nhiệm vụ của khối điệp báo rất nặng nề trong giai đoạn chiến tranh quyết liệt. Cơ quan điệp báo của B2 kế thừa kinh nghiệm hoạt động và tổ chức của Ban Bỉ đình ủy. Có một số cán bộ có kinh nghiệm lúc chiến tranh chống Pháp và những năm sau hiệp định Geneva 1954. Lúc mới thành lập có anh Ba Trần chủ trì. Và Ba Tâm là cán bộ trợ lý. Cán bộ hoạt động có các đồng chí Bảy Hiếu, Xuân Mạnh, Ba Công, Ba Ban, Tư Cang, Tám Trâm, Bảy Vĩnh. Đầu năm 1963, tăng cường thêm 6 trí Tư Kiên, trợ lý Điệp Báo, Tư Lê, Ba Minh, cán bộ Cụm Điệp Báo. Năm 1966, thêm đồng chí Tám Mỹ, phụ trách phó phòng chuyên trách công tác đảng và tình báo địa bàn Campuchia. Trong xây dựng lực lượng suốt 7 năm chiến đấu và công tác giai đoạn chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ của Mỹ, nhiệm vụ của điệp báo rất nặng nề. Khối điệp báo của phòng quân báo B2 không ngừng trưởng thành về số lượng và chất lượng, về lực lượng mật và lực lượng vũ trang, lực lượng hoạt động và cơ quan bảo đảm. Cơ quan điệp báo Được xây dựng tương đối hoàn chỉnh Tạo được thế đứng tương đối vững chắc Xây dựng mô hình chỉ đạo Và hoạt động tình báo chiến lược Phù hợp với hoàn cảnh chiến tranh Đánh địch ở trong nước ta Đối đầu với tên đế quốc mạnh nhất Tàn bạo nhất Trong hoàn cảnh ác liệt ấy Phục vụ khẩn trương Lực lượng điệp báo bị tổn thất không đáng kể Thương vong bị bắt Không có đầu hàng phản bội Cụm điệp báo bắt đầu hình thành từ thời anh Ba Trần làm trưởng phòng là mô hình tổ chức sáng tạo ở địa bàn Nam Bộ, loại tổ chức trung gian bản lề, tỏ rõ tính ưu Việt suốt thời kỳ chiến tranh chống Mỹ đáng được nghiên cứu và đánh giá đúng mức. Sau chuyến công tác Nam Bộ trở về trong hội nghị tổng kết nghiệp vụ của Cục 2, anh Như Văn đã nêu lên kinh nghiệm điệp báo của Nam Bộ và nhiều lợi thế của địa bàn Nam Bộ, nhất là khu vực xung quanh Sài Gòn chợ lớn và đồng bằng sông Cửu Long trong chỉ đạo hoạt động và xây dựng lực lượng diệp báo phục vụ yêu cầu nói trên. Lập luận của anh có tính thuyết phục cao, nên cấp trên đồng ý. Cục hai phái một bộ phận tương đối hoàn chỉnh, có khả năng chỉ đạo, huấn luyện, nghiên cứu, công tác đảng, bảo đảm vào địa bàn Nam Bộ. Bộ phận này Do đồng chí Như Văn phụ trách, có những cán bộ ưu tú sau đây Trường Tiến, cán bộ tình báo kỳ cựu Hồng Quang, phụ trách công tác huấn luyện Vũ Chính, cán bộ điệp báo đã đi vào chiến trường Các trợ lý điệp báo chủ chốt như Bảy Ngọc, Tám Thắng Cán bộ chính trị, Bảy Tùng Một số cán bộ kỹ thuật, Tám Chứa, Đức, Cát Cán bộ thông tin, Năm Hiền Đa số cán bộ nói trên đi theo đường Trường Sơn vào B2 sau. Anh Như Văn và Hoàng Ngọc đi đường nhanh vào trước. Anh Như Văn vào Nam Bộ để triển khai kế hoạch thống nhất hai lực lượng điệp báo của Miền và Cục 2, hoạt động cùng một chiến trường, thống nhất cơ quan chỉ huy tình báo và đặt cơ quan này dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Cục và Quân ủy Miền. Nằm trong cơ quan tham mưu của Miền, Để quản lý sinh hoạt và quân số Về kế hoạch sát nhập này Có đem thảo luận Trong cán bộ trung cao cấp Của ngành ở Hà Nội Sau này tôi nghe nói lại Có hai luồng dư luận tương phản nhau Những đồng chí Phản đối, biện minh Cục giao cho Nam Bộ nắm như vậy Là nắm lực lượng điệp báo chủ chốt Cục không còn nắm lực lượng điệp báo Phương thức chủ chốt Của tình báo chiến lược Lấy gì để phục vụ cho bộ tổng tham mưu? Nam Bộ có yêu cầu lớn của chiến trường sẽ không bảo đảm những nhiệm vụ trọng yếu của Trung ương. Lý lẽ bênh vực, cho sự thống nhất này, sáp nhập chỉ có lợi cho cục, không có hại. Vì cán bộ chủ trì, trưởng phòng là anh Như Văn, đồng thời cũng là cục phó cục 2. Anh Như Văn sẽ huy động toàn bộ lực lượng điệp báo của hai nguồn phục vụ yêu cầu điều tra của cục. Ta sẽ mạnh lên bảo đảm tốt hơn các cán bộ phụ trách phòng ban hầu hết là người của cục đưa vào hoặc do cục đào tạo hơn nữa tình báo chiến lược do Bộ chính trị chỉ đạo trực tiếp ở miền Nam có đồng chí Phạm Hùng thay mặt Bộ chính trị làm nhiệm vụ này bố trí phòng tình báo nằm trong bộ tham ưu miền là để nhờ sự giúp đỡ của Bộ chỉ huy miền về vật chất bảo vệ an toàn lúc địch càn quét, quản lý sinh hoạt chính trị và nhờ uy tín chính trị của quân giải phóng miền Nam mà bộ chỉ huy miền là đại biểu. Sự thống nhất hai nguồn điệp báo và thành lập phòng tình báo nằm trong bộ tham mưu miền có ý kiến chỉ đạo của anh Phạm Hùng, ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương cục và sự đồng tình của đồng chí Hoàng Văn Thái, phó tổng tham mưu trưởng, phó tư lệnh B2 Anh Ba Trần, cục phó tham mưu miền, chỉ đạo sự sáp nhập và thành lập phòng tình báo miền. Nói về sự sáp nhập hai hệ thống điệp báo, bây giờ nhớ lại, tôi thấy cách vận động của cục 2 rất bài bản, có đem ra thảo luận với cán bộ của ngành để nghe ý kiến thuận và ngược chiều. Tất nhiên, sau cùng ngả theo ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng cục 2, anh Tư Văn. Về phần chúng tôi ở B2, chấp nhận sự thống nhất này quá dễ dàng, không đem ra thảo luận, trưng cầu ý kiến. Tôi có nghe vài ý kiến phản ứng từ bên ngoài, đã gạt bỏ ngoài tay. Bây giờ nhớ lại, thấy sự thống nhất hai hệ thống điệp báo quả là quá nặng nề đối với cơ quan lãnh đạo tình báo địa phương, vốn sức khỏe từng cán bộ chỉ huy không bảo đảm, thống nhất trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt. Sau đợt 2 chiến dịch mậu thân 1968 Địch phản kích quyết liệt khắp các tuyến có liên quan đến lực lượng tình báo Mỗi hệ thống tình báo đều có những nhược điểm nội tại khó khắc phục Nhập càng tăng thêm phức tạp Phải xử trí tình huống dồn rập Nhiều vấn đề mới xuất hiện và rất nguy hiểm Về phần cá nhân Tôi quá mới đối với đội ngũ cán bộ của Trung ương Phái vào Không đủ bề dày kinh nghiệm về kiến thức để thuyết phục anh em. Lúc bình thường công tác thuận lợi, chiến thắng, dễ thông cảm nhau. Nhưng khi khó khăn, đòi hỏi có quyết đoán sẽ khó khăn. Nếu có thất bại, sẽ dễ hiểu lầm và đổ lỗi. Kể lại cho vui, nói cho hết khía cạnh. Chứ làm sao biết hết chữ ngờ. Người cán bộ, đảng viên là phải phục tùng tận lực triển khai nghị quyết của đảng. Phòng tình báo miền được chính thức thành lập tháng 8 năm 1968 với thành phần Đồng chí Tư Văn, trưởng phòng, đồng chí Tám Mỹ, chính ủy, đồng chí Sáu Chí, phó phòng, anh Mười Cơ cũng làm phó phòng. Tôi không nhớ lúc phòng mới thành lập hay một năm sau bổ sung vào. Căn cứ đầu tiên của phòng tình báo bộ tham mưu miền đặt tại khu rừng Sắc Móng, Bắc Tây Ninh sát biên giới Campuchia, cách lộ ủi Ca bổ túc khoảng hơn 1 giờ đi xe đạp. Lực lượng hoạt động của phòng tình báo gồm có hai hệ thống vẫn duy trì như cũ, không cần sáo trộn. Chỉ đạo qua các trợ lý của hai hệ như cũ. Hệ điệp báo của phòng quân báo miền gồm các cụm điệp báo Nam Bộ, cụm A18, A20, A22, A24, A26. A30, A36, A42 do 6 Chí phụ trách Bố trí cơ quan của phòng, trợ lý điệp báo gồm các đồng chí Tư Kiên, Ba Tâm, Trường Tiến, Bảy Ngọc, Tám Thắng Huấn luyện viên nghiệp vụ, Hồng Quang, Vũ Chính Cơ quan chính trị, Bảy Tùng Kỹ thuật tình báo, Tám Trường, Đức, Cát Sau có tăng cường thêm, Trung Thu Nghiên cứu, Khoa, Diệu Thông tin Nam Đức, Nam Hiền, đường dây liên lạc Việt Anh tách hậu cần 6 tặng Tư Đức. Đảng ủy phong tình báo miền lúc mới thành lập có các đồng chí Tám Mỹ, Tư Văn, Tôi, Chí, 10 Cơ, Trường Tiến. Thường vụ Đảng ủy gồm Tám Mỹ bí thư, Tư văn, phó bí thư, Sáu Chí ủy viên thường vụ. Khi sáp nhập vào phòng tình báo miền. Theo chỉ thị của trên, tôi tách cụm A38 để lại cho phòng quân báo B2, sử dụng phương thức trinh sát điệp báo. Rút đồng chí Bảy Anh đang làm cụm phó A36 tăng cường cho cụm A38 làm chính trị viên. Đồng chí Tư Sắc, tức Hoàng Đạo làm cụm trưởng. Khối điệp báo của 2 hoạt động ở địa bàn Nam Bộ có các trạm B49 do đồng chí 10 cơ tức Thanh Tùng phụ trách. B52 do đồng chí 3 phấn phụ trách. B54 do đồng chí 8 Thanh Vân phụ trách. B44 do đồng chí Châu Tức Trương Mạnh Dâu, Tư Đại phụ trách căn cứ ở khu Lê Hồng Phong, Bình Thuận. B46 do đồng chí Vinh và 8 Khánh phụ trách căn cứ tại rừng Sác, Long Thành Bà Rịa. Trợ lý có đồng chí Khôi B48 do quân hùng phụ trách, căn cứ đặt tại Tân Long, Bình Dương. Trong khối điệp báo nói trên có hai trạm chủ lực, giá trị tình báo cao là trạm B49 và trạm B52. Các trạm khác hoặc đang làm nhiệm vụ xây dựng như trạm B54, B46, B48 hoặc làm nhiệm vụ giao thông, trạm tiếp nhận đường biển B44. Nhược điểm lớn nhất của cán bộ hoạt động nội thành khối điệp báo B2 là quá lộ vì sử dụng lại số cán bộ tình báo ở tù được giải thoát để tiếp tục hoạt động mật. Vấn đề này có lịch sử của nó. Lúc đầu, sau đảo chính Diệm Nhu năm 1963, số cán bộ tình báo bị mật vụ bắt trở về được sử dụng rất thận trọng, cân nhắc từng người. Một số người thì hạn chế Ngay cả người được dùng lại cũng giao từng việc để vừa thử thách vừa thăm dò, ngăn ngừa, địch, đánh hơi, tìm biết chủ trương này của ta. Số cán bộ ở tù về là nòng cốt của lưới tình báo hiệu lực của các cụm tình báo A22, A26, A36, A38. Từ năm 1964 đến 1968, số cán bộ này phát huy hiệu lực cao. Vì anh em có trình độ, có uy tín với các cơ sở quần chúng, có nguyện vọng tha thiết muốn phục vụ cách mạng thật nhiều để bù lại những năm tháng bị địch bắt giam với lòng căm thù rất cao, cũng có hoàn cảnh khách quan về địch thuận lợi cho số này hoạt động hợp pháp. Đó là anh em này chỉ bị bọn mật vụ phát hiện và giam cầm trong các trại giam riêng của chúng, như mật vụ miền Trung và mật vụ Trần Kim Tuyến. Bọn này sau đảo chính bị phe phái cầm quyền mới loại bỏ và truy nã, có tên bị trừng trị, khiến chúng phải trốn chui trốn nhủi Cá biệt có tên ra làm việc với cơ quan an ninh, tình báo của bọn đảo chính và các tên chỉnh lý tiếp theo. Nhưng vì tên xếp của nó là bọn Thái Đen thần Dư còn trốn, nên nó cũng chưa được bọn mới biết thành tích sử dụng. Cán bộ tình báo của ta tuy bị lộ, nhưng biết khai thác thời cơ ấy để phát huy thế mạnh của mình nên làm được nhiều việc có ích và giá trị. Cuối năm 1967, để phục vụ Tổng Công kích Tổng Khởi Nghĩa, nhất là yêu cầu thành lập các tổ vũ trang để hỗ trợ các cánh quân của ta đánh vào Sài Gòn, đánh chiếm các mục tiêu quan trọng như Bộ Tổng Tham mưu, Dinh Độc Lập, Tòa Đại sứ Mỹ, Tổng Nha Công an Cảnh sát. Đặc quỷ trung ương tình báo Cơ quan tình báo mở rộng Diện sử dụng cán bộ tình báo Ở tù về Giao các cụm trưởng chọn lựa Trong số này Có người không vững vàng lúc ở tù Có người có nhược điểm Trước cao trào kháng chiến Những năm 1966-1967 Anh em có ân hận Sai lầm lúc ở tù Nên hăng hái nhận nhiệm vụ tình báo Trong vùng tạm chiếm Có một yếu tố về địch rất quan trọng Thời kỳ Mỹ thực hiện leo thang chiến tranh Từ cuối năm 1965 Đầu năm 1966 Chúng triển khai mạng lưới tình báo Để phục vụ yêu cầu chiến tranh Người Mỹ nghiên cứu các tổ chức mật vụ Của bọn Dương Văn Hiếu Và của Trần Kim Tuyến Cuối năm 1967 Mỹ sử dụng lại Một số tên chủ chốt có kinh nghiệm tình báo Chống phá cách mạng như Thái đen, Dư và một số tên đầu hàng khác. Với các cán bộ tình báo của ta sử dụng lại, tình báo Mỹ thông qua tổ chức đặc ủy trung ương tình báo phát hiện ra là mục tiêu của một kế hoạch phản tình báo quy mô của chúng để theo dõi. Từ cuối năm 1968, anh em tình báo của ta cảm thấy không an toàn vì có hiện tượng địch theo dõi. Sau mổ thân Phản kích của Mỹ càng quyết liệt. Ở Sài Gòn, chúng triển khai kế hoạch phản kích X13. Mục tiêu là triệt tầm lực lượng biệt động thành và tổ chức tình báo Việt cộng. Giương cán bộ tình báo mật của cục 2 hầu hết là cán bộ tập kết trở về bằng con đường bất hợp pháp và sử dụng giấy căn cước giả. Số này bị lộ với gia đình và bạn bè sau mổ thân Vào khoảng năm 1969, địch triển khai thay đổi giấy căn cước toàn thể công dân miền Nam trong vùng địch kiểm soát. Cán bộ tình báo sử dụng giấy tờ giả ở vào thế bất hợp pháp và bị uy hiếp thường xuyên. Để hoàn thành chức trách của mình trong hoàn cảnh địch phản kích điên cuồng sau các cuộc tấn công của ta vào các đô thị năm 1968, phòng tình báo phải chấp nhận đối đầu với thử thách mới. Nhiều hy sinh và mất mát Phải chỉ đạo lực lượng tình báo Lấy tin tức tài liệu Đúng theo yêu cầu Và động viên anh em không sợ nguy hiểm Khắc phục khó khăn Để làm tốt nhiệm vụ tay mắt cho lãnh đạo Và phải hợp đồng Để đưa tin tức tài liệu tình báo ấy Từ thành thị Về đến Trung ương Cục Bộ Chỉ huy miền Phải qua tuyến giao thông hợp pháp Bọn công an mật thám Bọn đầu hàng phản bội Nhìn mặt cả chục nơi trên một tuyến Và phải qua vùng giải phóng Vùng chiến sự Vùng địch oanh tạc tự do Bằng đủ thứ vũ khí giết người Trong phần này Tôi muốn ghi lại một số sự kiện Để nói lên tính ác liệt Của vùng rừng núi Các cụm tình báo Đường dây vũ trang Và cơ quan chỉ đạo tình báo Sống công tác và chiến đấu ở đó Tin tức tài liệu tình báo có được để phục vụ sự lãnh đạo của Trung ương cục quân ủy miền để đánh thắng địch là thành quả xương máu của anh em. Tin tức tài liệu tình báo có được để phục vụ sự lãnh đạo của Trung ương cục quân ủy miền để đánh thắng địch là thành quả xương máu của anh em. Tháng 12 năm 1968, phòng tình báo triệu tập Hội nghị tổng kết năm 1968. Các cụm trưởng tập trung về khu vực nhà khách của phòng Ở phía bắc lộ ủi Bồ Túc, Cà Tôn Anh em vừa đến nơi Ăn uống xong Nằm nghỉ để mai dự học Sau hai ngày đi đường vất vả Lâu ngày gặp lại Mãi mê nói chuyện đến khuya Có người chưa kịp ngủ Vào nửa đêm Được tin B-52 sắp đánh bom khu vực này Anh em phải di chuyển ngay Đoàn thức dậy Nhanh chóng sửa soạn và lên đường ngay Đi bộ dưới ánh trăng mờ Tôi và anh Tám Mỹ cùng đi theo Để đến nơi chủ trì hội nghị Đang đi khoảng 3 giờ khuya B-52 ập đến đánh Nghe tiếng rít của bom rơi Tiếng nổ liên hồi chấn động cả khu rừng Bên phải và phía sau đội hình Tất cả đều nhảy xuống hầm lộ thiên Đào dọc theo đường Nghe tiếng bom nổ Anh Tám Mỹ nhảy xuống hầm, đồng chí Tươi Cần Vũ nhảy xuống, ấn thủ trưởng nằm sát đất. Đồng chí ấy nằm lên, lấy thân mình che đỡ cho thủ trưởng. Bom nổ liên hồi ở gần, đất cát, cành cây gãy rơi khắp nơi. Nếu đi trễ 5 phút, đoàn sẽ lọt đúng cho phạm vi đánh bom. Mở sáng, qua lộ bổ túc, đến một căn trại xây đột xuất giữa đồng trống, đã đến đích phòng tổ chức hội nghị tại cứ dự bị này rất may không bị tổn thất gì. Hội nghị làm gấp tổ chức trong 2 ngày để phân tán nhanh trở về chiến trường. Tổ chức học tập nghị quyết trong chiến đấu ác liệt. Cuối tháng 8 năm 1969, anh 10 cơ, phó phòng tình báo miền đến cụm A20 để truyền đạt nghị quyết của trung ương cho cán bộ trung sơ cấp của cụm. Làm việc bên miệng địa đạo Căn cứ của cụm tại bời lời Dừng chỉ còn cây con lưa thưa Cao ngang vai Anh em ngồi chung quanh miệng địa đạo Đã mở nắp hầm Ngồi kỹ không làm nhầu nát cây cỏ Không để dấu vết Sẵn sàng nhảy xuống hầm Khi có máy bay hoặc pháo bắn Anh mời truyền đạt gần sau nghị quyết Bỗng có tiếng nổ Và tiếng xe tăng gầm rú Ở phía tây Sát mé rừng mang trà cách cứ của ta khoảng 200 m Đến 900 m Xe tăng đang lúc nhúc Bò gần về phía cụ Khách và anh em xuống địa đạo Bảy vĩnh và trung tuyến Ở trên gác Và ngụy trang lại nắp hầm Xe tăng tiến đến gần Bỗng dừng lại cách khoảng 10 m Hai anh em chuẩn bị lựu đạn Ra hiệu cùng ném Chui xuống hầm Lựu đạn nổ Bọn Mỹ la hét Các cỡ súng bắn loạn xạ Có một số đạn xẹt ngay trên miệng hầm Anh em vẫn để nắp hầm theo dõi địch Nghe bọn Mỹ nói chuyện Có nhiều tên đi bộ tìm nơi ném lựu đạn Một xe tăng nổ máy nhỏ chạy theo Bảy Vĩnh và Trung Tiến chuẩn bị lựu đạn Và bảo các đồng chí dưới hầm Chuyển dần lựu đạn ra gần miệng hầm Theo dõi Địch đến gần 5-6 mét Anh em tung lựu đạn Một lựu đạn lửa ném rơi vào xe tăng Bọn Mỹ la hét và xe tăng nuôi lại Anh em rút xuống hầm, chuẩn bị chịu đợt đạn bắn xối xả thứ hai. Đạn bắn kéo dài khoảng 10 phút. Anh em phát hiện, địch lui xa hàng trăm mét. Hai trực thăng đáp xuống chở đồng bọn bị thương và bay đi. Xe tăng nổ máy và lui dần. Ở cứ, anh em thấy mấy quả liệu đạn khói màu bốc lên. Dày dặn kinh nghiệm, Bảy Vĩnh phát hiện dấu hiệu Mỹ sẽ oanh kích bằng không quân, nên gọi anh 10 Cơ và anh em dưới hầm. Nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực này để tránh bị oanh kích, chạy đến cứ dự bị gần đó. Lúc sau, hai phản lực đến chút bom vào khu rừng căn cứ anh em vừa chạy thoát. Hai phản lực đánh bồi đợt hai, một trực thăng cá rô quần vùng rộng lơ lửng soi mói. Có lúc nó treo tại chỗ, đuôi xoay tròn. Chiếc cá rô ném xuống một quả lựu đạn nổ thăm giò, lựu đạn cay và có lân tinh. Không thấy phản ứng gì, nó bay đến khu vực khác. Một số lân tinh rơi xuống hầm, chúng tay anh 10 Cơ, Bảy Vĩnh và nhiều anh em khác. Lấy tay lau, thịt thấy bốc khói. Lấy xà bông, thoa vội lên là tắt, thịt không bốc khói nữa. Sau đó bình thường trở lại. Một trinh sát đến báo cáo với anh 10 Cơ. Lúc 11 giờ, xe tăng địch vào phát hiện căn cứ trạm B49. Anh em xuống địa đảo. Xe tăng đi trước đánh bật miệng hầm Mỹ ném liệu đạn xuống hầm Anh em đã lùi sâu vào trong Không bị thương vong Chỉ tức ngực Địch rút đi vì bị thu hút trận đánh của cụm A-20 Tối hôm sau Cụm tình báo A-18 Cho liên lạc đến bời lời Để đón anh 10 cơ Phó phòng đến đơn vị mình Cứ đặt tại khu vực An Tây Nam Bến Cát Đồng chí Thưởng và một trinh sát viên Đưa anh mười về bằng xuồng Xuôi theo sông Sài Gòn Đi đường bộ nguy hiểm Dễ đụng biệt kích Mỹ Đổ quân phục kích Đi đường sông cũng nguy hiểm Nhưng có thể khắc phục được Tranh thủ đi ban đêm Không bị tàu Mỹ thả theo sông Cần đề phòng Trực thăng bay lên xuống dọc theo sông Sử dụng đèn dọi Để phát hiện xuồng đưa người qua sông Phát hiện mục tiêu có người Trực thăng bắn hỏa tiễn đại liên và ném lựu đạn để hủy diệt. Mỹ chia cắt khu vực hai bên bờ sông Sài Gòn đều là những căn cứ cách mạng để tiến hành chiến lược, tiêu diệt và bình định từng ô vuông. Mùa nước, trên sông Sài Gòn có nhiều cụm lục bình trôi theo con nước nên xuồng có thể đi lại được nếu khéo ngụy trang. Anh 10 Cơ xuống xuồng tại Bến Dược với tổ trinh sát do đồng chí Thường phụ trách. Vốn tính cẩn thận, anh mời nhắc thưởng nên ngụy trang kỹ xuồng. Anh em chấp hành, nhưng làm sơ xài, vượn cớ mấy đêm qua trực thăng quần đảo mấy vòng đầu hôm. Sau đó, chúng chú ý khúc sông mé gần dầu tiếng, bến củi. Dưới này kể như an toàn. Lúc xuồng qua khỏi khu vực bến xúc anh em phát hiện có tiếng trực thăng bay dọc sông. Địch phát hiện mục tiêu chiếc xuồng, có lẽ vì nước dao động. Do tác động bơi xuồng Trực thăng bay thấp Dùng đèn dọi xuống Nó treo tại chỗ để quan sát Tình huống nguy kịch Anh em có người đòi nhảy xuống sông Anh mười cơ bình tĩnh Bảo anh em ngồi yên một chỗ Không cử động Sẵn sàng khi địch nổ súng Sẽ nhảy xuống sông Không nhảy trước lộ mục tiêu Trực thăng quan sát một lúc Rồi bay luôn Xuồng chờ anh mời Và anh em thoát nạn Đến nơi, lúc gần sáng, đồng chí Thưởng đưa anh 10 đến gặp anh Tư Cang, cụm trưởng cụm A18 ra đón anh 10 gần mé sông. Sau khi nghe kể chuyến đi sông của thủ trưởng, anh Tư Cang bảo Thưởng đưa anh 10 đến văn phòng của cụm trưởng tạm nghỉ. Anh 10 nghe anh Tư Cang nói đưa về văn phòng, thấy yên tâm và có ý khen cụm A18 ở địa bàn Tam Giác Sắt. Trung điểm đánh phá của Mỹ sau mậu thân mà còn có văn phòng thì giỏi quá. Nhưng khi đến nơi thì đó là một bụi dây leo che kín một khúc mương có đặt một cái bàn nhỏ. Là một tấm ván khoảng 6 tấc vuông đặt trên 4 chân đóng dưới đất. Khi có máy bay đem tấm ván đi chỉ còn bốn chân bàn còi cọc. Ghế ngồi là khúc cây rừng. Cụm A-18 lợi dụng khúc mương tự nhiên này. Để sẵn sàng tránh pháo Mỹ Bắn bất cứ lúc nào Nhưng ngồi ở đây Còn đỡ hơn ngồi long khom Quanh miệng địa đạo Của cụm A-20 Ở bời lời Văn phòng dã chiến của cụm Thiết lập mỗi nơi mỗi khác Anh mời phổ biến nghị quyết Gần hết một ngày Trong ngày Rất may không bị động Vì Mỹ đổ quân Như ở bời lời Nhưng có một việc Cười ra nước mắt Lúc anh em tập trung làm việc Anh Mười giảng nghị quyết say xưa Cụm trưởng Tư Cang Chú ý theo dõi từng lời Từng ý để nắm cho chắc Thấm cho sâu Để truyền đạt lại cho cán bộ chiến sĩ Ở căn cứ và người ở vùng tạm chiếm Thình lình Một con rắn hổ đen moon Ở bên ngoài phóng vào chỗ anh em đang ngồi Anh mời phản ứng cấp thời Đứng dậy đá mạnh Không chúng con rắn Mà làm sập hư trước bàn duy nhất của cụ Con rắn lùi xuống mương Không đập chết được, anh em ôm nhau, cười bò lăn Tối hôm đó, sau khi ăn cơm, cũng là một bữa liên hoan nhẹ, có cá, có lươn để đái khách quý. Vượt qua những đoạn đường nguy hiểm, sống chết, chỉ là một tích tắc xảy đến bất cứ lúc nào, để phổ biến nghị quyết của đảng cho cấp dưới, củng cố niềm tin chiến thắng và chỉ lối đi sắp đến. Anh mời từ giã cụm A-18 Tiếp tục cuộc hành trình phổ biến nghị quyết của Đảng đến các cụm khác. Anh sang sông, đi vào vùng củ tri đất thép. Từ sau mậu thân 1968, đường dây từ bời lời đến các bàn đạp cửa ngõ rất ác liệt. Mỹ thường đổ bộ biệt kích bằng trực thăng và cho xe tăng án ngữ. Giao liên đi lại rất nguy hiểm. Các cụm tình báo ở bời lời phải củng cố đường dây tuyến trung gian. Có hầm bí mật ở bầu 2 năm, bầu trèo, gia tân. Bố trí giao thông viên nữ, sống hợp pháp nhà dân ở gia tân, sống sóc, ba cụm, an tịnh. Các cô gái giao liên, nối đường dây với nhau, đưa thư mật về đến bầu 2 năm, có chính sát vũ trang của cụm, từ cứ bời lời ra đón nhận. Tuy bố trí chặt chẽ như vậy, nhưng anh em vẫn tiếp tục hy sinh. Đầu tháng 6 năm 1969, Hiệp, trung đội trưởng Cụm Tình Báo A-20 cùng chiến sĩ giới đi trước một đêm dựa hầm bí mật ở Bầu Nhái để bám địch ở bên kia ruộng, rộng khoảng 1 km để hôm sau ra Bầu Trèo nhận hàng về. Bên kia ruộng có địch, Hiệp nằm ở Bầu Nhái chờ từ sáng đến 16 giờ, thấy xe tăng địch rút, hai anh em chờ một lúc lâu. Không còn nghe tiếng động cơ xe tăng Hiệp bảo giới cùng đi Băng qua ruộng đi dọc bầu ngòng Người trước cách người sau 20 m Anh em không rẻ Khi Mỹ rút cho ém lại một xe tăng Nằm trong rừng cây Và có bố trí mìn Claymore Giới chỉ kịp nhìn thấy Hiệp ngã xuống Liền chạy thục mạng qua ruộng Nên không bị sát thương Giới băng qua bầu nhãi Về cụm báo cáo Sau khi mìn nổ Xe tăng Mỹ rút đi theo đoàn xe chạy trước. Đơn vị ra đến nơi hiệp đã hy sinh khẩu AK bị bể gãy báo súng. Xác của hiệp được bọc vào nylon và chôn trên đoạn đất cao ở Bồng Ngọng. Hiệp là một cán bộ ít nói, thật thà, làm nhiệm vụ đưa đón khách, chịu cực, khách rất mến. Khi cần đi bám đỉnh, đồng chí không hề từ chối. Tuy sức khỏe yếu, nhưng vẫn bám suốt quá trình xây dựng cữ, đào công sự, đào địa đạo, hầm bí mật. Trong chiến đấu, hiệp rất dũng cảm, có ý thức bảo vệ cán bộ chủ trì và cán bộ nội đô lúc nguy hiểm. Cuối năm 1967, hiệp kết hôn với nữ đồng chí Tài, giao thông viên của cục. Năm 1968, có đứa con gái tên Trán. Hiệp là con lớn của anh Tư Trốn là một cơ sở quân chúng tốt ở vùng mây an tinh chẳng Anh Tư có ba người con trai, hai con trai lớn là Hiệp và Liêm đều tòng quân cụm tình báo A20. Con dâu của anh Tư là Tài, chiến sĩ giao thông cụm A20 cũng hy sinh những ngày đầu sau giải phóng trên đường đi công tác về vì bị tai nạn giao thông. Gia đình chỉ còn con út là Liễm và đứa cháu nội gái Ngày mùng 4 tháng 9 năm 1969, đồng chí Dần đem mìn đánh xe tăng ra gài ở bầu ngọng để hạn chế sự lùng sục của địch. Ngày đó xe tăng Mỹ không chạy về hướng này, sợ đề mìn chôn dưới đất, xe bò của dân cán phải dần đến gỡ đem mìn về, vô ý để chập điện, mìn nổ và hy sinh. Dần quê Lộc Hưng, nhập ngũ năm 1965, tính tình hiền lành, ít nói cần cù dũng cảm trong chiến đấu. Trong một trận đánh năm 1967, đồng chí bị thương ở ngực, máu thấm ướt áo vẫn bám trận địa chiến đấu. Sau trận đánh, dần về nhà điều trị, khi lành vết thương trở vào đơn vị ngay. Đồng chí là con lớn trong gia đình, cũng trong tháng 9 năm 1969, đồng chí gót và đồng chí giới, hai chính sát của cụm tình báo A20 Phát hiện xe tăng địch vào cứ Kịp thời xuống hầm địa đạo Một chiến sĩ của cụm tình báo A22 Đồng chí Rinh Xuống hầm trận Địch phát hiện đánh bật hầm Bắt sống cả ba Ba chiến sĩ ta chống chế Là thanh niên trốn lính Nên địch đưa đi quân dịch Huấn luyện quân sự ở trung tâm huấn luyện Quang Trung Cả ba trốn về đơn vị cũ Tiếp tục làm nhiệm vụ trinh sát giao liên Tháng 10 năm 1969, đồng chí Trung và Diều đi từ Bàu Hai Năm ra Bàu Trèo nhận hàng đúng chuyến, bất ngờ bị trực thăng Vũ Trang phát hiện. Hai đồng chí chạy tránh né nhưng trực thăng bắn theo và phóng hỏa tiễn. Đồng chí Trung hy sinh. Xác của Trung chôn ở Bàu Hai năm, khu xóm Đồng Bàu. Đồng chí Trung là con của một gia đình cơ sở cách mạng đáng tin cậy chí cốt với cách mạng từ những năm đen tối của cách mạng miền Nam. Đó là gia đình của anh Hai Hứ, vợ là chị Nam Phòng, quê ở Đôn Thuận, xã Lộc Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh. Năm 1969, anh Hai Hứ không bám nổi Đôn Thuận, nơi Mỹ coi là vùng trắng, bắn giết thả cửa. Gia đình phải rời về ba cụ có dân ở tương đối tập trung đều là dân trí cốt, một hôm biệt kích đến bà cụ gọi trực thăng bắn bừa bãi vào nhà dân, một quả lọt vào nhà anh Hai Hứ, giết chết vợ chồng anh Hai cùng hai người con gái. Cô đều là chiến sĩ an ninh, cô thừa công tác ở hậu cần, làm bị thương nặng đứa con trai là Quyết. Gia đình anh Hai Hứ chỉ còn cô và Quyết, hiện công tác ở công an Gái lập gia đình với một cán bộ đoàn 817, nhà ở khu Nhất Linh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một gia đình có nhiều người hy sinh vì tình báo và kháng chiến. Cha mẹ, hai người con trai lớn cùng hai chị gái kế. Cũng trong tháng 10 năm 1969, mấy ngày sau ngày đồng chí Trung hy sinh, hai đồng chí trinh sát của cụm H-67 là Dứa và Liêm. Đến bầu 2 năm nhận hàng của cô bé, giao thông nữ đưa vào. Xe tăng vào, cô bé và Liêm xuống hầm bí mật kịp. Đồng chí Dứa bị Mỹ bắn chết. Sau Tết âm lịch tháng 2 năm 1969, Ban chỉ huy phòng tình báo miền giảm một cán bộ trụ cột. Anh Tám Mỹ, chính ủy phòng phải rời chiến trường để đi điều trị bệnh ở miền Bắc. Đảng và quân đội có chính sách ưu đãi đối với đảng viên cũ, gần hết cả đời mình cống hiến cho cách mạng. Anh Tám từ dã chiến trường với nhiều lo âu, vì địch đang phản kích quyết liệt trên tất cả các tuyến. Thương vong ở phía trước báo về ngày nào cũng có. Phòng tình báo bắt đầu thời kỳ thử thách nặng nề nhất. Tháng 4 năm 1969, anh Tư Văn trưởng phòng được đưa gấp về Hà Nội để điều trị bệnh chảy máu dạ dày sau mấy cơn sốt. Bệnh viện K71 là bệnh viện cao cấp của miền. Nguy anh bị ung thư dạ dày nên không dám để điều trị ở miền Nam. Anh đi về Hà Nội bằng con đường nhanh. Buổi tiễn đưa từ giã nhau rất cảm động. Anh Tư Văn phải đi cấp tốc. Anh bùi ngùi từ giã chiến trường đồng đội trong tình hình chiến tranh ác liệt khó khăn chồng chất đối với phòng Cơ quan không còn chỗ để xây dựng căn cứ trên đất miền Nam. Công việc còn ngồn ngang. Phía trước, địch phản tích khắp nơi. Ta bị nhiều tổn thất. Đời sống của phòng rất cơ cực vì sự bao vây phong tỏa của địch. Tôi và anh Tư Văn chia tay nhau bùi ngùi, nhìn nhau không nói, nhưng lo cho số phận của nhau. Ở lại chiến trường ác liệt, biết ai còn ai mất. Anh Tư về Hà Nội vì căn bệnh quái ác đâu chắc điều trị được. Anh nhắn nhủ tôi, khó khăn của phòng trên vai, anh ở lại gánh gánh sức. Bên anh có anh Ba Trần, có gì anh xin chỉ thị. Nếu có thời giờ, anh điện về cục, tôi sẽ tham gia ý kiến với anh. Chúng tôi tử dã nhau ở bệnh viện K71. Cơ quan đưa anh Tư lên nông ven về Hà Nội. Tôi trở về phòng tình báo. Từ ngày đó, tôi đảm trách nhiệm vụ trưởng phòng và kiêm nhiệm chức chính ủy phòng lúc anh tám Mỹ đi vắng. Sự điều hành công việc gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ trong phòng có nhiều trợ lý giỏi nên khắc phục được. Công tác Đảng, công tác chính trị có các đồng chí Bảy Tùng, Tư Cam chủ nhiệm chính trị. Tôi còn giữ kỷ niệm sâu sắc của Đảng ủy, cán bộ của phòng lo lắng sức khỏe của tôi. Sợ tôi gục ngã nữa thì không còn ai chủ trì công việc, nên có chế độ bồi dưỡng đặc biệt cho tôi, quân y thường xuyên đến khám sức khỏe cho tôi. Để tránh B-52 oanh kích ở Sóc Mông, khoảng tháng 4 năm 1969, phòng tình báo nằm trong đội hình của Cục Tham Ngu Miền, rời đến khu vực mới dọc theo biên giới Campuchia, phía Việt Nam, thuộc phần đất giáp hai tỉnh, Tây Ninh và Bình Long rừng cây bàng lá rất to nền đất đá ong cứng ơi là cứng anh em đào hầm rất cực làm một cái nhà hầm ở đây tốn công sức bằng 3-4 cái nhà ở nơi khác phải có hầm nằm sâu kiên cố để tránh B-52 oanh kích khu vực nước độc trước kia thực dân Pháp chê vùng đất này không khai khẩn để trồng cao su vì người không ở được lúc mới đến ở Cán bộ chiến sĩ ta đều bị sốt rét nặng Loại sốt rét dễ tử vong Có hai thứ Sốt rét ác tính và sốt rét huyết sắc tố Sốt rét ác tính dẫn đến tử vong trở tay không kịp Sốt rét huyết sắc tố Làm người bệnh mỗi lần lên cơn sốt đáy ra máu Vì ký sinh trùng sốt rét loại này Phá hồng cầu trong máu rất mạnh Hồng cầu trong máu giảm sau mỗi cơn sốt từng ngày từng giờ Thi giảm còn dưới 2 triệu hồng cầu Kể như bệnh khó cứu Nhiều cán bộ chiến sĩ Của phòng tình báo Mắc bệnh sốt rét này Trong đó có đồng chí ba hội Đồng chí khoa, minh vợ tôi Đồng chí vũ chính Có người cứu được, nhiều người hy sinh Về sau Tìm được cách chữa trị hiệu nghiệm Sốt rét huyết sắc tố Với phương thuốc ngoại Lấy vảy con chút, con tê, tê Khoảng 20 vẩy Đem nấu nước uống như nước, nước vẩy hơi nhẫn nhẫn, nấu vài lần, cũng 20 mươi vẩy đó, đem sao trên chảo cho vàng, rồi nấu nước cho người bệnh uống. Nấu mấy lần, tiếp tục sao sấy lại, bảo quản vẩy chút, để xài vì vẫn còn tác dụng. Thuốc phương ngoại này rất hiệu nghiệm trị được bệnh sốt rét huyết sắc tố, uống vẩy chút, không còn đái ra máu nữa, và dứt sốt rét. Năm 1969, toàn thể đại biểu đi dự đảng bộ phòng tình báo miền, đi về đều bị sốt rét. Cán bộ chiến sĩ cơ quan bị bệnh nằm liệt giường. Điều đáng thương và cảm động là khi lên cơn sốt thì trùm mền kín mít, dên hừ hừ, bỏ ăn. Nhưng khi dứt cơn thì ngồi dậy làm việc, văn phòng trị nuôi, đi công tác sản xuất. Anh em đơn vị sức khỏe xa sút nhiều sanh nét hoặc vàng da. Nhiều đơn vị tình báo bị B52 oanh kích thường vong nặng nề. Đêm 20 tháng 8 năm 1968, có bức điện báo tin B52 đánh đúng đội hình của cụm tình báo A20 ở bờ lời, thường vong tại chỗ bảy đồng chí. Vài ngày sau, có báo cáo văn bản tỉ mỉ của đồng chí Bảy Vĩnh. Đêm B52 đánh Đồng chí Bảy Vĩnh còn công tác ở Sài Gòn. Đáng lẽ anh về trước một ngày, nhưng sáng hôm sau lên đường thì bệnh chị tái phát, phải ở lại điều trị sợ bị nhiễm trùng. sau, đồng chí về đến cụm mới nắm được tình hình. Hôm trước, đồng chí Ba Đình, phân khu trưởng phân khu 6, đến nhờ cứ cụm A20 để làm việc với khách do anh tín nhiễm cách bố phòng của cụm A20. Nửa đêm có bản tin trinh sát kỹ thuật của quân báo phân khu 6 do đồng chí Cúc tí tên, lúc đó là 24 giờ. Báo tin khu vực bời lời bị B-52 đánh. Không đầy nửa giờ sau, B-52 đánh một đợt đúng vào đội hình cụm tình báo A-20. Nhà hầm của anh Ba Đình chỉ bị trúng nhẹ, phủ đất không thiệt hại về người. Ba quả đánh trúng ba nhà gây tổn thất bảy đồng chí. Gồm có đồng chí Nam Thanh, cụm phó A-20, đồng chí Lợi, trung đội bậc phó Tòng quân năm 1961, ba tân binh là Khâu, Giọt và Nhân, quê An Tịnh, Tòng quân năm 1968, Giọt và Nhân là hai anh em ruột sinh đôi. Bom trúng hầm của Lợi và Khâu nên tan sát, quả bom làm sập hầm báo vụ, một quả bom nổ sập hầm nhà đồng chí Bảy Vĩnh. Nếu anh về trước một ngày Thì kể như không còn Anh Tám Mỹ đi được mấy ngày Tôi nhận tin của cụm A26 Do Sáu Bông Trợ lý điện báo về Ba Minh, cụm trưởng A26 Bị địch bắt Trước đó, anh Ba Minh Báo tin về phòng Có hiện tượng không bình thường Xảy đến cho anh Long Thành Một cán bộ tổ trưởng tình báo Có năng lực của cụ Long Thành bị uy hiếp Khi anh khai thác tin một thiếu tá cơ quan hành quân Bộ Tổng Tham Mưu ở gần nhà anh, khu vườn chuối Sài Gòn 3, anh bị tên sĩ quan này đưa đến an ninh quân đội. Nhưng sau đó anh được về nhà, anh báo toàn bộ diễn biến về cụm và xin chỉ thị. Được tin này của Long Thành, ba mình báo cáo về phòng và tranh thủ vào thành để chỉ đạo đối phó trực tiếp và ngăn cắt các mối quan hệ có thể làm lây lan. Anh Ba Minh bị đặc ủy trung ương tình báo bắt lúc anh và Long Thành gặp nhau tại một quán ăn sang trọng ở Sài Gòn. Như vậy, địch thả Long Thành nhưng vẫn tổ chức theo dõi từ xa để phát hiện những người tiếp xúc. Bắt Ba Minh, địch bắt tiếp chị C3 đoàn thị thiệp, vừa là giao thông viên chủ yếu vừa là cơ sở ăn ở của Ba Minh. Trong bối cảnh phức tạp ấy, địch biết Ba Minh là cụm trưởng tình báo quan trọng và chị C3 là giao liên. Chúng cha tấn rất dã man hai người để moi bí mật. Địch dùng đến biện pháp dọa thủ tiêu anh Ba Minh. Chúng bỏ anh vào bao bố và đưa ra sông giữa đêm khuya để thả xuống nước. Lúc anh Minh uống nước đầy bụng tưởng sắp chết, chúng lại kéo lên khỏi mặt nước đem về bố với chị Thiệp, địch cho điều tra riêng. Chúng vận dụng đủ thủ đoạn cha tấn, chạy điện đổ nước Đâm kim đầu ngón tay Sau cùng chúng dọa Nếu không khai các địa chỉ liên lạc Chúng sẽ cho uống một loại hóa chất Cũng phải nói sự thật Nhưng sau sẽ mắc bệnh mất trí Bọn đặc ủy Không moi móc được gì thêm Tất cả cán bộ Cơ sở quan hệ tình báo Của cụm A26 Và các giao thông viên nội thành khác Đều được an toàn trị Thiệp được trả tự do mấy tháng sau Sức khỏe yếu kém cơm mấy năm chỉ bị như người mất trí, về sau bệnh này có bớt. Chị Thiệp là một giao thông viên tận tụy, nghiêm túc, dũng cảm. Có lần đến chuyến giao thông đưa một tài liệu gấp về cụ. Đêm đó mẹ chị qua đời. Trước sự mất mát đau thương lớn lao, chị vẫn bình tâm xử trí cho vuông tròn đôi bề. Sáng hôm đó, chị nhờ bà con lối xóm và gia tộc lo dùm cho chị Chị tranh thủ đưa hàng về đến hộp thư ở suối sâu, giao tận tay người phụ trách, xong xuôi mới trở về lo tống táng mẹ chu đáo. Anh ba Minh bị địch giam và đầy đi côn đảo, sau hiệp định Paris được trao trả ở Lộc Ninh. Từ khi ba Minh bị bắt năm 1969, phòng tình báo không tổ chức móc liên là các lưới và cơ sở tình báo còn an toàn để yên đến ngày giải phóng. Vụ đổ vỡ của cụm này là nặng nề nhất, số người bị bắt cao nhất, ảnh hưởng chính trị lớn nhất. Từ cuối năm 1968, các anh 2 nhà năm thúy trong các báo cáo có vài lần phát hiện các anh bị bọn mật vụ cũ theo dõi và có tin đám mật vụ này hoạt động trở lại trong hệ thống của đặc ủy tình báo. Tiếc vị trí cao sâu... Có điều kiện thu thập tình báo có giá trị Trong giai đoạn chiến tranh quyết liệt Trung ương rất cần Đến các bản tin của hai anh Các anh có đề nghị Phương án ám sát vài tên Biết rõ các anh Để bịt đầu mối Và phương án dùng địch để trị địch Phòng ngăn không cho làm Vì thấy phương án này có vẻ phiêu liu Không giải quyết được Vấn đề cơ bản là bị lộ Phải dùng đến phương án đưa cán bộ ở tù cũ bị lộ ra căn cứ để bảo vệ các anh như hai nhà Nam Thúy không để bị địch bắt và giữ an toàn cho cơ cán, cơ sở còn trong sạch như các anh Huỳnh Văn Trọng, Hoàng Hồ, Nguyễn Xuân Hòa và các quan hệ đặc tình khác. Muốn vậy nên tổ chức mạng lưới giao liên từ các đầu mối ấy về cụm chỉ đạo trực tiếp. Kế hoạch đang triển khai khẩn trương thì phòng nhận được một bản tin liên quan đến ý đồ chiến lược sắp đến của Mỹ do hai ký tên. Thật ra, đó là bản tin công khai của phóng viên thông tấn xã ngoại quốc trích sao quan điểm chính trị của các chính sách Mỹ. Phòng nhận định hai bên đang bị uy hiếp nghiêm trọng đến mức địch thông qua anh ta để đưa tin giả. Theo chỉ thị của anh Ba Trần, phòng thông báo tranh tư lệ cụ trưởng không vào Sài Gòn nữa Và đưa 2B ra căn cứ ngay Không chần chừ Chỉ thị này được chấp hành Anh Tư Lê Cụm trưởng không vào thành 2B ra cứ Đúng lúc vùng này Mỹ đang hành quân liên tiếp Biệt kích đổ quân Pháo binh bắn phá liên tục Ban ngày nằm dưới địa đạo Địch đi trên nóc hầm Đơn vị ta và đơn vị bạn hy sinh nhiều 2B không thích nghi với cuộc sống vùng ven Sống như chuột lủi Xin phép vào thành, có chỗ tránh né kín đáo, chờ tình hình ổn định sẽ trở ra cứ để về phòng. Phòng nhận liên tiếp hai bức điện khẩn khoản đề nghị của hai B. Tôi, 6 đã nhẹ dạ đồng ý vì thông cảm sức chịu đựng có hạn của cán bộ nội đô ở căn cứ cũ lúc chiến tranh ác liệt cũng khó bảo đảm an toàn cho cán bộ mật. Tất nhiên, trong điện tôi có nhắc nhở hai B Vào thành tìm chỗ an toàn, nằm im, đình chỉ mọi hoạt động. 2B vừa vào thành thì bị bắt ngay. Trong một ngày đêm, các cán bộ mật chủ chốt cơ cán đi sâu, giao thông viên và hộp thư trọng điểm bị đặc ủy tình báo và Tổng nhà Công an Cảnh sát bắt cùng một lúc với 2B. Cái bẫy này địch gài sẵn, bám theo từng người. Nhà riêng của đồng chí Nam Thúy là một cán bộ mật của lưới Cũng như nhà hộp thư của đồng chí Mạnh Hiếu Địch đặt máy ghi âm Để theo dõi những người lui tới Công an Sài Gòn Lợi dụng nhà kế bên Rồi ngụy Trang là thợ sửa điện Leo lên trần nhà Để qua nhà Mạnh Hiếu gài máy Hàng ngày Chúng leo lên trần nhà Thay băng ghi âm Đáng lẽ Địch đã phá án này từ tháng trước Nhưng vì tư lê về cứ Chúng chờ anh vào thành Để bắt cán bộ đầu sỏ Lúc 2B ra cứ, chúng tưởng đã làm sổng hai cán bộ chủ chốt, nên khi anh này trở về thành, địch nhanh chóng cho phá án. Toàn bộ lực lượng mật nội thành của cụm A22 bị bắt gần hết, chạy thoát có tư lê, địch gọi là tư rô, chính tâm nữ giao thông viên nội thành của cụm và anh Hoàng Hồ, cơ sở đi sâu trực hệ đồng chí Nam Thúy. Đây là tổ chức tình báo bị vỡ. Địch bắt được đông người nhất vì thông qua dấu vết để lại của cán bộ ở tù cũ, địch bố trí theo dõi lâu dài. Mỹ Ngụy đưa vụ án tình báo này ra tòa án quân sự Sài Gòn xét xử nhằm mục đích tác động tâm lý đối với tầng lớp trên ở Sài Gòn. Nhưng địch bị phản tác dụng, cán bộ tình báo ta lợi dụng phiên tòa với tinh thần tư tưởng vững vàng đã tuyên truyền cho kháng chiến. Vạch mặt chế độ nhà tù dã man của Mỹ Ngụy Đồng chí Nguyễn Xuân Hòe Một cán bộ tình báo trong vụ án này Đã có câu nói đầy khí phách Trước phiên xử cuối cùng Vành móng ngựa Sẽ giành xét xử bè lũ tay sai của Mỹ Tôi chắc chắn rằng Ngày đó không xa Một vài năm nữa thôi Rồi các ông sẽ có đủ thời giờ Để chứng tiến sự thật lịch sử này Một số đông anh em ra tủ sớm, chỉ có một số cán bộ chủ chốt như đồng chí Vũ Ngọc Nhạ, Lê Hữu Thúy, Nguyễn Xuân Hòe, Mạnh Hiếu bị đầy ra côn đảo. Các đồng chí trở về trong đoàn chiến thắng cuối năm 1973. Hội nghị tình báo tháng 9 năm 1969 bàn biện pháp khắc phục sau vụ vỡ cụm tình báo A22 vào khoảng tháng 9 năm 1969. Phòng tình báo miền có tổ chức cuộc họp đặc biệt do đồng chí Ba Trần, cục phó cục tham mưu miền chủ trì để kiểm điểm các vụ vỡ của tình báo mấy tháng qua, đánh giá tình hình thực tế của các lực lượng mật và bản kế hoạch đối phó. Hội nghị đánh giá sau năm 1969, phòng tình báo bị tổn thất nặng nề, mất đất hai cụm A22, A26 có nhiều lưới tình báo có hiệu lực cao. Trong số này Có một số nhân viên mật cơ sở tình báo tuy không bị bắt, nhưng phải nằm im, mất tác dụng, trước mắt vì thiếu cán bộ phụ trách. Nguyên nhân vỡ, hội nghị có nêu lên một thực tế là các cán bộ mật của phòng phụ trách, các lưới bị vỡ cũng như nhiều lưới khác còn đang hoạt động. Cán bộ tình báo phụ trách có nhiều nhược điểm về an toàn, dễ bị địch phát hiện, cán bộ lộ với địch. Cán bộ ở tù về sử dụng lại trong nội đô Cán bộ tập kết trở vào nam hoạt động mật Sử dụng giấy tờ giả, giấy căn cước Cán bộ biết mặt nhau nhiều Lộ với cán bộ các ngành hoạt động hợp pháp Như trí vận, tư sản vận Sự lộ liễu này ngày càng thêm nghiêm trọng Sau chiến cục mậu thân 1968 Phục vụ tác chiến, phục vụ yêu cầu trước mắt Ta vi phạm nguyên tắc nặng nề Từ giữa năm 1968, thủ đoạn đối phó của địch ở đô thị và trên các trục giao thông có nhiều thay đổi. Chúng hết sức khai thác sơ hở của ta về tổ chức, thủ đoạn đánh phá quyết liệt hơn, nham hiểm hơn. Địch tăng cường sử dụng bọn đầu hàng phản bội, kể cả số tù binh yếu kém tinh thần và sử dụng lại bọn mật vụ miền Trung có kinh nghiệm. Khuyết điểm của ta là chậm phát hiện biện pháp và thủ đoạn đánh phá của địch chậm đối phó và đối phó không kiên quyết hội nghị đề ra nhiệm vụ là cương quyết không để đổ vỡ lây lan bảo vệ cho được các lưới tình báo hiệu lực cao tha lùi một bước mà bảo vệ được tổ chức tình báo cự ly đơn tuyến lực lượng điệp báo nội thành của ta còn nhiều cán bộ lộ hoặc biết mặt nhau có cán bộ còn sử dụng giấy tờ giả thấy bất hợp pháp, hiệu lực không cao. Đó là những quả bom nổ chậm rất nguy hiểm. Biện pháp đối phó cấp thời là nhanh chóng rút ra căn cứ số cán bộ bị lộ, ưu tiên bảo vệ các lưới tình báo hiệu lực cao, an toàn vững chắc. Đưa ra cứ những cán bộ cơ sở có thể bị uy hiếp đến lưới tình báo hiệu lực. Hội nghị diễn ra khẩn trương nghiêm túc, Với tinh thần trách nhiệm trước tổ chức, tình cảm sâu sắc với cán bộ đang hoạt động và lọt vào tay địch, không tranh công đổ lỗi, nhìn nhận sâu sắc nguyên nhân chủ quan, khách quan, tồn tại của lịch sử, sơ hở của ta trong bối cảnh mới. Biện pháp đối phó kiên quyết. Với tinh thần đó, tôi cùng bàn với các trợ lý kế hoạch cụ thể để thông qua anh Ba Trần, rồi sau đó điện báo với Thủ trưởng Cục 2, Anh Tư Văn để xin ý kiến và được Thủ trưởng Cục nhất trí. Cụ thể là rút anh Tư 4 về phòng chấm dứt nhiệm vụ Tổ trưởng Lưới Điệp Báo của anh để bảo vệ an toàn vì anh quá lộ với nhiều cán bộ tập kết, giao liên lưới của anh bị địch bắt có tài liệu. Đi đến quyết định này là cả một sự hy sinh lớn của cơ quan tình báo và tình yêu thương quý trọng đối với anh Lưới tình báo của anh là loại lưới chủ lực, thường có nguồn tin nước cốt đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo. Anh khai thác nguồn tin của địch, anh chưa đào tạo người khác thế vai trò của anh. Anh ra chiến khu, kể như lưới tình báo này mất tác dụng. Cũng có ý kiến để anh tư bốn thêm một thời gian ở trong thành để đào tạo cán bộ thay thế. Quyết định cuối cùng là rút ngay anh tư bốn ra cứ chấp nhận. Mất lưới tình báo này một thời gian Sau hãng 2 Rút anh ba hội Cụm trưởng cụm A36 ra cứ Đưa về phòng để bảo vệ cơ cán ba quy Anh ba hội lộ Vì là tù mật vụ miền Trung Và nghiêm trọng nhất Là xe du lịch Do anh đứng tên bị địch lấy được Sau khi chở đơn vị biệt động Đánh tòa đại sứ Mỹ Dịp Tết Mậu Thân 1968 Rút anh năm cứ ra căn cứ Anh là cán bộ tổ chức phụ trách lưới tình báo đặc biệt Có nhân viên tình báo đặc biệt P71 Năm cứ lộ vì là cán bộ tập kết sử dụng giấy căn cước giả Năm cứ ra khu nhưng lưới này vẫn phát huy tốt Vì anh đào tạo được cán bộ thay thế anh Rút 8 thanh ra làm cụm phó cụm H67 Từng thời gian đi công tác thành thi hành từng chuyến công tác Để bảo vệ lưới tình báo đặc biệt của 2T, xóa nhiệm vụ cơ cán đi sâu của chị Tám Thảo đang làm phiên dịch cho cố vấn Mỹ trong Bộ Tư lệnh Hải quân Ngụy, rút đưa chị về phòng. Sử dụng biện pháp đó vì chị lộ với nhiều cán bộ mặt trận, chí và chị biết nhiều về cơ cán 2T. Chúng tôi rất tiếc khi phải rút chị Tám ra cứ vì chị đang phát huy tác dụng cao. Chị là nữ điệp viên duy nhất của phòng tình báo miền. Chúng tôi có ý định nhân điển hình của chị 8 để khai thác khả năng phong phú và quý giá của phụ nữ trí thức miền Nam trong công tác tình báo. Rút chị Lâm Thị Phấn, bà Nga, ra căn cứ công tác ở một cụm tình báo ở biên giới thuộc khu vực Hồng Ngự vì chị quá lộ với địch. Chị Phấn lúc còn trẻ là hoa khôi miền Tây. Chị có một đời chồng là công tử Bạc Liêu Sau ngày Nam Bộ Kháng Chiến Chị tham gia kháng chiến chống Pháp Hoạt động trong ngành tình báo Ở miền Tây Chị Phấn là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên Làm điệp viên Và lập công xuất sắc Chị lấy được nhiều tin tức Tài liệu mật Của phòng nhì quân đội viễn trinh Pháp Chị đã cảm hóa Và giác ngộ một sĩ quan Việt Nam Phiên dịch của cơ quan tình báo này thành nguồn tin cung cấp tình báo thường xuyên cho ta bị lộ anh này chạy ra chiến khu giữ lời hứa tổ chức quân báo cho phép hai anh chị kết hôn thành vợ chồng tập kết ra Bắc với một đứa con gái hai anh chị ly thân ở Hà Nội chồng chị là điển hình của một cơ sở đi sâu trong cơ quan tình báo địch đem lại hiệu quả cao nhưng rất tiếc thời gian không lâu vì khuyết điểm của chỉ đạo chị ba phấn là điển hình của phụ nữ Việt Nam thuộc tầng lớp trên, biết dùng sắc đẹp và trí thông minh tuyệt vời của mình để tổ chức hoạt động tình báo và chị đã thành công đem lại hiệu quả xứng đáng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ sau này, tổ chức biệt động đặc công Sài Gòn biết phát huy tính ưu việt của phụ nữ Việt Nam, chung hậu, mưu trí, dũng cảm, có sức truyền cảm và chinh phục nên đã sử dụng thành công Nhiều nữ chiến sĩ Việt Đồng giả vờ lấy Mỹ để lợi dụng nó thâm nhập vào khu vực Mỹ ở và nơi giải trí của chúng để đánh mình gây cho địch tổn thất nặng nề. Sau mậu thân 1968 chị Ba Phấn được cơ quan địch vật tuyển ở Hà Nội và có kế hoạch công tác đặc biệt cho chị. Thời của chị đã qua vì quá lộ chị vừa về đến Sài Gòn thì bị bắt nhờ có người em Là tướng Lâm Văn Phát bảo lãnh Nên chị mới được trả tự do Chị được điều về phòng tình báo miền Do quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Chị Ba Phấn có sử dụng tướng Lâm Văn Phát Em chị làm đầu mối tin tức tình báo Y cung cấp cho ta Một số tin tức giá trị thấp Thông qua tin này Ta biết được ý định ngược lại của địch Tướng Lâm Văn Phát Là một trong những lãnh tụ Tân Đại Việt có liên hệ với tình báo Mỹ Chị Ba Phấn là con gái thứ 3 của ông Lâm Văn phận Một nhà giáo đốc học cũ của Tây Đô Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công Ông có công trong vận động tuần lễ vàng Nhờ uy tín lớn của ông phận Những nhà tư sản ở miền Tây Đã đóng góp nhiều vàng cho kháng chiến Sau đó ông thoát ly theo kháng chiến Như một nhân sĩ yêu nước và tập kết ra Bắc với gia đình chị Ba phấn. Phần lớn mấy đứa con của ông ở lại miền Nam với bà Phận, vợ ông. Tôi hân hạnh được ông Phận mời dự một bữa cơm trưa tại nhà riêng ở Hà Nội năm 1974. Bữa cơm chỉ có 4 người, ông Phận, chị Ba phấn, anh Tư Can và tôi. Lúc đang ăn, ông Phận dẹp sa lông lấy chỗ trống Để tự biên tự diễn một vợ tuồng Theo hát bội Nội dung nói lên tình cảnh ngang trái Của một ông lão xa vợ nhiều năm không gặp Nói lên tình cảm ra giết Nhớ thương vợ Người vợ già chung thủy ở quê nhà Ông diễn Và đã nhập vai Nước mắt ông chảy ràn ruộng Ông diễn rất hay Khiến lòng tôi bồi hồi xúc động Sau giải phóng Ông Phận trở về quê nhà Sống đoàn tụ với vợ con ở miền Nam Tuy nhiên không khí êm ấm Chỉ được một thời gian không lâu Bà Phận thương mấy đứa con Ở lại miền Nam Họ đều có gia đình Và nhiều người là sĩ quan cao cấp Của chế độ Sài Gòn Gắn bó với chế độ Mỹ Ngụy Phải đi cải tạo Hai ông bà những ngày đầu mới gặp nhau Mừng mừng tuổi tuổi Sống những ngày đoàn tụ êm ấm Nhưng sau mâu thuẫn phát sinh Vì bất đồng quan điểm chính trị Về cách giải quyết cuộc sống và mấy đứa con đi cải tạo. Diễn biến ngày càng căng thẳng mức hai ông bà không thể sống chung với nhau được. Ông Phật đã qua đời mấy năm gần đây trong hoàn cảnh gia đình chia ly về chính trị. Những năm tháng cuối đời, ông rất buồn đau khổ. Một tổn thất lớn của toàn quân toàn dân, tác động sâu sắc đến lòng tình báo miền. Bắc Hồ vĩnh viễn ra đi ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969. Trong hoàn cảnh khó khăn chung của chiến trường và những tổn thất nặng nề của tình báo chiến lược, một tin xét đánh đến với chúng tôi, Bắc Hồ Kính Yêu qua đời. Nghe tin này, toàn thể cán bộ chiến sĩ phòng tình báo miền ở phía trước và phía sau đều bàng hoàng, ngẩn người, cố gắng nén đau thương xuống tận đáy lòng để giữ vững tinh thần, đối phó những đòn phản kích của địch. Nhưng người nào nước mắt cũng lưng chồng Phòng tình báo miền Cũng như các cơ quan trực thuộc các cụ Ở phía trước Kể cả anh em ở nội đô Đều có tổ chức lễ truy điệu long trọng Và xúc động Ở nội đô tổ chức kín đáo Trong phạm vi gia đình Bắc Hồ ra đi là một tổn thất lớn Không gì bù đắp được Nhưng đảng bộ phòng tình báo Tin tưởng vào Trung ương Vào bộ chính trị Tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ Cho đến ngày toàn thắng Như lòng mong mỏi của bác Miền Nam Trong đó có cán bộ chiến sĩ Phòng tình báo Thương tiếc bác Hồ không còn Để sau giải phóng Được gặp bác cho thỏa lòng mong nhớ Cán bộ chiến sĩ Phòng tình báo Nguyện biến đau thương thành hành động cách mạng Sẽ nỗ lực Phấn đấu nhiều hơn trước Quyết tâm cao hơn trước Dũng cảm hơn trước Đoàn kết thống nhất hơn trước Để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Của tổ chức giao Cuối năm 1969 Anh Tám Mỹ chính ủy Phòng Trở về tiếp tục nhận nhiệm vụ cũ Sau hơn nửa năm Đi điều trị ở miền Bắc Sức khỏe của anh khá hơn Cùng về có đồng chí Tư Thanh Bản Cán bộ tình báo đi điều trị bệnh trở về Ngoài ra Phòng được tăng cường Thêm đồng chí Phong Chuyên viên nghiên cứu địch tình Đồng chí Tư Thanh được bổ nhiệm Làm phó phòng Đồng chí Phong Làm trưởng ban nghiên cứu địch tình Tôi vừa tiếp mấy bạn cũ Ở miền Bắc về Thì lại tiễn người Vừa là thủ trưởng cũ Vừa là bạn thân tình Đồng chí Hoàng Minh Đạo Xuống chiến trường Làm chính ủy phân khu 6 Anh đi lần đó tôi không được gặp nữa Vì anh hy sinh mấy tháng sau Ở gần cầu xã An Hòa Trảng Bàng Nghe tin anh đảo hy sinh, tôi lặng người. Xót thương anh vô hạn. Cuộc đời của anh Hoàng Minh Đạo luôn gắn với chiến trường ác liệt, quá vất vả, thử thách nhiều. Anh chưa được hưởng một ngày độc lập, chưa hưởng cuộc sống yên vui. Anh là một cấp trên gần gũi với tôi trong những năm tháng trào vất vả, rất thương tôi, nay đã vĩnh viễn ra đi. Tôi mất một người bạn, mất chỗ dựa tinh thần không có người thay thế. Được sự chấp thuận của Cục Tình báo Quân sự Bộ Tổng Tham mưu, Phòng Tình báo Miền giải quyết chính sách cho một số cán bộ tình báo được về Hà Nội để tham gia đình và công tác ngoài đó luôn. Đó là các đồng chí cán bộ tình báo được Nha Tình báo Trung ương và Cục Quân báo Bộ Tổng Tham mưu phái vào Nam công tác. Sau hiệp định Geneva 1954 đã bị Mỹ diệm bắt Sau đảo chính Diệm Nhu, các đồng chí gia tù và tiếp tục chiến đấu ở miền Nam với các cương vị khác nhau và lập công trong hoàn cảnh mới. Tôi dành nhiều tình cảm và quý trọng đối với chị Đinh Thị Vân, anh Bạch Ngọc Phách, chị Tam Anh, anh Hồng. Chị Đinh Thị Vân là cán bộ nữ, giỏi công tác dân vận, công tác tôn giáo, thời kỳ chiến tranh chống Pháp đã lăn lộn trong vùng trắng Bùi Chu Phát Diệp. Địch giết Cộng sản mỗi khi phát hiện được. Được tuyển vào tình báo, chị nhận nhiệm vụ vào nam công tác. Trước khi đi, chị viết thư để lại cho chồng cưới người khác vì đi công tác xa không biết ngày về. Vào Sài Gòn trong một thời gian ngắn, chị lập công xuất sắc. Nhưng không may, do có kẻ khai báo khiến chị bị bắt. Trong tù, chị bị tra tấn dã man. Chị giữ khí tiết là tấm gương sáng về tình đồng đội Và trung kiên cho bạn tù Năm 1964 Được trả tự do Chị bắt liên lạc với tổ chức Và nhanh chóng hình thành lưới tình báo Phục vụ hiệu quả cho phòng tình báo Vì các cơ sở chị lãnh đạo trước kia Vẫn được an toàn Và rất an tâm trở lại làm việc Với người chỉ huy cũ Thông cảm hoàn cảnh của chị Sức khỏe yếu kém Tuổi lúc đó đã trên 50 Cần phải bảo vệ chị để làm tấm gương cụ thể về một người phụ nữ tình báo mẫu mực. Phòng tình báo đề nghị cấp trên cho chị về Hà Nội bằng con đường nhanh. Tôi thay mặt thủ trưởng Đảng ủy phòng tình báo và là người trực tiếp theo dõi công tác của chị từ lúc ra tù, phát biểu ý kiến trên băng ghi âm để trên giải quyết chính sách thỏa đáng với thành tích đạo đức và sự hy sinh lớn lao của chị. Về Hà Nội Chị Vân được tuyên dương là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trước ngày giải phóng năm 1975 Tôi nhớ mãi anh Ba Thu Bạch Ngọc Phát Người nhỏ thó Tính tình điềm đạm Nét mặt lúc nào cũng vui Luôn có nụ cười Dù trong khó khăn địch cảnh Lúc ở tù mật vụ Anh có khuyết điểm tuy không nặng Nhưng anh ân hận mãi Khi ra tù Anh bắt liên lạc với tổ chức Và ra vùng giải phóng Công tác ở cụm tình báo căn cứ ở Bời Lời Trong chiến tranh ác liệt Cầm súng trực tiếp đánh giặc Trong môi trường mới Anh Ba Thu thể hiện Là một cán bộ dũng cảm Gan lì Nhận nhiệm vụ khó khăn của đảng Có uy tín với cán bộ chiến sĩ Anh có kinh nghiệm Xây dựng tình báo lâu dài Anh tuyển dụng được Hai cơ sở sinh viên tốt về chính trị có bình phong vững thuộc gia đình ngụy quân, ngụy quyền cao cấp. Anh có ý định xây dựng cài sâu, sử dụng lâu dài. Đó là Vĩnh Phong và anh Kỳ. Rất tiếc, khi hai sinh viên này ra cứ, tội tình báo bị phục kích. Vĩnh Phong bị mìn Claymore và hy sinh ở trạng cỏ bởi lời. Anh Ba Thu cùng đơn vị ngày hôm sau đem chôn xác người đàn em mới dìu rác vào kháng chiến. Vợ chồng anh Ba Thu Là mẫu mực về lòng trung thủy Cùng lý tưởng cách mạng Bạn tù với nhau Biết thương yêu, quý trọng nhau Năm 1970 Địch tiếp tục phản kích quyết liệt Ở miền Nam Đẩy mạnh bình định nông thôn Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long Và vùng đông dân ở miền Đông Và trung quanh Sài Gòn Vùng giải phóng thuộc các quận Củ Chi, Bến Cát, tỉnh Tây Ninh Các địa bàn nằm dọc Hai bên sông Sài Gòn trở thành vùng địch oanh kích tự do và giải chất độc hóa học. Tôi gặp lại anh Nam Cường vào cuối năm 1966 khi anh ở Nông Toanh về phòng quân báo để gặp anh Ba Trần, tham mưu phó của miền và để nhờ truyền đạt báo cáo về Cục 2. Nguyện vọng của bản thân anh muốn về làm việc trực hệ phòng tình báo miền. Anh Nam Cường là cán bộ kỳ cựu khởi đầu sự nghiệp tình báo kháng chiến ở ban thông tin của đồng chí Ba Cúc, phòng mật vụ Nam Bộ của đồng chí Phạm Ngọc Thảo. Anh có giữ lớp tình báo võ bị số 5 do tôi làm giảng viên năm 1947. Anh tham gia phái đoàn của tình báo Nam Bộ do đồng chí Lê Văn Kỉnh, trưởng phòng mật vụ khu 8 làm trưởng đoàn đi dự hội nghị tình báo toàn quốc do đồng chí Trần Hiệu chủ trì tổ chức ở Việt Bắc năm 1949. Sau hội nghị anhăm Cường được giữ lại làm việc ở Nga tỉnh báo Trung ương do đạo đức tư cách và năng lực tình báo của anh Nga muốn đào tạo năm Cường thành cán bộ chủ chốt cho yêu cầu lâu dài lớp bổ túc học viện Qu quân sự cấp cao ngày 12 tháng 3 năm 1973 tôi được mời đến phòng chính trị bộ tham mưu B2 lúc đó Cũng có mặt đồng chí Út tới trưởng phòng tác chiến bộ tham mưu đồng chí tư cang trưởng ban chính trị phòng tình báo B2 đồng chí 5 đàn sư đoàn phó sư đoàn 5 đồng chí 10ờ trưởng phòng chính trị thông báo chúng tôi được tổngng cục chính trị Triệ tập ra Hà Nội dự học lớp bổ túc cán bộ cao cấp quân sự phòng 22 có hai đồng chí tôi 6 chí và anh Tư Cang ngày 31 tháng 12 năm 1973 sẽ lên đường điểm tập hợp tại phòng chính trị. Từ hơn 2 tháng nay, anh Tư 4, cán bộ tình báo từ Hà Nội vào B2 và nhận nhiệm vụ ở phòng 22 sẽ thay thế lúc tôi đi học. Tôi nhận được quyết định đi học hơi bất ngờ vì cuối tháng 11 năm 1973 được học nghị quyết 21 của trung ương nội dung tích cực để chuẩn bị giải phóng miền Nam giành toàn thắng. Tôi có suy nghĩ về công việc tình báo sẽ làm để thực hiện nghị quyết của Đảng. Những ngày còn lại, tôi chủ trì cuộc họp nhỏ với một số cán bộ chủ chốt của tình báo, gồm các đồng chí Vũ Chính, Năm Cường, Hai Nhạ, Trường Tiến để chuẩn bị đề án công tác tình báo phục vụ nghị quyết 21, tinh thần chung là đẩy mạnh công tác tình báo để phục vụ giải phóng miền Nam trọng tâm là giải phóng Sài Gòn phát hiện kịp thời những diễn biến phức tạp do âm mưu ngoan cố của Mỹ chuẩn bị lực lượng tình báo phục vụ đất nước sau ngày giải phóng đối phó với âm mưu phản kích của Mỹ thời cơ lớn đang mở ra do các chiến thắng của ta trên chiến trường chúng ta nên biết tranh thủ để xây dựng lực lượng mật phục vụ nhiệm vụ trước mắt và là lực lượng tình báo nước ngoài do thời cơ lớn nên nghiên cứu phương thức phương cách mới để xây dựng lực lượng với tinh thần một ngày bằng 20 năm. Đồng chí Trường Tiến, chắc bút và văn thư đánh máy cho tôi một bản vì thời giờ quá gấp tôi không kịp báo cáo nội dung đến anh Ba Trần, thủ trưởng trực tiếp của tôi. Gần đến ngày lên đường Thủ trưởng Bộ Tham Mưu, đồng chí Năm Ngà và đồng chí Ba Trần có tổ chức một bữa cơm thân mật để đãi đoàn đi học của B2 Tối ngày 31 tháng 12 năm 1973, đoàn cán bộ của Tham Mưu khởi hành trên một chiếc xe comang ca Xe đậu trước nhà tôi để tôi vào thăm vợ và ba đứa con tôi Oanh, con gái lớn, cũng tranh thủ về nhà để tiễn ba đi xa Thấy tình cảnh của vợ con sống trong vùng lửa đạn, khu vực phản tích của địch lòng tôi buồn rười rượi. Không nói gì hơn, hôn ba đứa con và kín đáo hôn vợ. B các con chú ý chăm sóc mẹ, nhắc minh nên cảnh giác máy bay. ngồi trên xe chảy trên 3 tiếng đồng hồ, tôi vẫn suy nghĩ miên man không nói lời nào. Lần đầu tiên tôi đi ra Bắc theo đường Trường Sơn. đoạn đường ở miền Nam, Đi khoảng 8 ngày tới giới tuyến Chủ yếu là đi ban đêm Ban ngày nghỉ ở các trạm dọc đường Chúng tôi trên 20 cán bộ trung cao cấp Chất hết trên xe vận tải Hồng Hà của Trung Quốc Xe bịt kín để che bụi mịt trời Xe chạy thành đoàn dài hơn 1 km Ngồi trên xe có 20 cán bộ cùng ra Bắc Nhưng tâm trạng mỗi người khác nhau Đồng sàng mà dị mộng Người được đi học thì phấn khởi, người bị bắt buộc đi học thì phân vân. Người còn gia đình ở Hà Nội, đi kỳ này được dịp thăm gia đình thì còn gì phấn khởi hơn. Cùng chuyến xe với tôi có anh Ba Sinh, trước mậu thân là tư lệnh phân khu 5 khu Sài Gòn Gia Định. Anh bị địch bắt sau đợt 1. Anh Ba Sinh được trao trả tù binh cuối năm 1973 anh ra Hà Nội để kiểm điểm thời gian anh bị bắt. Tôi gặp anh ba sinh năm 1947 ở Quảng Ngãi, lúc anh làm trung đoàn trưởng trung đoàn Ba Dương. Thấy anh buồn lòng, tôi cũng buồn theo. Sau 30 năm chiến đấu ở chiến trường ác liệt vào sinh ra tử, anh vẫn cầm binh thắng lợi, nhưng không may sa cơ lọt vào tay địch. Thử thách mới đã quật ngã anh. Chiến trường miền Nam ác liệt là vậy. Đoàn xe đến trạm đầu cầu, địa phận tỉnh Phước Long, tạm nghỉ chờ khuya mới khởi hành. Tôi có dịp gặp Lê Minh Điểu, đứa con rể tương lai, đội phẫu thuật của nó công tác ở bệnh viện gần trạm. Tôi đồng viên Điểu dáng công tác có dịp về thăm má với các em. Tiện lúc nào thì báo cáo với tổ chức để làm lễ cưới, không cần phải đợi ba đi học về. Ở nhà đã có má và cơ quan của ba Ba đã nói ý này với má và vợ con Trên đường đi Một phần vì xe bịt kín Bụi mịt trời Trời tối không thấy phong cảnh bên ngoài Chỉ thấy được qua ánh đèn dõi của xe Một phần tôi bị bệnh trí hành hạ suốt đường đi Đường gập gành Xe chạy như nhảy múa Cảm tưởng còn động lại trong tâm trí tôi là phong cảnh núi rừng của đất nước hùng vĩ quá, trước nay tôi chưa từng thấy. Đường Trường Sơn do cuộc kháng chiến ta tạo nên vĩ đại quá. Đoàn xe chạy vòng các núi, ban đêm nhìn thấy từng lớp lớp trên lớp dưới, đèn pha soi rọi giữa màn đêm, một vệt sáng dài như hào quang của một dũng sĩ đăng quang. Các tài xế của ta giỏi quá. Lái xe qua đồi núi Bảo đảm an toàn, lái xe giỏi mà tai thính như sóc, nghe tiếng máy bay thì tắt đèn và đậu ngay tại chỗ. Có đi trên đường Trường Sơn mới càng thêm cảm phục và tin tưởng vào đảng vào cuộc kháng chiến chống Mỹ nhất định thắng lợi. Đoàn chúng tôi đến Hà Nội vào ngày 13 tháng 1 năm 1974. Sau 14 ngày đi liên tục, ngày nghỉ đêm xe chạy và được đưa về trại 66, trại đón cán bộ trung cao cấp của Quân ủy Trung ương tại Hà Nội. Ở đó suốt thời gian đi học. Nhắc lại, khi tôi đến Hà Nội, lúc chờ vào lớp học, tôi có đến nhà riêng của đồng chí 6 Nam, Lê Đức Anh để thăm. Anh từ khu 9 mới ra, tiếp tôi rất chân tình. Khi biết tôi ra Bắc để học trường cao cấp quân sự, anh bảo: "Lẽ ra Tôi nên đi học trường đảng Học một lớp về chính trị Về kinh tế thì cần thiết hơn Nếu có dịp Anh sẽ phát biểu ý kiến Mấy tháng sau Anh Sáu Nam vào Nam Trở lại vị trí tư lệnh phó B2 Và trực tiếp chỉ huy chiến dịch Phước Long Giải phóng thị xã tiểu khu Phước Long Lần đầu tiên Ta giải phóng được một thị xã Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ Ở miền Nam Thắng lợi này có tầm quan trọng chiến lược vượt xa phạm vi của một chiến dịch giúp Trung ương có thêm thực tế để đánh giá sự thay đổi trong so sánh lực lượng giữa ta và địch khả năng của Mỹ để can thiệp trở lại vào cuộc chiến ở miền Nam khi quân Ngụy tiếp tục thua nặng nề nghe đoàn quân sự B2 ra Hà Nội anh Hoàng Văn Thái có mời đoàn chúng tôi đến nhà riêng ăn cơm gồm có tôi anh Út thấy anh chín Hiền anh sĩ anh Nam Đàn mấy năm ở B2, anh Thái thường làm việc trực tiếp với chúng tôi, anh dành cho cán bộ quân sự B2 tình cảm đặc biệt. Lớp học quân sự bổ túc cán bộ cao cấp khóa tôi học là khóa đầu khai giảng vào tháng 4 năm 1974. Các bạn cùng lớp đều là những chỉ huy quân sự ở chiến trường, đã qua nhiều trường lớp quân sự. Tôi học khóa này là lớp quân sự đầu tiên Nên môn nào cũng mới Phải học mới biết Tôi phải vất vả mới theo nổi lớp học Các môn qua kiểm tra Đều có điểm khá trở lên Bài thi tốt nghiệp Tháng 2 năm 1975 Là làm đề tài thị xã Buôn Ma Thuật Với bố trí lực lượng địch như thực tế Tháng 3 năm 1975 Ta mở chiến dịch đánh Buôn Mê Thuật Giải phóng thị xã này Làm sụp đổ toàn bộ hệ thống Phòng thủ của địch ở Tây Nguyên Ý kiến đề xuất của tôi trong bài thi rất phù hợp với cách đánh của ta trong chiến dịch này. Quân ủy Trung ương đã chuẩn bị đầy đủ phương án tác chiến trong chiến dịch buôn ma thuật, nhưng đề tài này vừa để kiểm tra kết quả học tập của cán bộ quân sự ở chiến trường, vừa để lấy thêm ý kiến cấp dưới. Tôi muốn nói thêm về số cán bộ cao cấp cùng đi học một lớp với tôi ở Học viện Quân sự Hà Nội. Hầu hết đều phát huy tốt, tiếp tục phát triển. Tới nay có đồng chí Út Thời, Nguyễn Thời Bừng được đề bạt trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí Chí Hiền, thiếu tướng, Tư lệnh phó khu 7 nay đã nghỉ hưu. Đồng chí Nam Đàn, Tham mưu phó nghỉ hưu. Có mấy đồng chí đã qua đời là đồng chí Nam Tâm, đồng chí Hai Sĩ vì bị bệnh hiểm nghèo. Chương 6. Làm công tác đặc biệt trực tiếp phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh, góp phần giải phóng Sài Gòn. Cuối tháng 2 năm 1975, đồng chí Hoàng Văn Thái gọi tôi vào bộ tổng tham mưu. Lúc đó, tôi còn học ở Học viện Quân sự Cao Cấp. Đồng chí hỏi về việc học của tôi. Tôi báo cáo nguyện vọng muốn trở vào chiến trường sớm để kịp thời triển khai công tác. Thời cơ này rất thuận lợi để xây dựng lực lượng tình báo, đuổi theo địch. Cài sâu trong hàng ngũ địch Ý kiến của tôi cũng phù hợp với suy nghĩ của anh Thái Anh bảo tôi tích cực chuẩn bị đi vào Nam Anh sẽ gặp tôi trước ngày tôi lên đường Anh Thái báo về nhà trường cho tôi ngưng học để đi công tác Và phổ biến cho đồng chí Phan Bình, cục trưởng cục 2 Khẩn trương chuẩn bị để đưa tôi trở về chiến trường Tôi tranh thủ nói với anh Thái Xin cho anh Tư Cang cùng về với tôi vì anh Tư Cang cũng là một cán bộ tình báo có năng lực rất cần cho chiến trường lúc này anh Thái đồng ý sẵn có chiếc xe của B2 chở cán bộ quân báo ra họp trinh sát kỹ thuật do đồng chí 5 Nam, Nam phó phòng quân báo phụ trách cuộc họp đã xong đoàn đang chuẩn bị trở vào chiến trường cục 2 gửi tôi theo anh Tư cang ở lại đi xe commăng của anh Út thấy một ngày sau kỳ này Tôi dẫn theo Tân, con tôi trở về Nam. Trước ngày đi, tôi vào gặp đồng chí Hoàng Văn Thái tại Bộ Tổng Tham Mưu và nghe anh chỉ thị trở về phòng 22, chủ yếu là làm nhiệm vụ xây dựng lực lượng tình báo cho yêu cầu lâu dài. Anh Thái dự kiến, tình hình rất rõ, kỳ này ta sẽ giành toàn thắng, ta sẽ giải phóng Sài Gòn. Anh dặn, Nên xây dựng tình báo ở cự ly gần và các cự ly xa Thời cơ lớn lắm nên tranh thủ làm Cần báo cáo lại anh Ba Trần Tôi ghi tỉ mỉ chỉ thị của anh Thái Trong cuốn sổ tay mang theo mình Tôi từ giã anh về trạm 66 Chuẩn bị hành trang để lên đường Anh Thái bắt tay tôi Tiễn tôi ra đến cửa ngoài Và nhìn theo tôi rất trìu mến cũng là thái độ thường tình của anh đối với cán bộ cấp dưới. Mấy ngày cuối cùng tôi ở Trạm 66, tôi gặp anh Trần Hải Phụng, trước là tư lệnh khu Sài Gòn Gia Định, vừa mới ra Hà Nội để chờ học lớp quân sự. Tôi thấy anh phảng phất buồn, vì là cán bộ chỉ huy Sài Gòn, ngay Sài Gòn sắp giải phóng mà phải rời chiến trường thân thương để đi học và làm nhiệm vụ tiếp theo. Ý thức tổ chức của anh rất cao, đè nén tình cảm riêng tư và toàn tâm chấp hành chỉ thị của trên. Tôi lên xe vận tải của phòng 2 tại khu tập kết trước nhà của anh Lưu Quang xe, cán bộ tình báo của phòng 22. Hai vợ chồng anh và hai đứa con gái tiễn tôi ra xe, gửi cho tôi chai thuốc chỉ đông răng. Vì đi gấp, tôi không điều trị răng kịp. Nhớ đến anh sáu xe Là tôi nhớ đến chân tình của hai vợ chồng đã chia sẻ cơm áo cho anh T tư cang và cha con tôi những ngày tôi ở Hà Nội. Tôi nhớ đến thuốc trị đau răng rất công hiểu anh cho tôi. Anh là người Việt gốc hoa rất tốt đối xử với đồng đội như người thân. Sau giải phóng, mỗi người công tác một nơi thỉnh thoảng mới gặp nhau. Th độ của anh hồ hởi cởi mở với bạn vẫn như xưa anh Năm Năm nhường tôi ngồi ở cabin là chỗ tốt nhất trên xe. Tôi từ chối mãi không được, tôi nhường chỗ đó lại cho anh Ba Tháng là đồng chí lớn tuổi hơn tôi, sức khỏe yếu. Tôi leo lên mui xe, ngồi kế bên anh Năm Năm suốt cả chặng đường về Nam. Xe khởi hành ngày mùng 5 tháng 4 năm 1975. Lúc đi gian khổ bao nhiêu, lúc về sướng bấy nhiêu vì xe chạy ban ngày ở miền Bắc không sợ máy bay, ở miền Nam chạy trên đường trắng nhựa, xe lao vun vút. Xe của anh Nam, Nam đưa tôi về đến Lộc Ninh chiều ngày 17 tháng 4 năm 1975, ngay nhà vợ tôi. Khanh con tôi đã về trước và đã xuống đơn vị. Vợ chồng và con tôi tay bắt mặt mừng sau hơn 1 năm xa cách. Hôm sau Tôi vào trình diện cơ quan cũ là đoàn 22 tình báo và nhờ thông báo với bộ tham mưu anh Ba Trần, tham mưu phó chuyên trách ngành tình báo. Chiều ngày 21 tháng 4 năm 1975, tôi được đưa đến gặp anh Ba. Tôi báo cáo kết quả học tập của mình ở Học viện Quân sự, tư tưởng Đảng đức tư cách của tôi thời gian ở miền Bắc. Tôi cũng báo cáo toàn văn chỉ thị của đồng chí Hoàng Văn Thái Phó Tổng Tham mưu trưởng kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho tôi vào năm là tập trung xây dựng lực lượng tình báo cho yêu cầu lâu dài ở cự ly gần và cự ly xa. Anh Ba Trần bảo tôi nhanh chóng làm một công tác đặc biệt phục vụ nhiệm vụ giải phóng Sài Gòn. Nội dung của nhiệm vụ này là cụm A20 thông qua anh lễ H3 cán bộ điệp báo xây dựng một cơ sở mới là đại tá Lộc đang được tổng thống Thiệu giao nhiệm vụ thành lập và chỉ huy một liên đoàn biệt động quân để tăng cường cho tuyến phòng thủ Sài Gòn. Đại tá Lộc trước là cơ sở binh vận bị đứt liên lạc sau mậu thân 1968. Về phía địch, Lộc là đảng viên Tân Đại Việt cánh Nguyễn Ngọc Huy và cũng là hội viên Mặt trận Quốc gia Cấp tiến. H3 quen thân với Lộc lúc sinh hoạt trung ương Tân Đại Việt. Tôi có nhiệm vụ vào Sài Gòn nắm Đại tá Lộc, sử dụng anh ta phục vụ giải phóng Sài Gòn. Anh Ba Trần chỉ thị tôi. Đối với nhiệm vụ của đồng chí Hoàng Văn Thái giao cho anh liên quan đến công tác tình báo lâu dài. Anh là cán bộ B2 đi học trở về nên dốc sức để giải phóng Sài Gòn. Sự phân công này đã có ý kiến của Đại tướng Văn Tiến Dũng. Anh không ngại làm trái lệnh của anh Thái. Tôi xin anh Ba Trần cho mấy ngày để tôi nắm lại tình hình và làm công tác chuẩn bị ban đầu vì vào thành phải có giấy tờ hợp pháp, kiểu giấy mới của ngụy quyền có kế hoạch bảo đảm an toàn để vào thành. Tôi tranh thủ gặp lại anh Tư 4 trưởng phòng tình báo B2 và anh Ba Tâm, trợ lý chỉ đạo cụm điệp báo A20 để nắm lại báo cáo của H3 liên quan đến Đại tá Lộc. Sự hiểu biết của phòng tình báo còn rất sơ sài, không rút gì thêm cho tôi để xây dựng kế hoạch công tác. Tôi phải tiếp xúc trực tiếp với H3. Cùng với Ba Tâm, chúng tôi đến cụm H63, tức A18 ở Phú Hòa Đông, Củ Chi. Nhờ liên lạc vào Thành, móc H3 ra ngã cầu ông Cộ bến Cát. Nội hôm sau, H3 ra đến nơi, cùng đi với anh Ba Lễ. Còn có anh Trần Bá Thành ra chiến khu để thăm tôi, H3 làm kế hoạch để đón tôi vào Sài Gòn ngày 26 tháng 4 năm 1975, ngả cầu ông Cộ, Bến Cát, bảo đảm chỗ ăn, chỗ ở trong suốt thời gian tôi công tác. Tôi vội trở về liền để gặp Thủ trưởng Bộ Tham mưu báo cáo kế hoạch vì tôi chỉ còn một ngày hai đêm để giải quyết các việc. Đi đoạn đường trên 200 km và 3 giờ đi xuồng Đến bến Thanh An, tôi gặp bộ phận kỹ thuật của Cục 2 do đồng chí Bảo phụ trách Tôi nhờ đồng chí làm gấp cho tôi giấy căn cước của Ngụy Quyền Anh tranh thủ chụp ảnh và sẽ giao căn cước cho tôi 6 giờ sau Tôi về đến sở chỉ huy tiền phương, cũng là hậu cứ của phòng tình báo Tôi gặp anh Tư Văn, Cục phó Cục 2 cũng có mặt ở đó Liên lạc của phòng tình báo miền Đưa tôi đi gặp anh Ba Trần Cùng đi có anh Tư Văn Anh Ba Trần có mời anh Tư Văn đến dự Chúng tôi tìm gặp được anh Ba Trần Vào 19 giờ ngày 25 tháng 4 Làm việc khoảng 1 giờ Tôi báo cáo kế hoạch của tôi vào Sài Gòn Và ăn ở trong đó Về Đại tá Lộc theo H3 Anh ta vừa mới nhận lệnh nắm một liên đoàn biệt động quân mới thành lập còn trong quá trình tập hợp tôi sẽ nắm y để chỉ đạo khởi nghĩa hỗ trợ quân ta giải phóng Sài Gòn hoặc sẽ buông súng đào ngũ tập thể tôi có xin chỉ thị sử dụng một vài nhân viên tình báo nổi thành như H1 liên quan đến mục tiêu tổng nha công an cảnh sát ngụy H81 tức Đỗ Tấn Đức liên quan đến đặc ủy tình báo anh Ba Trần đồng ý Và nhắc tôi nên khẩn trương vì thời gian nổ súng gần kề nếu chậm sẽ không kịp. Sau này, anh Tư Văn kể lại việc này có nói về cảm tưởng của anh khi dự nghe giao nhiệm vụ cho tôi ảnh dùng mình vì đưa một thủ trưởng tình báo nắm toàn bộ lực lượng mật của ngành tình báo của địa phương và trung ương đi làm một công việc khá mạo hiểm. Anh ngại va chạm nên không phát biểu ý kiến. Anh Từ Văn đưa tôi đi một đoạn đường trước khi từ giã tôi. Anh đổi cho tôi chiếc đồng hồ đeo tay vì đồng hồ của tôi hiệu Liên Xô. Anh chặt tay tôi, chúc tôi thành công. Đúng ngày hẹn, đón tôi tại cầu Ông Cổ, có ba lễ và tám thanh để đảm bảo an toàn tối đa. Ba lễ có mời Kim Anh, vai cậu của tôi là trưởng ty công an vừa nghỉ hưu đi theo xe. Kim Anh vì vai cậu nhưng rất kính trọng tôi và có nhiều tình cảm tốt đẹp. Nhờ sự có mặt của Kim Anh ngồi ở băng trước nên chúng tôi đi về phía ngã xa lộ 13 qua nhiều chặng gác khỏi phải dừng lại. Tôi vào đến Sài Gòn lúc 18 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975 và tạm nghỉ tại nhà riêng của H3. Tối hôm đó, sau khi ăn xong, tôi tranh thủ bắt tay vào làm việc H3 đưa tôi đến gặp anh Trần Bá Thành có bí số H1 tại khách sạn Hoàng Gia đường Lê Văn Duyệt. Từ hơn một tháng nay anh Thành vào ở khách sạn để được an toàn. Mấy hôm sau tôi lần lượt tiếp xúc với Đại tá Lộc P17 tức Đại tá Lê Quang Hiền H81 tức Trung tá Đỗ Tấn Đức Trần Văn Chiêu tức Tư Cơ và Tô Văn Cang. Những tiếp xúc này Có liên quan đến công tác đặc biệt phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh gồm có sử dụng Đ đạii Lộc liên đoàn trưởng liênên đoàn biệt động quân 36 tác động đến sự đầu hàng củaội các Dương V Minh thông qua Anh Tô Văn Cang giải phóng và tiếp nhận phủ đặc ủy tình báo thông qua h81 sử dụng p71 tức Lê Quang Hiền làm công tác đặc biệt vào đến Sài Gòn Tôi được H3 báo cáo tỉ mỉ hơn về Đại tá Lộc, đúng như anh đã phản ánh về trên. H3 quen thân với y vì cả hai đều là đảng viên Đảng Tân Đại Việt cánh Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Tôn Hoàn, thường gặp nhau trong các cuộc họp. Tuy là sĩ quan cao cấp nhưng Đại tá Lộc không có vị thế nên đời sống vật chất gia đình khó khăn. H3 đã nhiều lần giúp y lúc thắt ngặt Khi có tai biến của gia đình, vợ đẻ khó phải qua giải phẫu. Nhờ đó mà tạo nên ân tình sâu đậm. Do đó, Lộc thổ lộ bí mật của đời y. Lộc là cơ sở binh vận đứt liên lạc do cán bộ binh vận bị bắt. H3 đã thu hút Lộc hoạt động trở lại cho cách mạng, hoạt động cho ngành tình báo của ta. Tôi tin cậy sự nhận xét đánh giá của H3. Một cán bộ tình báo có bản lĩnh, anh đánh giá người của chế độ cũ không lầm lẫn, người nào đã làm việc với anh đều tận tụy đi đến cùng với anh vì sự gắn bó xây dựng trên cơ sở ân tình chính đáng. Tối ngày 26 tháng 4, H3 đến gặp đại tá Lộc, hẹn ngày hôm sau đến nhà H3. Đúng hẹn, Lộc đến, được H3 giới thiệu Tôi là đại diện của Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam. Thái độ của Lộc rất cung kính, trình bày cụ thể hoàn cảnh hiện nay. Anh vừa nhận được quyết định làm chỉ huy trưởng Liên đoàn 36 Biệt động quân, một đơn vị cấp chiến đoàn mới thành lập, gom lại từ các tiểu đoàn Biệt động quân lẻ tẻ do các chiến đoàn cũ bị tan rã Liên đoàn 36 sẽ được bố trí tăng cường tuyến phòng thủ vành đai bên trong Sài Gòn. Sở chỉ huy đặt tại trường đua Phú Thọ và bố trí quân từ trường đua đến ngã Tư Bảy Hiền. Lộc chưa tiếp xúc với đơn vị, kể cả các tiểu đoàn. Tôi tranh thủ phổ biến lại tình hình chiến thắng của ta trên khắp các chiến trường. Nhất là các tuyến phòng thủ của ngụy quân ở Long Khánh, Biên Hòa, Long An đã bị phá vỡ. Mỹ bị áp lực của phong trào phản chiến, không thể chi viện để cứu đỡ cho quân ngụy. Quyết tâm của ta là giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam. Tôi động viên đại tá Lộc phát huy tinh thần yêu nước sẵn có, nắm chặt đơn vị, làm sụp đổ hệ thống phong thủ bên trong Sài Gòn, góp phần cùng quân dân ta giải phóng Sài Gòn. Đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một để phục vụ đất nước. Sáng ngày 28 tháng 4 năm 1975 Đại tá Lộc trở lại, báo cáo tôi biết, Liên đoàn 36 Việt Động Quân, theo phân hiệu có 5 tiểu đoàn, đã nhận lệnh tập kết khẩn cấp về nơi chỉ định. Các tiểu đoàn đều què quạt thiếu quân số, đang được bổ sung với binh lính các nơi chạy về. Tinh thần sụp đổ, ngổ ngáo, chỉ tìm cách cướp giật. Sĩ quan trực thuộc đều lạ, binh lính lạ, chỉ huy lạ, Lộc chưa nắm được ai. Trước tình hình đó, tôi chỉ thị Đại tá Lộc, cương quyết không để Liên đoàn Việt Động quân 36 gây trở ngại cho cánh quân của ta đánh vào Sài Gòn. Nếu được, nên nắm tập trung một đơn vị cấp tiểu đoàn hoặc một hai đại đội, ít nhất là một hai trung đội, làm nòng cốt để khởi nghĩa, binh biến, lôi cuốn toàn chiến đoàn, nổ súng, đánh sau lưng địch, làm rối loạn hậu phương địch hỗ trợ quân ta tiến vào Sài Gòn. Nếu không nắm được quân thì nên thúc đẩy binh lính đào ngũ tập thể, bỏ súng chạy khi nghe tiếng súng của quân ta. Chiều ngày 29 tháng 4, tôi cùng ba lễ quan sát khu vực phòng thủ của liên đoàn biệt động quân 36 đoạn đường từ trường đua Phú Thọ đến cứ xá Lữ Gia. Ngày 30 tháng 4, quân ta đánh vào Sài Gòn. Quần chúng nổi dậy khắp nơi Sau lời tuyên bố đầu hàng Của Đại tướng Dương Văn Minh Đơn vị 36 biệt động quân Tan giã ngũ tập thể Bỏ chạy vứt súng lại tại chỗ Với thành tích làm được Đại tá Lộc được Mặt trận dân tộc giải phóng Khu Sài Gòn chợ lớn Thưởng huân chương chiến công hạng 3 Có sự can thiệp của anh Bảy Dự Ủy ban quân quản Sài Gòn gia đình Ban binh vận xác nhận Đại tá Lộc Là cơ sở cũ bị đứt liên lạc. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, sau buổi cơm trưa, tôi đang ngồi đọc báo trên gác nhà H3 tại khu Nguyễn Tri Phương, chợ lớn. Thình lình, con của H3, đến báo cáo tôi biết, có hai người lạ mặt, không phải bạn của ba cháu, vì nếu quen, cháu đã biết mặt, đến muốn gặp anh Sáu Chí. Đây là tình huống quá bất ngờ, tôi nghĩ... Dù sao tránh né cũng vô ích Cần phải tìm hiểu cụ thể H3 xuống phòng khách Để kiểm tra hai người ấy Tại sao biết Sáu Chí ở đây Gặp Sáu Chí để làm gì Một lát sau H3 trở lên và báo cho tôi biết Hai người khách không phải quen Nhưng không lạ Đều quen biết với nhau Đến đây vì nghĩa lớn không có gì nguy hiểm Đó là anh Tô Văn Cang Một trí thức yêu nước đang công tác tình báo trong lưới tình báo của anh Đinh Sơn Đường hai tháng, cụm A24 từ đầu năm 1973. Anh có một con trai là Hòa, thoát ly theo quân giải phóng, cùng đi với anh là kỹ sư Lê Văn Dầu, cơ sở chí vận. Anh cang đến đây là do nội cát Dương Văn Minh nhờ anh đi tìm một đại diện của Ủy ban Mặt trận giải phóng cấp trung ương để thương lượng. Anh cang biết Tôi có mặt tại Sài Gòn là do sự tiết lộ của anh Hai Thắng. Thấy việc tôi có mặt tại Sài Gòn đã lộ trong nội bộ của ngành và diễn biến hợp lý của việc lộ này không có hiện tượng phức tạp. Tôi đồng ý với H3 xuống nhà khách gặp mặt anh Tô Văn Cang. Khi thấy tôi, anh Cang đứng dậy chào và tự giới thiệu là cán bộ của cụm A24 và là cha ruột của một chiến sĩ tình báo công tác tại A24. Anh xin lỗi tôi vì đã vi phạm nguyên tắc bí mật đường đột đến tìm tôi tại một chỗ ở riêng. Anh đến gặp tôi vì có một việc quan trọng do Dương Văn Minh nhờ. Tuy rất bất ngờ, song tôi vẫn bình tĩnh nghe anh nói. Anh càng nói tiếp, anh là bạn thân của Nguyễn Văn Diệp, tổng trưởng tiếp thương trong nội các Dương Văn Minh trước kia. Diệp là giám đốc ngân hàng Việt Nam. Dương Văn Minh muốn bố trí gặp người đại diện cấp cao của chính phủ cách mạng lâm thời nên Diệp nhờ Anh Cang đi tìm người đại diện này. Anh Cang giải thích, sự việc tướng Minh tìm gặp người của ta, nội các Dương Văn Minh chia làm hai phe, một phe chịu thương lượng với mặt trận dân tộc giải phóng để kết thúc chiến tranh với bất cứ giá nào. Phe thứ hai Do đám công giáo cầm đầu mà người đại diện là Nguyễn Bảo Kiếm, quyết không nhân nhượng, quyết tử thủ Sài Gòn, cố gắng kéo dài chiến tranh thêm một thời gian nữa, sẽ có giải pháp có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa. Phe chủ hòa do Diệp cầm đầu có nhiều ảnh hưởng đến Dương Văn Minh, muốn tìm gặp đại diện của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam để xin ý kiến xử trí trong bối cảnh căng thẳng này. Tôi trả lời anh Tô Văn Cang là tôi không có tư cách đại diện cho cách mạng để gặp gỡ bất kỳ ai. Tôi vào Sài Gòn có việc riêng của tôi. Chính phủ Dương Văn Minh muốn gặp chính phủ cách mạng lâm thời thì cứ đến cơ quan bốn bên tại Tân Sân Nhất. Ở đó luôn luôn có người thường trực. Anh Tô Văn Cang truyền đạt câu hỏi thứ hai của anh Diệp. Đề nghị tôi góp ý trong hoàn cảnh bức bách trước mắt. Anh Diệp và nội các Dương Văn Minh nên xử trí như thế nào? Xử trí ra sao đối với đất nước trong hoàn cảnh phức tạp và khẩn trương? Tôi trả lời, tôi đề nghị anh Diệp nói lại với tướng Minh. Đại tướng Minh là nhà quân sự, có thừa khả năng để đánh giá tình thế trước mắt của thủ đô Sài Gòn, đang bị các quân đoàn của quân giải phóng bao vây. Nhân dân Sài Gòn sẵn sàng xuống đường để khởi nghĩa. Pháo binh Việt Nam sẵn sàng dập tắt mọi sự đề kháng và bắn cảnh cáo vào phi trường tân sơn nhất Quân đội Sài Gòn không còn lực lượng để chống đỡ Mỹ đã rút quân do bị thất bại và bị áp lực của phong trào phản chiến ở Mỹ Mỹ không thể đưa quân trở lại và cũng không còn thị giờ tiếp cứu Sài Gòn Các ông đừng ảo tưởng vì sự cứu viện của Mỹ cũng như của bất cứ cường quốc nào Quân dân Việt Nam sẽ đập tan mọi sự đề kháng, sự sụp đổ của chế độ Sài Gòn được tính từng ngày, từng giờ. Chính phủ Dương Văn Minh không còn thái độ nào khác, vừa có lợi lớn, vừa hợp đạo lý, là chấp nhận đầu hàng vô điều kiện như lời kêu gọi của chính phủ cách mạng lâm thời đã loan báo trên các đài phát thanh. Nếu hành động khác để kéo dài chiến tranh, chế độ Sài Gòn cũng sẽ sụp đổ. Thời gian không lâu có thể tính từng ngày Nhưng sự kéo dài ấy sẽ gây tác hại lớn không lường được Đồng bào thành phố sẽ thương vong nhiều Thành phố Sài Gòn sẽ đổ nát Hậu quả đau thương này Nội các Dương Văn Minh nếu chọn giải pháp từ thủ Sài Gòn Sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử, trước nhân dân và trước lương tâm Nhân dân sẽ không dung thứ thái độ vô trách nhiệm đó Đại tướng Dương Văn Minh là người thức thời, thấy rõ tình thế thực tế để chọn thái độ khôn ngoan, đúng đắn, không phạm sai lầm, không cứu vãn được lúc cuối đời. Đầu hàng ngay và đầu hàng vô điều kiện là thái độ có trách nhiệm trước sinh mạng của nhân dân Sài Gòn. Anh Cang đề nghị tôi nhắc lại lời phát biểu và chân thành cảm ơn tôi về sự gặp gỡ này cùng những lời nói chân tình, tâm huyết. Anh Cang làm được việc tác động đến Dương Văn Minh Thông qua Nguyễn Văn Diệp Tổng trưởng Tiếp Thương Và Nguyễn Đình Đầu Là một trí thức có nhiều ảnh hưởng Đối với Dương Văn Minh Để nội các này sớm đầu hàng Để ta giải phóng Sài Gòn Được nguyên vẹn Anh Cang đã phản ảnh Nguyên Văn ý kiến của tôi Đến anh Diệp Diệp nói lại với bộ ba Minh lớn, Huyền, Mẫu Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh Tổng tham mưu trưởng của nội các Dương Văn Minh sử dụng công sa cắm cờ tổng thống vào tìm anh Tô Văn Cang tại nhà ở Bình Hòa vào 11 giờ ngày 29 tháng 4. Nhờ đưa đường vào gặp đại diện của chính phủ cách mạng lâm thời. Anh Cang dẫn họ đi để họ tai nghe, mắt thấy trực tiếp người có thẩm quyền của cách mạng để họ không có ảo tưởng và nhanh chóng đầu hàng. Anh Cang và đoàn của tướng Hạnh theo đường Lê Văn Duyệt vào trại Hoàng Hoa Thám để tìm đến trại David, nơi ở của phái đoàn ta. Bọn lính dù còn giữ khu vực này, không cho phép bất cứ ai tiếp cận trại David. Nguyễn Văn Diệp phải đưa ra công lệnh của tổng thống Dương Văn Minh, tên chỉ huy dù mới cấp một xe jeep và một lính dù lái đưa vào chỗ trại David. Cửa trại David khóa chặt, Người bên trong trả lời không tiếp ai cả Anh Cang đến sát cửa nói nhỏ Anh Cang là cán bộ của tướng Ba Trần Đại úy tài mới mở cổng Và mời vào văn phòng dã chiến Mời đoàn anh Cang ăn chuối do bộ đội chồng Sau khi vào trong xin chỉ thị Trở ra đại úy tài phổ biến cho đoàn anh Cang Có chuẩn tướng Hạnh, bộ trưởng Diệp Và anh đầu là không tiếp đại diện Cũng không có chủ trương nào khác Là đầu hàng vô điều kiện Sau khi thảo luận với anh Diệp Đoàn có sáng kiến đề nghị với mặt trận Xem chính phủ Dương Văn Minh Chịu đầu hàng vô điều kiện Nếu chiều 29 tháng 4 Lúc 16 giờ Phó Tổng thống Huyền Lên đài phát thanh tuyên bố Sẵn sàng thương thuyết hòa bình với mặt trận Ông ta phải tuyên bố như vậy Vì Mỹ và bọn Ngụy Hiếu Chiến Chưa rút hết Sáng ngày 30 tháng4 năm 1975, anh Tô Văn Cang liên lạc bằng điện thoại với Tổng trưởng Diệp và anh đầu. Diệp cho biết được mời vào Dinh độc lập, vẫn còn nhiều tên trong phe chủ chiến muốn ra mắt nội cá Vũ Văn Mẫu lúc 10 giờ sáng. Anh Cang thuyết phục anh Diệp: “Sắc chết đến nơi rồi mà còn chia ghế. Anh loanan báo tin quân giải phóng đã đánh tới Ngã Tư Bình Hòa rồi, Đầu hàng ngay đi, kẻo chết hết bây giờ. Khoảng 8 giờ phút, Nguyễn Đình Đầu điện thoại cho anh Cang báo tin mừng là Dương Văn Minh chịu đầu hàng vô điều kiện. Diệp gọi điện thoại mời anh Cang vào dinh độc lập tổ chức đón tiếp mặt trận, bảo vào cửa hông đường Nguyễn Du sẽ có anh Diệp đón tại đó. Anh Cang liền đi tìm anh Đầu lái xe vào dinh độc lập. Nhưng đến cầu bông Thì bị cảnh sát ngụy chặn lại không cho vào nội thành, phải chạy ra ngã tư hàng xanh. Đến ngã tư xa lộ, gặp đoàn xe thiết giáp của ta từ hướng cầu Sài Gòn chạy đến đấy. Còn đang lúng túng chưa biết đi đường nào. Anh Căng xuất hiện, chào xe đi đầu, bảo đoàn xe chạy theo anh. Đến ngã ba thị nghè, thì thoáng thấy xe tăng ngụy án ngữ cầu thị nghè. Xe thiết giáp ta bắn thẳng mấy phát. Xe tăng địch cháy nằm ngay đầu cầu. Đoàn xe thiết giáp của ta rẽ trái trước sở thú để ra và chạy thẳng vào dinh độc lập, tuôn vào sâu sau khi húc đổ cửa sắt cổng chính. Nổ súng báo hiệu vang trời. Anh Cang và anh Dầu lái xe vào dinh, theo ngã bên hông vào đậu xe trước đầu thềm nấc thang mặt dinh độc lập, nhảy xuống chạy vào dinh. Lúc đó Hai chiến sĩ ta có hai cửa giải phóng nhỏ vào đại sảnh giữa, rồi mượn thang giữa chạy lên lầu 1. Anh Cang vào đại sảnh. Lúc ấy, bộ đội đang vây quanh nhóm Dương Văn Minh, Mẫu và Hạnh. Anh Cang đi lại đứng cạnh Diệp và Minh. Đồng chí chỉ huy thiết giáp là lớn, không có bàn giao gì hết, tất cả sắp hàng lại nhanh lên. Anh Cang giơ tay xin nói thì bị gạt luôn và bị la xếp hàng lại. Anh Cang cố gắng nói Không, tôi là người của mặt trận, đoàn 22 của tướng Ba Trần, bộ đội tiền phương. Một đồng chí bộ đội, đội nón cối có quân hiệu đỏ chói hỏi Anh muốn gì nào? Anh Căng lập tức trả lời Tôi muốn các anh áp dụng đúng chính sách đối với hàng binh Các đồng chí bận hành quân nên không nghe lời tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh vào lúc 9h30 phút sáng Tôi bảo đảm có tuyên bố rồi Bằng cớ là khi các đồng chí vào dinh độc lập Không có ai chống cự Tất cả đều sẵn sàng đón bộ đội vào Tôi đề nghị áp dụng đúng chính sách hàng binh Chớ không phải tù binh Đối với tù binh Cầm súng chống cự thì bắt nhốt Và đối xử nhân đạo Nghĩa là cho ăn uống Đối với hàng binh Thì phải đối xử tử tế Xe con mang ca của quân đội Chở cả ba người Minh Mẫu Trung Ra đài phát thanh Vì thấy không khí còn quá căng thẳng Anh Cang phải đi cầu viện tôi, sáu chí lần nữa để tôi vào dinh độc lập, xác nhận sự đầu hàng này. Sáng ngày 30 tháng 4, khoảng 9 giờ 30 phút, tại nhà H3, tôi nghe trên đài phát thanh Sài Gòn lời phát biểu của Dương Văn Minh kêu gọi quân đội Sài Gòn buông súng, chấp nhận những điều kiện của chính phủ cách mạng lâm thời. Vài giờ sau, anh Tô Văn Cang và người bạn của anh lại xuất hiện mời tôi và H3 vào dinh độc lập để chứng kiến sự đầu hàng của nội các Dương Văn Minh. Anh Kang cho biết do tác động đến anh Diệp cầm đầu phe chủ hòa trong nội các Dương Văn Minh nên Dương Văn Minh ngả theo phương án đầu hàng vô điều kiện. Anh Kang cho biết suốt ngày 29 và sáng sớm ngày 30, tướng Van Nu của tình báo Mỹ còn thuyết phục Dương Văn Minh đừng đầu hàng, cố kéo dài để kháng thêm Nếu không được một tháng chỉ thêm một tuần sẽ có sự can thiệp của một nước lớn tình thế của chính quyền Sài Gòn sẽ thay đổi lớn Dương Văn Minh bác bỏ ý kiến của vanuem với lý lẽ ông ta không muốn bán nước lần thứ hai vanem bỏ ra về đóng mạnh cửa phòng tiếp khách ở Dinh độc lập Dương Văn Minh phát biểu kêu gọi quân đội Việt Nam Cộng hòa buông súng được loan báo trên Đ đài Sài Gòn Anh Cang khẩn khoản mời tôi vào Dinh Độc Lập để chứng nhận sự đầu hàng của Dương Văn Minh, để tránh mọi hành động đáng tiếc xảy ra khi quân đội ta vào tiếp thu Dinh Độc Lập. Tôi và H3 cùng thác tùng theo xe du lịch của anh Cang do anh giàu lái để vào Dinh Độc Lập, ngả hông đường Nguyễn Du theo đại lộ Trần Quốc Toàn, rẽ ngã Lê Văn Duyệt vào đường Nguyễn Du. Sau thông báo đầu hàng vô điều kiện của Dương Văn Minh trên đài phát thanh, một biển người đổ ra đường phố, gồm dân thường và binh lính. Tiếng súng bắn từ các doanh trại quân hủy vang rền như pháo tết để đón mừng tin vui chưa hề có. Anh Cang có đem lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng ra treo ở đầu xe anh đã chuẩn bị sẵn. Quần chúng thấy cờ của mặt trận, tự giác rẽ ra nhường lối cho xe chạy. Bốn anh em chúng tôi vào đến phòng của Phó Tổng thống Ngụy Có một bộ phận quân đội ta có mặt trong dinh độc lập Sợ anh em vi phạm chính sách Tôi đến gặp các đồng chí bộ đội để giải thích Nội các Dương Văn Minh đã chấp thuận theo những điều kiện của mặt trận Nên đã có thông báo đầu hàng trên đài phát thanh Do các đồng chí bộ đội thiết giáp hành tiến không theo dõi Đài Sài Gòn Nên không nắm được tin đầu hàng này Lúc đầu anh em không tin tôi vì thấy tôi mặc thường phục Tôi mới giới thiệu tôi là Đại tá Sáu Chí Sĩ quan Bộ Tham mưu B2 vào Sài Gòn công tác đặc biệt của Chiến dịch Hồ Chí Minh May sao lúc đó xuất hiện đồng chí chỉ huy phó Lữ Đoàn Thiết Giáp Nếu tôi không lầm là bạn học cùng khóa quân sự cao cấp với tôi ở Hà Nội Đồng chí bắt tay tôi và thân mật nói Đi đâu cũng gặp thằng tình báo này Có sự kiện đáng lưu ý, trong lúc chúng tôi đang bàn bạc, nhiều phát súng cố từ xa bắn vào dinh độc lập gần cột cờ khiến chiến sĩ ta bị thương. Thì ra, đơn vị khác của ta được phân công đánh chiếm dinh độc lập vào chậm, tưởng nơi này chưa giải phóng nên có hành vi đáng tiếc nói trên. Sự dàn xếp nhanh chóng được thực hiện. Tôi gặp thiếu tướng Nguyễn Hữu An, lệnh quân đoàn 2 cùng bàn với anh tiếp thu dân độc lập. Chúng tôi xuống dưới nhà hầm cùng họp bàn với thiếu tướng An, tướng Nam Long và nhất chí nên có lời công bố chính thức của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam trên đài phát thanh. Vì ta đã vào Sài Gòn và chiếm cơ quan đầu não của ngụy quyền là dân độc lập nên làm sớm việc này để công bố cho đồng bào trong và ngoài nước biết. Đồng thời làm tan giã tinh thần của Ngụy Quân Ở những nơi ta chưa giải phóng Thiếu tướng An Phân công tôi soạn thảo gấp văn bản này Tôi cùng với anh Tô Văn Cang và Ba Lễ Làm việc này có ý kiến thống nhất Và giao anh Cang chắp bút Bản thông báo này có tựa đề là bản thông báo số 1 Viết xong tôi đến gặp tướng Nguyễn Hữu An Để cùng thông qua Chúng tôi có trao đổi Ai sẽ ký tên bản thông báo này? Anh An tế nhị từ chối, không để tên đơn vị của anh và đề xuất chỉ nên để là Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng Sài Gòn chợ Lớn gia định. Anh Cang được phân công cùng với anh giàu lên xe chạy ra đài phát thanh. Phải khó nhọc lắm, xe của anh Cang mới vào trong được. Anh Cang lên lầu đọc chậm và rõ bản thông báo số 1. Anh giàu đọc lại lần 2. Sau đó giản lại, cứ 5 phút thì lặp lại một lần. Toàn văn như sau. Thông báo số 1 của Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng Sài Gòn gia định. Quân Giải phóng đã chiếm dinh độc lập và làm chủ tình hình tất cả Sài Gòn lúc 12 giờ trưa hôm nay, ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bắt đầu từ giờ phút này, yêu cầu tất cả nhân dân thi hành mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng. Lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 18 giờ đến 6 giờ sáng. Tất cả quân đội Sài Gòn, nhân dân tự vệ, cảnh sát ngụy quyền Sài Gòn phải đến trình diện nộp vũ khí tại các ủy ban quân quản các quận. Anh chị em công nhân phải giữ gìn bảo vệ xí nghiệp, nhà máy. Công chức các cấp trên các lĩnh vực điện, nước, viễn thông, vệ sinh công cộng Phải tiếp tục điều hành và tuyệt đối không được hủy hoại tài sản nhà nước Bộ Tư lệnh Quân Giải Phóng sẽ nghiêm trị các hành động trộm cướp, gây xáo trộn làm mất trật tự Nghiêm cấm gây ra tiếng nổ, bắn súng bừa bãi, gây hoang mang trong dân chúng Sài Gòn, ngày 30 tháng 4 năm 1975 Bộ Tư lệnh Quân Giải Phóng Sài Gòn ra định Bản thông báo số 1 của Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng Sài Gòn Gia Định là bản tin đầu tiên loan báo với đồng bào cả nước và thế giới. Quân Giải phóng đã giải phóng Sài Gòn Trợ Lớn Gia Định, thủ đô của chế độ ngụy quyền Sài Gòn. Bản tin chính thức này kế tiếp vài giờ sau bản tuyên bố đầu hàng của Nội các Dương Văn Minh tạo biết bao niềm vui, hạnh phúc của nhân dân. Bản tin này loan rất nhanh Bay rất xa Đến Hà Nội Đến cả nước Đến cả chân trời góc biển Đến tất cả các nước trên thế giới Bao nhiêu giọt nước mắt tuôn trào vì vui mừng Giấc mơ giải phóng miền Nam Thống nhất đất nước Đã thành hiện thực Sau khi anh Cang trở về Anh Nguyễn Hữu An tổ chức liên hoan nhẹ Với bia, thuốc lá điện biên Và lương khô Trong lúc Tôi và Thiếu tướng An đang làm việc quản lý an ninh. Anh em đã phát hiện sự hoảng sợ của các thành viên trong nội các Dương Văn Minh. Họ đang còn ở đông đủ trong dinh độc lập. Đối xử với họ còn phải chờ chỉ thị cấp trên. Nhưng ta nên gặp gỡ họ để họ yên tâm. Anh An bảo tôi nên đi làm việc gặp gỡ họ. Cậu là dân trong này, cậu làm tình báo nên biết tâm lý tình cảm của họ cậu nói họ sẽ được trấn an. Tuy tôi mọc thường phục nhưng họ biết tôi vì tôi đã can thiệp với lư đoàn Thiết giáp để họ được yên, nên tôi vừa vào đến, tất cả đều đứng dậy chào tôi. Tôi mời họ ra chỗ trống tại hành lang để nói chuyện. Tướng Minh đứng trước, các thành viên khác đứng kế tiếp thành bốn hàng vòng cung. Tôi động viên họ về sự chiến thắng vĩ đại của quân dân ta. Đã thần tốc giải phóng miền Nam Quân dân hôm nay Giải phóng được thành phố Sài Gòn Gần như nguyên vẻ Đồng bào ít bị tổn hại Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt Tài giỏi của mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Và ở đây phải nói có công Của các ông Đứng đầu là tướng Minh Đã thức thời ra lệnh cho quân đội Sài Gòn Buông súng chấp nhận đầu hàng Vô điều kiện Hành động này của các ông rất tốt, có ý nghĩa cách mạng ghi nhận công này của các ông các ông nên an tâm chờ chỉ thị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam cách mạng sẽ có chính sách thỏa đáng đối với các ông nội dung này tôi có trao đổi trước với anh An sau cuộc nói chuyện ngắn gọn của tôi các thành viên của nội các Dương Văn Minh vui mừng lộ rõ ra mặt khi quân ta mới vào họ rất lo sợ Sợ bị giết, sợ bị hành hung, bị làm nhục Bây giờ họ rất an tâm Tôi là sĩ quan đầu tiên của quân giải phóng Mà họ tiếp xúc và ghi nhận công của họ Góp phần bảo vệ sự an toàn của Sài Gòn Và góp phần chấm dứt sớm cuộc chiến Sớm được ngày nào cũng có lợi ngày đó Đỡ biết bao xương máu của đồng bào, chiến sĩ Tôi bảo vệ có hiệu quả sự an toàn của họ Anh Cang đưa thuốc lá và lương khô để anh Diệp phân cho những người khác trong nội các. Anh Cang chuyển lời của anh Diệp và đề nghị cho luật sư Huyền một chỗ nằm vì ông ta lên cơn xuyễn nặng. Dương Văn Minh xin phép tạt qua thăm vợ ở riêng trong phòng đàn bà phía cánh mặt của Dinh Độc Lập đang rất lo cho số phận của chồng. Tôi đồng ý cả hai đề nghị này. Anh Cang cùng đi với Dương Văn Minh. Anh Càng khi ra về, có lấy số điện thoại để thông báo cho gia đình của các anh, trường, binh, bùi tường huân, để được yên tâm. Anh Ba Lễ tìm được người phụ trách về kỹ thuật của Dinh Độc Lập ngay buổi chiều 30 tháng 4 để khôi phục điện, nước, thang máy và tất cả máy móc khác ở đây. Đến 17 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975, tất cả đều vận hành như cũ. Nhờ quản lý chặt chẽ, tài sản ở dinh độc lập được bảo vệ không mất mát. Tối ngày 30 tháng 4, tôi gặp H81, bí số của anh Đỗ Tấn Đức, cơ sở mật của Cụm A20. Anh Đức có thời kỳ là thiếu tá đội trưởng bảo vệ phủ đặc ủy tình báo. Tại nhà ba lễ để bàn kế hoạch tiếp nhận và bảo vệ an toàn nguyên vẹn cơ quan tình báo này. Tám Thanh có mặt trong cuộc họp cho biết. Một cánh quân của đoàn 22 do các anh Ba An và Ba Tâm sẽ vào làm nhiệm vụ vào chiều mùng 1 tháng 5 năm 1975. Tôi chỉ đạo Tám Thanh nên sử dụng H81 và H3 là lực lượng bên trong giúp cánh quân của tình báo vào tiếp nhận phủ đặc ủy nội trong ngày mùng 1 tháng 5 năm 1975. Không nên để chậm trễ sẽ có tai hại mất mát. Tôi hẹn các anh em Nên có mặt trước đặc ủy tình báo số 3 Bạch Đằng, đúng 15 giờ ngày mùng 1 tháng 5 năm 1975, để chờ cánh quân Ba An đến. Đúng 15 giờ bằng xe du lịch, tôi, Tám Thanh, H3 và H81 có mặt trước số 3 Bạch Đằng, khu vực bến Bạch Đằng, khu vực dành cho hải quân và khách đi chơi vắng người. Lính Ngụy đã bỏ chạy, doanh chạy không còn ai giữ. Xe chúng tôi đến đầu cổng số 3 Bạch Đằng. Lúc đó, bên trong cổng lố nhố nhiều người đều là nhân viên và sĩ quan đặc ủy tình báo với gia đình của họ. Ngày mùng 1 tháng 5 năm 1975, tuy quân ta đã vào Sài Gòn, họ vẫn đến cơ quan để chờ cách mạng. Họ nhận ra anh Đỗ Tấn Đức là đồng nghiệp cũ. Qua giới thiệu của anh Đức, họ biết tôi là đại diện của quân giải phóng. Họ mở cửa phòng khách để đón chúng tôi vào. Tôi ở ngoài cổng chờ cánh quân của đoàn 22 tình báo. Cho đến 16 giờ vẫn chưa thấy đâu. Thấy để nơi quan trọng bỏ trống sẽ có hại. Tôi bảo anh Đức tập hợp sĩ quan và nhân viên lại ở gần cổng gác để tôi nói chuyện. Họ tập hợp lại khoảng trên 100 người. Trước kia là những tên ác ôn bàn tay vấy máu nhân dân và những người cách mạng nay trước khí thế của cách mạng chúng ríu ríu vâng vâng dạ dạ rất sợ làm trái lệnh ta. Tôi cho họ biết cách mạng đã vào Sài Gòn, các tỉnh miền Tây cũng như Sài Gòn đã được hoàn toàn giải phóng. Tôi nói về chính sách nhân đạo của mặt trận giải phóng. Không có vấn đề tắm máu cũng như trả thù trả oán. Tôi động viên họ an tâm Tùy theo hoàn cảnh từng người mà cách mạng sẽ sử dụng để họ lập công. Trong khi quân giải phóng chưa đến đây, tôi giao cho họ trách nhiệm, bảo vệ nguyên vẹn phủ đặc ủy. Cho đến khi có người của cách mạng đến, phải làm chu đáo không được để ai phá hoại máy móc, làm mất mát hồ sơ tài liệu. Ai làm tốt sẽ được thưởng và trọng dụng, ai làm bậy sẽ bị nghiêm trị theo quân luật. Nhóm chúng tôi phải ở lại quản lý và đôn đốc người cũ của phủ đặc ủy canh giữ cơ quan này. Họ thấy trong nhóm chúng tôi có anh Đỗ Tấn Đức, cũng là sĩ quan trung cấp đặc ủy tình báo, vẫn được cách mạng tin dùng, nên họ yên tâm canh giữ tài sản quý giá này. Buổi tối, có một đơn vị của đoàn 36 đến, nhưng vì đã có đoàn 22 tình báo quản lý rồi, Nên cánh quân này chỉ đến ở khu vực trại giam phòng thẩm vấn. Nửa đêm, cánh quân của liên đội 3 An mới đến. Sau khi giao lại cho liên đội này quản lý phủ đặc ủy, chúng tôi đi làm việc khác. Ta có đầy đủ quân số để làm nhiệm vụ tiếp quản và cho toàn bộ nhân viên sĩ quan đặc ủy tình báo ra khỏi cơ quan. Tôi bảo anh Đức động viên họ đến trình diện theo quy định của cách mạng không nên trốn tránh. Qua buổi tiếp xúc đầu tiên, họ thấy chúng tôi cởi mở, dễ thân thiện, nên họ tin tưởng nhà nước ta còn cần đến tình báo, chắc sẽ sử dụng họ theo một kiểu nào đó vì họ biết nhiều cơ mật của Mỹ ngữ. Mấy hôm sau, họ đến trình diện đông đủ từ tên chỉ huy cấp cao đến người lái xe, nhân viên tạp dịch, trừ những tên đã di tản theo Mỹ. Đêm 26 tháng 4 năm 1975, tôi đến gặp anh Trần Bá Thành, bí danh H1, tại phòng riêng khách sạn Hoàng Gia, đường Lê Văn Duyệt, Sài Gòn. Tôi phổ biến tình hình chiến thắng khắp nơi và quyết tâm của ta giải phóng Sài Gòn. Tình hình đã chín muồi và chắc chắn Sài Gòn sẽ sụp đổ. Tôi động viên anh Thành tích cực hoạt động để có sự đóng góp xứng đáng vào thắng lợi cuối cùng. Tôi nhờ anh Thành Mời đại tá Lê Quang Hiền đến gặp tôi tại phòng riêng của anh Thành. Đại tá Hiền và anh Thành là hai bạn thân, rất tâm đầu ý hợp về chính trị. Anh Thành biết đại tá Hiền có người em ruột là Lê Quang Lộc, do anh Hiền nuôi tại nhà, là một cán bộ kháng chiến đã hy sinh ở chiến khu. Anh Hiền biết anh Thành có hai đứa em vợ, đều là cán bộ quân giải phóng. Cả hai mến nhau về những đức tính của tình bạn lâu đời. Ngày 27 tháng 4 năm 1975, đúng hẹn, anh Hiền đến đã có mặt tôi. Đại tá Hiền là cơ sở tình báo có công lớn, có bí số là P71. Anh biết tôi qua các bức thư ký tên Sáu Chí, thủ trưởng đoàn 22, nhưng anh chưa gặp mặt tôi. Gặp tôi trong không khí này, anh tin tôi ngay không chút ngờ vực. Vì có sự giới thiệu của anh Thành, tôi tranh thủ phổ biến tin chiến thắng của ta, thông báo cho anh quyết tâm của ta để giải phóng Sài Gòn. Tôi động viên anh nên tìm cách đóng góp vào thắng lợi chung, làm bất cứ việc gì để làm tan giã lực lượng địch và bảo vệ lực lượng thành quả cách mạng. Với nhiệt tình sẵn có và nắm được quyết tâm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Quân Giải Phóng Miền Nam, Anh Lê Quang Hiền với Bình Phong là sĩ quan cao cấp đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa. Bên cạnh phái đoàn bốn bên, đã lập công xuất sắc bảo vệ an toàn cho hai phái đoàn Ba Lan và Hungary. Trong đó có hai trưởng phái đoàn là ông Trifat Fijakowski và ông Joseph Neyman. Thông qua sự chỉ đạo của tôi, anh Trần Bá Thành có tiếp xúc với chuẩn tướng Bùi Văn Nhu. Phó tổng giám đốc Công an cảnh sát ngụy, phụ trách khối trung ương tình báo qua điện thoại vì mấy ngày cuối tháng 4 năm 1975, nhu không dám rời trụ sở để gặp anh Thành và đại tá Trần Văn soạn truyền đạt. Thành nhắn Bùi Văn Nhu không nên theo Mỹ chạy ra nước ngoài, nên giữ toàn bộ tổng công an cảnh sát nguyên vẹn, nhất là bảo vệ hồ sơ tài liệu công an không để thất thoát. Sau giải phóng Cách mạng có chính sách thỏa đáng Bùi Văn Nhu là sĩ quan cấp dưới của Trần Bá Thành Mang ơn Thành đã che chở sau biến cố Bình Xuyên 1955 Biết Thành là anh rể tôi Có quan hệ khăng khít với tôi Bao che tôi là một tình báo cộng sản Vào làm việc trong công an Nam Phần Báo động cho tôi khi tôi bị lộ và chạy thoát thân Suốt thời gian tôi làm việc ở nhà công an Nam Phần cũng như Tổng Nha Công An Cảnh sát, khối trung ương tình báo là dưới quyền trực thuộc của Y. Nhu giữ quan hệ tốt đối với tôi, nhờ đó mà tôi làm được nhiệm vụ cách mạng. Y đã bao che cho tôi lúc tôi bị tố giác. Bùi văn Nhu đã làm đúng theo sự chỉ đạo của Trần Bá Thành. Y không chạy theo Mỹ như Cố vấn Mỹ đã nhiều lần thúc giục Nhu. Nhu đã bảo vệ toàn vẹn Tổng Nha Công An Cảnh sát để giao cho Ủy ban quân quản. Nhu ở lại vì một phần hy vọng thông qua tôi, Nhu tin vào khoan hồng của nhà nước cách mạng sẽ tiếp tục sử dụng khả năng tình báo an ninh của y. Tổng kết lại, để phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trực tiếp là nhiệm vụ giải phóng Sài Gòn, tôi cùng với số cán bộ cơ sở tình báo nội thành của phòng tình báo miền, chủ yếu là cụm tình báo A20 tham gia làm một số việc có ý nghĩa, cụ thể là làm tan rã liên đoàn 316 biệt động quân, làm tê liệt một cánh quân đề kháng từ Phú Thọ đến ngã tư bảy hiền khi quân ta đánh vào Sài Gòn. Ngày 29 và 30 thông qua nội tuyến có tác động đến tướng Dương Văn Minh để ngả theo phương án đầu hàng vô điều kiện, mặc dù có sự can thiệp tích cực của Vanusen trùng tình báo Mỹ bằng nhiều thủ đoạn cố gắng thúc đẩy tướng Minh kéo dài chiến tranh thêm một thời gian nữa nhóm tình báo do tôi phụ trách đã xuất hiện với cánh quân đầu tiên ở Dinh Độc Lập để ra thông báo đầu tiên với quốc dân đồng bào quân giải phóng đã vào Sài Gòn tiếp nhận sự đầu hàng và trấn an nội các Dương Văn Minh ngăn chặn kịp thời những hành động đáng tiếc thể hiện chính sách đúng đắn và nhân đảo của nhà nước ta Tiếp thu nguyên vẹn phủ đặc ủy trung ương tình báo, là cơ quan tình báo cao cấp nhất của ngụy quyền, với một hệ thống tài liệu vô giá và cơ sở vật chất kỹ thuật tình báo hiện đại. Gián tiếp tác động để bảo vệ nguyên vẹn Tổng nhà công an cảnh sát, làm tốt nghĩa vụ quốc tế bảo vệ an toàn hai phái đoàn Ba Lan và Hungary tại trụ sở Sài Gòn, ngăn chặn kịp thời hành vi manh động. Của đám tàn quân dù Những ngày cuối cùng Của chế độ Sài Gòn hấp hối Diễn biến tình hình rất nhanh Các sự kiện chiến lược xảy ra dồn rập Một chủ trương đúng Là phát huy hiệu quả ngay Và đem lại những thắng lợi lớn Không lường được Tôi và các anh em tình báo Làm được một số việc nói trên Trong giờ phút lịch sử của Sài Gòn Là nhờ chúng tôi Hành động trong hoàn cảnh rất thuận lợi Quân ta thắng thế như trẻ che Đánh từ bốn phía Tấn công vào Sài Gòn Và nhân dân Sài Gòn hừng hực khí thế nổi dậy Nếu không có khí thế chiến thắng này Việc làm nói trên của chúng tôi Khó đem lại kết quả mỹ mãn Nếu không nói Là sẽ bị tổn thất nặng nề Sự chỉ đạo sáng suốt Của Bộ Tư lệnh Tiền Phương Của Quân Ủy Miền Đã huy động toàn bộ lực lượng tình báo Để phục vụ quyết tâm của Đảng Là giải phóng Sài Gòn Đánh giá đúng tình hình Với xu thế phát triển của nó Có quyết tâm chính xác Nhờ đó mà tôi tạm gác lại Việc xây dựng tình báo lâu dài Để táo bạo đi vào Sài Gòn Góp phần vào nhiệm vụ giải phóng Sài Gòn Động viên cơ sở tình báo Tấn công địch từ trong nội đô Từ trong nội bộ địch Nếu cần bình công của tình báo Trong những ngày lịch sử ấy phải kể đến công của các đồng chí tham gia trực tiếp vào chiến công này. Đó là, anh Ba Lễ, người xây dựng Đại tá Lộc, đề xuất ý kiến táo bạo và tham gia nhiều hành động trực tiếp khác. Đại tá Lộc, liên đoàn trưởng biệt động quân 36 ngụy. Anh Tô Văn Cang, một tuyến của ta bên cạnh nội các Dương Văn Minh, tham gia từ đầu để tác động đến tướng Minh. Và tiếp quản dinh độc lập sớm nhất các anh Đỗ Tấn Đức bà lễ 8m Tuy lực lượng ít nhưng đã khôn khéo huy động người sớm tiếp quản và quản lý nguyên vẹn đặc ủy Trung ương tình báo anh Trần Bá Thành đã có công phát huy uy tín của mình để gợi ý Bùi Văn Nhu không di tản ở lại bảo vệ có kết quả cơ quan Tổ Nga công an cảnh sát sử dụng chỗ ở của anh Thành Làm nơi gặp gỡ giữa tôi và Đại tá Hiền để tôi giao nhiệm vụ. Tôi chỉ làm công tác nắm vững tình hình nhiệm vụ, quyết tâm của Đảng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Mạnh bảo đi vào Sài Gòn, truyền đạt đến cán bộ và cơ sở tình báo nói trên, các công tác cụ thể. Động viên anh em nên đem hết sức mình mà làm, làm cho xứng đáng để sau này không ân hận vì sự thiếu sót của mình. Công việc đưa đón tôi đi lại trong giờ phút khẩn trương Bảo đảm an toàn là nhiệm vụ quan trọng nhất Trong nội thành có công của các anh Ba lễ Kim Anh Ngoài cứ có một số liên lạc viên Bảo đảm liên lạc có đồng chí Ba An Chị Thủy liên lạc viên cụm A20 Tướng Nam Long sau này xác nhận Có việc dự tính rót trên 1.000 quả sơn pháo Khi mở đầu cuộc tổng tấn công Đêm 29 rạng ngày 30 tháng 4, 1975, vào Sài Gòn. Nhưng giờ chót có lệnh hoãn lại. Báo Quân đội Nhân dân đăng ảnh 11 giờ trưa tại dinh độc lập đã phản ánh, đồng chí Lê Đức Thọ có khen việc giải quyết chính sách đối với ngụy quân ngụy quyền rất tốt. Ngày mùng 2 tháng 5 năm 1975, tôi được phân công làm phó văn phòng Ủy ban quân quản thành phố phụ trách văn phòng thường trực tại dinh độc lập. Ở nhiệm vụ này, tôi được may mắn đón tiếp bác Tôn và các đồng chí trong bộ chính trị vào dinh độc lập ăn nghỉ và làm việc tại đó. Gia đình anh Ba Lê thông qua đưa con gái là Mỹ Linh con nấu mấy bữa ăn nam bộ để đãi bác Tôn. Mỹ Linh lái xe đưa vào. Mỹ Linh là tài xế đặc biệt của văn phòng Ủy ban quản thành phố. Bác Tôn có chụp ảnh lưu niệm với nhóm văn phòng chúng tôi và tặng ảnh để kỷ niệm. Tôi và ba lễ nhận được tấm ảnh kỷ niệm của bác với chữ ký của bác. Tôi có tham gia tổ chức các cuộc lễ trọng đại những ngày đầu sau giải phóng, như cuộc lễ ngày 15 tháng 5 năm 1975. Nhân dân thành phố chào mừng ngày đại thắng, cuộc diễu hành của nhân dân thành phố ngày 19 tháng 5. Khán đài trung tâm đặt tại Cổng Chính Dinh Độc Lập. Vì còn say mê công tác tình báo, khi công tác văn phòng tại Ủy ban Quân quản thành phố đã ổn định, tôi xin Ủy ban Quân quản cho trở về cơ quan cũ là đoàn 22 tình báo. Trung tá Trần Sinh, cán bộ tình báo của đoàn 22, thay tôi ở nhiệm sở này từ tháng 6 năm 1975. Sau ngày giải phóng, tôi bận nhiều việc khác hơn nữa, công tác của tôi không có liên quan đến các vị này nên tôi không gặp họ. Khoảng tháng 6 năm 1988, tình cờ tôi gặp lại tướng Nguyễn Hữu hạnh tại nhà của anh tại Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sau giải phóng, anh ở lại không di tản, không đoàn tụ gia đình là đại biểu hội đồng nhân dân thành phố trong giờ phút lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tại Dinh Độc Lập, anh Hạnh cũng có mặt với tư cách là tham mưu trưởng quân đội Sài Gòn, tướng lĩnh thân tín của ông Dương Văn Minh. Gặp lại tôi, tuy sự việc đã xảy ra hơn 13 năm, anh nhận ra tôi ngay, anh quá mừng rỡ. Vai trò của người thân trong gia đình đối với hoạt động tình báo của tôi trong thời kỳ chiến tranh Đảng Cộng sản Việt Nam Có vai trò ý nghĩa quyết định đối với cuộc kháng chiến làm tình báo của tôi, giúp tôi không ngừng tiến bộ và thắng lợi vẻ vang. Vì đảng có đường lối cách mạng đúng đắn, đảng đã tạo nên tình thế cách mạng thuận lợi, rất cần cho tuổi trẻ của tôi nuôi trí lớn đối với tổ quốc. Và đảng đã tạo dựng đội hình tổ chức dẫn dắt tôi đi từng bước từ thắng lợi này đến thắng lợi khác cho đến thắng lợi hoàn toàn. Công ơn của Đảng đối với tôi cao dày như trời cao bể rộng, dù hy sinh cả đời mình cho dân cho nước cũng không bù đắp được. Quán triệt đường lối quần chúng của Đảng, vận dụng trong chiến tranh nhân dân, tình báo nhân dân. Tôi đã biết dựa vào dân, kể cả quần chúng đặc biệt Những người dân hết lòng giúp đỡ, che chở, bảo vệ tôi Để tôi hoàn thành nhiệm vụ cách mạng Gồm có những người bạn trí thân Người thân trong gia đình, gia tộc Tôi đã tác động họ một cách nhẹ nhàng Để họ tham gia công tác cách mạng, làm tình báo Tôi đã vận dụng có kết quả Một nét đẹp truyền thống của dân tộc Là bà con ruột già đùm bọc nhau Nhất là lúc khó khăn ít không hại nhau. Sự vận dụng này đem lại hiệu quả cao cho hoạt động và tổ chức tình báo ở những địa bàn ác liệt phức tạp, vùng địch tạm chiếm và trong nội bộ tổ chức của địch. Vì tôi có mạnh, có nhiều người thân ở Sài Gòn và làm việc trong các cơ quan địch, cũng là địa bàn và mục tiêu trọng yếu của tình báo quân sự Việt Nam để hoàn thành sứ mệnh lịch sử thiêng liêng Thời kỳ tôi thâm nhập hàng ngũ địch Hoạt động nội tuyến Nhờ có anh Trần Bá Thành Giám đốc công an cảnh sát Nam Phần Bảo Lãnh Nên kế hoạch của tôi mới thực hiện được Tôi còn nhận được Sự trợ giúp của nhiều người ruột thịt khác Tôi sử dụng Vợ con để làm liên lạc Vì trong tình hình này Sự đi lại của vợ con tôi Là hợp tình hợp lý Tránh sự theo dõi phát hiện Của công an mật thám địch bị lộ chờ ra chiến h hu năm 1963 và khởi đầu tôi làm nhiệm vụ xây dựng và chỉ huy tình báo tranh thủ thời gian sau đảo chính Diệ Nhu tháng 11 năm 1963 tôi đã trực tiếp tác động đến những người thân vốn là sĩ quan viên chức ngụy quyền có khả năng tin tức tình báo và chuyển hóa họ thành những cơ sở mật mỗi người có một bí số Vốn hiểu biết và tin cậy nhau, nên tôi vận dụng 5 bước công tác cách mạng rất thuận lợi, đạt yêu cầu về chất lượng và thời gian. Cụm điệp báo A20 sớm hình thành tổ chức tình báo mật khép kín, hoạt động ở nội thành trong cơ quan địch, phát huy hiệu lực cao, gồm có cán bộ tổ trưởng, cơ sở nhân viên điệp báo, giao thông viên mật, đều là những người thân trong gia đình, vợ con, em ruột em dâu, anh chị em họ. Thành quả đạt được là nhờ tôi có cách làm đúng khi sử dụng quân trúng đặc biệt, người thân trong bộ máy Ngụy quyền. Có người là viên chức cao cấp phục vụ đặc lực công tác tình báo thời chiến tranh chống Mỹ. Mặt khác, tôi giúp họ tự cải tạo về chính trị, họ được vinh dự là công dân yêu nước. Phương pháp đó là dựa vào tình cảm gia đình và uy tín cá nhân. Giao nhiệm vụ cách mạng cho họ Từ nhẹ đến nặng Từ không tự giác Với sự tác động chính trị thường xuyên Sớm đưa các tổ chức tình báo mật Theo đúng nguyên tắc bí mật Trong việc đi lại ăn ở hoạt động Kiên quyết chấn chỉnh Những lộ liễu vi phạm Các tổ tình báo mật Với thành phần nói trên Của cụm điệp báo A20 Được bảo vệ an toàn Và phát huy hiệu lực cao Suốt thời kỳ chiến tranh Đến ngày giải phóng năm 1975, trái lại, nhiều cán bộ tình báo được trung tâm giao nhiệm vụ hoạt động vùng tạm chiếm, vận dụng kinh nghiệm, vận dụng quan hệ huyết thống gia đình để xây dựng tình báo nhưng đã thất bại, gây tổn thất nặng nề, cán bộ mật bị lộ, bị bắt, gia đình bị tổn thương về vật chất và tinh thần. Sử dụng quan hệ huyết thống để phục vụ công tác tình báo trong cuộc chiến tranh nhân dân chống xâm lược là một hướng đi đúng, sáng tạo. Nhưng nó đòi hỏi một số nguyên tắc phải tôn trọng nghiêm túc. Đó là nguyên tắc bí mật ở vùng địch mà hoạt động tình báo thuộc lĩnh vực đấu tranh giai cấp quyết liệt nhất. Cán bộ tình báo triển khai kế hoạch theo mô hình này cần có những điều kiện về chính trị và nghiệp vụ cần thiết, cần có những đức tính trong sáng không vụ lợi, Không để bị vật chất cám dỗ Là điều kiện tối cần thiết Để bà con cảm phục tín nhiệm Để từ đó tiếp thu về chính trị Có lập trường chính trị vững chắc Nhạy bén về chính trị Để đánh giá đúng người thân Để có hướng sử dụng thích hợp Không mơ hồ ảo tưởng Mà cũng không cầu toàn Vận dụng nhuần nhuyễn phương thức hoạt động bí mật Bí mật bất hợp pháp với công khai hợp pháp Hết sức tranh thủ những điều kiện công khai hợp pháp để đem lại kết quả và có chất lượng về xây dựng Hoạt động tình báo khi có điều kiện an toàn và phải bảo đảm không lộ với địch Nhưng các điều kiện an toàn không bảo đảm khiến người thân lo ngại vì vạ lây nên chuyển vào hoạt động bí mật kể cả rút ra chiến khu Trên cơ sở đánh giá đúng người thân có kế hoạch sử dụng từng người rất cụ thể Và giao việc thích hợp Với các chức danh cơ sở Quan hệ tin tức Bình phong tình báo Giao thông viên Hộp thư mật Kể cả cán bộ xây dựng Thay cán bộ rút ra bí mật Để chỉ đạo lực lượng mật Là người thân gia đình Đôi điều suy ngẫm Năm 2000 Năm bản lề thiên niên kỷ mới Ở vào tuổi 76 Tôi muốn hoàn thành Bản hồi ký cá nhân Để lại cho gia đình Tôi có dịp nhìn bản thân một cách khách quan, đánh giá thật chín chắn sau gần 30 năm tham gia kháng chiến cách mạng, giải phóng dân tộc. Tôi là cán bộ quân đội nhân dân Việt Nam với nghiệp vụ chủ yếu là làm tình báo phục vụ cơ quan lãnh đạo chỉ huy. Tôi được vinh sự lớn với phần thưởng tinh thần cao quý. Sau này khó có được, tôi để lại cho con cháu Và tô điểm vẻ vang truyền thống gia tộc Vì tôi đã tham gia Đi suốt cuộc kháng chiến thần thánh Đóng góp công lao Vào thành quả chung của cách mạng Đem lại độc lập tự do cho tổ quốc Mở đầu cuộc sống hạnh phúc cho đồng bào Tôi đã đảm trách Nhiệm vụ nặng nề Khó khăn nguy hiểm Ở các thời kỳ cách mạng đen tối nhất Cách mạng bị dìm trong biển máu Thời kỳ chiến tranh ác liệt Tôi đã có thái độ đúng đắn, không phụ lòng đồng đội, đồng chí và bà con tín nhiệm, mến mộ. Tôi được vinh dự, đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh và là bộ đội Cụ Hồ. Nhờ đó, tôi đã tiến bộ cho đến ngày nay. Thành quả ấy, tôi có được vì tôi kế thừa truyền thống yêu nước, con đường yêu nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo thống trực tiếp của cha ông tôi để tôi giác ngộ và chọn con đường cách mạng đúng lúc và kiên trì với công cuộc kháng chiến đến cùng dưới sự lãnh đạo của nhiều cán bộ Đảng viên đi trước có trình độ chính trị tôi luôn được tín nhiệm và giao nhiệm vụ nặng nề khó khăn phức tạp với sự hướng dẫn tận tình nhờ đó tôi hoàn thành nhiệm vụ và lập công những việc làm được Là những bông hoa tươi thắm, chủ yếu là công lao của cán bộ, chiến sĩ tình báo, lực lượng mật và vũ trang, quy tụ dưới ngọn cờ đại nghĩa của Đảng, nằm trong đội hình tình báo do tôi phụ trách. Anh chị em đã chiến đấu công tác rất dũng cảm, mưu trí. Nhiều người đã hy sinh thầm lặng. Đó là sự đóng góp tích cực của quần chúng, trong đó có gia đình tôi đã đem của cải tính mạng và chịu mọi thống khổ để giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ. Để làm được những lợi ích phục vụ kháng chiến, tôi được bảo vệ an toàn suốt cuộc chiến tranh lâu dài ác liệt, dù tôi đã phải trải qua những môi trường thử thách nguy hiểm, trong nhiều hoàn cảnh, sinh mạng như chỉ mảnh treo chuông. Làm nghề tình báo ở cương vị quan trọng và biết nhiều bí mật của tổ chức, Nếu để xa cơ lọt vào tay địch, kể như tai họa khốc liệt sẽ đến với mình. Nếu không vong mạng, thì sinh mạng chính trị bị thử thách rất khó gỡ được. Suốt hai thời kỳ kháng chiến và những năm hòa bình sau Hiệp định Geneva 1954, kể như tôi được an toàn. Tôi được nhiều lần cứu mạng, nhiều lần thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc, nhờ đồng đội, đồng chí và nhân dân. Thời kỳ tôi hoạt động trong hàng ngũ địch Đồng chí Phan Kiêm Phó bi thư thành ủy Sài Gòn chợ lớn Người làm kế hoạch Để tôi thâm nhập hoạt động mật Năm 1957 xa cơ bị bắt Nhiều lần anh Kiêm bị địch tra tấn dã man Nhưng anh đã dũng cảm Chịu đựng với nhiều thương tích nặng nề Để bảo vệ tôi được an toàn Cũng trong thời gian này Đồng chí Ba Bá Phó ban binh vận xứ ủy Cán bộ chỉ huy tôi trực tiếp ở nội thành, bị địch bắt và bị tra tấn dã man nhiều lần, nhiều đợt. Đồng chí đã anh dũng hy sinh, bảo vệ tôi được an toàn. Hai đồng chí lãnh đạo nói trên chấp nhận hy sinh tất cả để người cán bộ dưới quyền được tự do và tiếp tục phục vụ cách mạng. Năm 1962, tôi bị lộ lúc hoạt động nội tuyến, địch chuẩn bị bắt. Anh Trần Bá Thành, viên chức cao cấp của Ngụy người thân trong gia đình tôi và sau này trở thành một cơ sở cách mạng, đã kịp thời báo cho tôi tin này để tôi thoát thân. Sau đó, anh gánh nhiều hậu quả, bị An Ninh Mỹ Diễm nghi ngờ. Tháng 11 năm 1963, sau đảo chính, tôi triển khai kế hoạch thâm nhập trở lại hang ngũ địch hoạt động nội tiến. Anh Trần Bá Thành đã cung cấp cho tôi những chi tiết quan trọng của một tên phản bội, uy hiếp đến an toàn của tôi. Nhờ đó tôi thoát hiểm và chủ động triển khai kế hoạch tình báo thích hợp. Và còn rất nhiều trường hợp khác tôi được cứu mạng. Cần phải nói rằng, thành quả tôi phục vụ kháng chiến cũng như sự an toàn của tôi suốt thời kỳ cách mạng vừa qua có vai trò cá nhân có ý nghĩa quyết định. Tôi đã phát huy năng động Tính chủ quan, tiếp thu sâu sắc đường lối chủ trương của cách mạng, triển khai thực hiện nguyền nguyễn trong công tác chuyên môn, có đạo đức trong sáng, gương mẫu, gắn bó với tập thể, với nhân dân. Sau giải phóng 30 tháng 4 1975, tôi cảm nghĩ con đường phục vụ đất nước đang rộng mở trước mắt vì tôi là cán bộ có thành tích, có trình độ phát triển toàn diện, có kinh nghiệm tình báo tích lũy từ nhiều năm. Tôi đã vượt qua ngưỡng cửa của một cán bộ cao cấp quân đội và là cán bộ tin cậy của Đảng và ngành tình báo quân sự Việt Nam. Loại cán bộ đã qua thử thách chui rèn trong cuộc chiến tranh lâu dài, gian khổ, ác liệt. Tôi suy nghĩ một cách chủ quan như vậy. Tuy sự suy nghĩ của tôi rất hợp lý và có cơ sở khách quan, nên tôi ôm ấp một chương trình hành động tích cực. Để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Với chức năng tình báo chiến lược Trong chương trình này Có kế hoạch giải quyết chính sách Giải quyết hậu quả chiến tranh Đối với anh chị em tình báo Ở phía Nam Tôi chỉ nghĩ tới việc đi tới Cần phải khẩn trương Theo cho kịp yêu cầu của cách mạng Địch đang tấn công từ mọi phía Theo cho kịp đà phát triển Của cách mạng nước ta Là đỉnh cao vinh quang của dân tộc Tôi có kinh nghiệm về địch nói chung và tôi có ít nhiều bản lĩnh chính trị đối với chiến trường vì nghề nghiệp lúc chiến tranh dạy tôi. Nhưng tôi không có bản lĩnh chính trị đối với chính trường, nhất là ở cương vị của một cán bộ cao cấp tình báo trong hoàn cảnh đất nước hòa bình. Ngoài ra, quá trình tôi làm tình báo phục vụ chiến tranh, trong đó có thời kỳ tôi làm nội tuyến trong cơ quan an ninh địch. Nói chung, tôi làm việc trong môi trường về địch, do đó không tránh khỏi trong quá trình ấy sống, công tác, chiến đấu, quan hệ, đối phó, diễn ra hoàn toàn bí mật, đã phát sinh và tồn tại tích lũy những vấn đề phức tạp liên quan đến vấn đề chính trị. Từng vụ việc và từng thời kỳ đều có những nhân chứng lý giải. Thời kỳ chiến tranh trực tiếp ở chiến trường... Nhiều vấn đề phức tạp rất dễ phát hiện Và có cơ sở thực tế để kết luận 20 năm chiến tranh đã qua Nhiều người đương thời đã qua đời Hy sinh chết vì bệnh Thời kỳ hòa bình có cách nhìn khác Đáng lẽ sau chiến tranh Qua hoàn cảnh thực tế nói trên Tôi phải dành thời gian cần thiết Để nghiên cứu lại toàn diện cuộc đời của mình Nên tha thiết đề nghị cấp trên Để làm việc đó, để bổ sung những gì còn thiếu sót và cảnh giác lo toan trước những tai nạn có thể xảy đến, đồng thời tranh thủ thời gian để học hỏi kinh nghiệm chính trường. Ngoài ra, quá trình phục vụ cách mạng đòi hỏi tôi tập trung mọi nỗ lực, gia đình, vợ con tôi sống ly tán, chịu nhiều thiệt thòi, các con tôi có sự phát triển không bình thường, không được uốn nắng dạy dỗ lúc tuổi thơ. Cho nên sự trưởng thành có nhiều bất cập. Đáng lẽ tôi phải dành nhiều thời gian để lo cho gia đình, cho vợ con, cho đúng với trách nhiệm. Tôi lao vào phương án sắp tới, vươn lên, vì đó là phương án triệt đề cách mạng, theo yêu cầu khẩn trương của tình hình đất nước. Tôi làm với tinh thần trong sáng, vô tư, không vụ lợi, nên tôi vẫn tiếp tục làm được nhiều việc có lợi cho tổ quốc, cho gia đình và bản thân. Nhưng có nhiều sơ hở và non kém trong hoàn cảnh mới Tôi phải đối mặt với rất nhiều nghịch cảnh Phải vượt qua nhiều thử thách trí mạng Gia đình và vợ con tôi tiếp tục chịu nhiều hậu quả nặng nề Tôi suy nghĩ đến phương án dừng lại đúng lúc Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải phóng Tổ quốc Tranh thủ thời gian đó để khắc phục những tồn tại hậu quả Đối với ngành tình báo phía Nam tôi có trách nhiệm với những hậu quả và tồn tại đối với bản thân, hậu quả đối với gia đình tôi. Bấy nhiêu công việc nặng nề đều cần thiết, cấp bách và thấm được nghĩa tình nếu làm được chu đáo, rất có ý nghĩa cho chung và cho riêng. Thì giờ ấy, tôi tranh thủ để học thêm để quan sát, bổ dưỡng kiến thức hạn hẹp của mình, học hỏi kinh nghiệm chính trường. Sau thời gian đó, Tôi sẽ khách quan hơn để tự đánh giá mình, xem có còn thích hợp với công tác tình báo ở cương vị chỉ huy, hay nên chọn một công việc khác vừa sức, phục vụ cho đất nước những năm sức khỏe còn tráng kiện, tránh mọi phiền toái cho cá nhân và gây phiền hà cho tổ chức. Để kết thúc cuốn hồi ức này, WinWin Win Việt Nam xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn. Bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Tránh, người kể chuyện anh hùng Nhớ chú Sáu Chí Tôi có vinh dự được gặp chú Sáu Chí mấy lần khi chú còn sống Cảm giác với tôi chú là người rất hiền, nhỏ nhẹ và khiêm tốn Được chú và gia đình gửi tặng cuốn sách của chú Tôi đọc say mê và không biết mình đã đọc cuốn sách ấy bao nhiêu lần Ngày 27 tháng 9 năm 2023, chú Sáu Chí đã chút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, thọ 100 tuổi. Dẫu vẫn biết rằng, sinh lão, bệnh tử, nhưng sự ra đi của chú đã để lại bao tiếc thương trong lòng người thân, bạn bè, đồng nghiệp trong ngành tình báo quốc phòng Việt Nam và ở tất cả những ai yêu mến và kính trọng chú. Một nhân cách lớn, Là một trong những nhà tình báo cuối cùng Sáng nhất của ngành tình báo thầm lặng Đã đi qua hai cuộc trường trinh của dân tộc Chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ Tôi đã có mặt từ rất sớm Trong lễ truy điệu Để được lắng nghe những lời yêu thương của gia đình dành cho chú Nhớ lại Thời khắc con trai chú mắt đỏ hoe Ngập ngừng hồi lâu để kìm lại cảm xúc Và lau nước mắt Anh chậm rãi đọc. Ba ơi, ba ra đi để lại sự chống vắng trong gia đình, để lại trong chúng con, dấu ấn của một thế hệ xả thân vì nước, vì dân, dấu ấn của một thời trọn vẹn cống hiến và hy sinh. Ba ra đi, để lại nơi này, dấu chân người lính bộ đội Cụ Hồ qua các cuộc chiến. Nay ba đi xa, tóc con cũng đã bạc, Chúng con càng tự hào về ba hơn Một thế hệ anh hùng dũng cảm Chúng con nguyện sống Đúng như những gì dạy bảo của ba Và sẽ nuôi dạy con cháu Như ba má đã nuôi dạy chúng con Để tô thắm thêm Truyền thống vẻ vang của gia đình mình Nuôi dưỡng lòng biết ơn Của các thế hệ đi sau Máu xương của lớp lớp anh hùng liệt sĩ Đã ngã xuống cho độc lập và tự do hôm nay ở đất nước này Một thế hệ vàng Những người lính bộ đội Cụ Hồ Đã không biết cúi đầu trước quân thù Để viết nên trang sử oai hùng của dân tộc Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ Và tôi cũng bật khóc cùng anh nghẹn ngào trong lễ truy điệu Khi đứng im Lắng nghe từng tiếng nấc của anh Trong nước mắt Người con trai đại tá Tên Nguyễn Đức Khanh của chú Sáu Khi thay mặt gia đình Đọc lời cảm ơn Chú Sáu ơi Vậy là chú đã ra đi thật rồi Trên tay Con vẫn đang cầm cuốn sách của chú đây Con muốn được viết Thật nhiều cảm xúc của mình Khi đọc xong cuốn sách của chú Để kể lại Cho con cháu và lớp trẻ hôm nay thấy những hy sinh mất mát quá lớn của cha anh Trong bảo vệ tổ quốc và thống nhất đất nước Mọi người vẫn đang đợi để được đọc cuốn sách của chú Và để biết thêm về một người anh hùng tình báo thầm lặng Còn chưa được vinh danh Một người chỉ huy tình báo lỗi lạc Một trong vài viên kim cương lấp lánh Còn sót lại của tình báo quốc phòng Việt Nam. Hôm nay, trước thềm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của chú, 1924-2024 và ngày ra mắt cuốn sách này, trong con đọng lại biết bao kỷ niệm bên chú. Đọc đi đọc lại không biết bao lần để nghiền ngẫm rồi mỗi năm Đến ngày 30 tháng 4 lịch sử, con lại đăng lên bài viết về chú trong ngày trọng đài ấy, ngày 30 tháng 4 năm 1975, năm nào, với chiến công của tình báo mà không phải ai cũng được nghe kể một cách chân thật. Rồi rất nhiều bí mật lại được tranh cãi quanh sự kiện đánh chiếm dinh độc lập chưa ngày 30 tháng 4 lịch sử ấy tất cả những cán bộ chỉ huy lập công hôm ấy đều đã được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân như thượng tướng Nguyễn Hữu An Trung tướng Phạm Xuân Thệ thiếu tướng Hoàng Đan Đại tá Bùi Quang Thận Đại tá Bùi Văn Tùng và chỉ mỗi thiếu tướng tình báo Nguyễn Đức Trí tức 6 chí là chưa được vinh danh anh hùng, Chú Sáu đã ra đi ở tuổi 100 và để lại sau lưng hơn 80 năm phục vụ cho Tổ quốc, với huy hiệu 75 năm tuổi đảng. Biết bao thăng trầm trong cuộc sống, chú Sáu là cây đa, cây đề, từng là phó ban quân báo Nam Bộ, thời 9 năm chống Pháp, là người thầy, người lãnh đạo bao nhiêu lứa tình báo xuất sắc ở Nam Bộ. Trong thời kỳ chống Pháp và đặc biệt trong thời chống Mỹ cứu nước với tư cách là trưởng phòng tình báo miền, bộ tham mưu quân giải phóng miền Nam. Những đóng góp to lớn của chú 6 trong lãnh đạo cùng tập thể phòng tình báo miền đã góp phần vinh danh anh hùng cho các tập thể như phòng tình báo miền đoàn 367, cụm tình báo H63, H67 lưới tình báo H10 của cụm A22, lữ đoàn đặc công tình báo biệt động 316 và danh hiệu anh hùng cho các cá nhân như Phạm Ngọc Thảo, hai trung, tức Phạm Xuân Ẩn, ba quốc, Lê Hữu Thúy, Nguyễn Xuân Hoà, hai thương Bảy Vĩnh và Minh Tư Can 10 cơ, 8 Thảo, hai kim, Nguyễn Thị Ba Đinh Thị Vân. Cuộc đời hoạt động của chú 6 qua suốt hai thời kỳ kháng chiến, nhiều lần thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc và sống sót đi qua cuộc chiến là nhờ ở đồng đội, đồng chí và nhân dân. Thời kỳ chú 6 hoạt động trong hàm ngũ địch ở nhà công an Nam Phần là do ông Phan Kiệm, phó bí thư Sài Gòn chợ lớn làm kế hoạch để cài vào năm 1957, ông Phan Kiệm bị bắt. Chúng cha tấn dã man khiến ông chết đi sống lại, nhưng ông không hé răng nửa lời. Vì thế mà mạng sống của chú Sáu mới được bảo toàn. Hay như thời gian này, cán bộ chỉ huy trực tiếp chú 6 ở nội thành là ông Ba Bá, phó ban binh vận xứ ủy bị địch bắt, bị cha tấn dã man như thời trung cổ. Nhưng giữ vững khí tiết người Cộng sản Địch đánh chết Không moi được điều gì ở ông Và nhờ đó Chú Sáu không bị lộ Chú kể Lúc ấy tổ chức đã yêu cầu Phải rút về chiến khu Xong không biết sao Niềm tin vào đồng đội nơi chú rất lớn Vẫn ở lại Và đúng là đồng đội chịu hy sinh Chứ không khai báo gì Người làm tình báo cần nhất là sự dũng cảm và lòng trung thành. Vì vậy, nơi chú Sáu luôn đặt niềm tin ở người làm tình báo là sự mưu trí và dũng cảm. Bị bắt thì mặc nhiên phải xác nhận mình sẽ không được trở về chấp nhận hy sinh. Câu chuyện của chú Sáu khi xâm nhập nhà công an Nam Phần vào đầu năm 1953. Nếu viết thành một cuốn truyện kể cũng ly kỳ lắm Cũng đánh bài ngửa là cán bộ chỉ huy tình báo cấp khu địch biết rõ Giờ phải đóng vai một tên biến chất bỏ hàng ngũ về hợp tác với địch Bản lĩnh trí tuệ của chú Sáu được phát huy rất tốt để qua mắt được địch Tạo được vỏ bọc tốt để hoạt động Câu chuyện kể của chú về giai đoạn này Chắc chắn sẽ được người đọc thích thú trong cuốn sách này Rồi những khó khăn thật nhiều Với công tác tình báo sau mộ thân 1968 Chú 6 là người thuyền trưởng Lái con tàu phòng tình báo miền Với cương vị trưởng phòng Chưa bao giờ khó khăn đến như thế Hàng loạt các cụm tình báo bị bể Điệp viên bị địch bắt Tài thao lược của người thụ trưởng thật vững vàng Để vượt qua dông bão Mà không ít lần ngồi nói chuyện với chú Tư Cang Chú bảo, ông 69 có công lớn lắm Thành tích dày cột Vậy mà cũng nhiều khó khăn Để trở thành cán bộ lãnh đạo tình báo Sau khi chiến tranh khép lại Ngày 30 tháng 4 1975 Những câu chuyện, nhiều hy sinh của người làm tình báo như tuổi tao."Chú Tư càng nói, "Không thể kể ra hết được đâu. Từ một phó ban quân báo năm bộ thời 9 năm đánh Pháp, tao là cấp dưới, ảnh là thủ trưởng, rồi chuyển sang giai đoạn chống Mỹ, ảnh vẫn là thủ trưởng của tao. Bao thăng trầm mãi đến năm 90, ảnh mới được phong quân hàm thiếu tướng. Một con người thông minh, nghĩa tình, sắc sảo trong công việc, Tiếc là anh Sáu chưa được nhà nước tuyên dương Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nếu được khen tặng Anh Sáu xứng đáng được hai lần anh hùng Ngày 30 tháng 9 năm 2023 Đến viếng chú Sáu Chú Tư Cang đã ghi những lời cảm động về chú Sáu Chú nói Nhớ anh Sáu lắm Biết bao kỷ niệm Cùng với ảnh cứ vây lấy tôi, buồn và tiếc thương ảnh lắm. Những trang hồi ký của chú Sáu chân thật gây xúc động cho người đọc và phản phất đâu đó nỗi buồn của người trong cuộc khi muốn tiếp tục cống hiến cho tổ chức mà không được. Quyên huynh Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt